Thẩm Lăng Nhi làm lơ mọi người ánh mắt, đi vào phi dương đám người bên người, từ trong lòng ngực lấy ra đan dược cho mỗi cá nhân ăn vào đi, một lát thẩm phi dương bọn người tỉnh táo lại. Nhìn chính mình chật vật bộ dáng cùng trước mặt chủ nhân. Một đám ấy náy cúi đầu. Chủ nhân, chúng ta. Được rồi. Không cần phải nói. Đến đảng đảng phía sau đứng đi. Thẩm Lăng Nhi trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp cười. Chính là ngữ khí lại là làm thẩm phi dương bọn họ biết, chủ nhân hiện tại thực tức giận. Cũng bởi vì Thẩm Lăng Nhi cùng đạn đạn xuất hiện, vốn dĩ ở Quất Thẩm Lăng Nhi mấy cái đại hán ở nhìn thấy Thẩm Lăng Nhi thời điểm liền ngây người. Vì thế căn bản không phát hiện Thẩm Lăng Nhi liền ở bọn họ mí mắt ngầm đem Thẩm Phi Dương đám người cấp cứu đi. Chờ phản ứng lại đây đã chậm. Vì thế cũng đều thối lui đến nhà đấu giá cửa đứng một cái áo tím nữ tử phía sau. Mà lúc này áo tím nữ tử toàn bộ lực chú ý đều ở đạn đạn trên người, sớm tại đạn đạn xuất hiện kia một khắc. Nàng cả người tựa như chứ ma giống nhau. Mắt rốt cuộc vô pháp từ đản đản trên mặt rời đi. Như thế nào sẽ có như thế Mỹ Nam Nhân? Quả thực so nữ nhân còn muốn xinh đẹp. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi lợi tức chung Nam Nhân. Như vậy Nam Nhân chỉ có chính mình mới có tư cách có được. Nàng nhất định phải được đến cái này Mỹ lệ Nam Nhân. Thế cho nên nàng căn bản xem nhẹ đứng ở đản đản bên người thẩm lăng nhi. Cái này hoa si giống như coi trọng người thẩm lăng nhi đối với đản đản treo trong nói. Thật xấu đản đản rất phối hợp nói ra hai chữ. Mọi người từ vừa rồi kinh diễm chung lấy lại tinh thần liền nghe thấy đản đảng cùng thẩm lăng nhi đối thoại. Đều ở trong lòng vì này tuấn nam mỹ nữ đổ mồ hôi. Tâm nói liền tính là lời nói thật, các ngươi cũng đừng nói như thế lớn tiếng được không. Nhân ra chính là tống gia đại tiểu thư, lời này nếu là nghe thấy được không báo nổi ai chỉ là nhìn này giờ phút này đang ở phát hoa si đại tiểu thư không có gì phản ánh. Mọi người lo lắng thật đúng là dư thừa. Chính là, thẩm lăng nhi như thế nào sẽ nhẫn tâm làm nàng không phản ánh đâu. Vì thế nói tiếp, kỳ thật còn hành, chính là mặt xấu điểm, dáng người còn hành, nếu không ngươi thu hồi đi đương cái tẩy cước nha đầu cái gì. Không cần, quá sũ. Đản đản lạnh lùng nói. Cái này liền tính là này hoa si tiểu thư lại hoa si cũng không có khả năng nghe không thấy. Gạch vừa thấy phát hiện đản đản bên người thẩm lăng nhi. Trong lòng cũng là một trận kinh diễm. Nàng vốn tưởng rằng người nam nhân này trương chính là đẹp nhất, không nghĩ tới bên người nữ tử trương đừng hắn còn hảo mỹ diễm. Trong khoảng thời gian ngắn ghen ghét chi hỏa giống như đốm lửa thiêu thảo nguyên chiếm cứ nàng trong lòng. Cái này đẹp nam nhân chỉ có thể là của nàng. Đến nỗi cái này nữ nếu trương so với chính mình còn muốn Mỹ lệ vô số lần. Cái này làm cho chính mình như thế nào chỗ chi. Hôm nay nhất định không thể buông tha cái này nữ. Áo tím nữ tử trong lòng âm thầm đo. Nàng hình như là muốn giết ta. Thầm lăng nhi nhìn trước mắt hoa xi si áo tím nữ tử trên mặt âm vũ không rõ biến hóa hiểu do nói. Sẽ không. Ở giết người phía trước nàng cũng đã đã chết không biết khi nào tới rồi Tố Nhan ở một bên nhàn nhàn mở miệng nói. Cũng là, người chết là sẽ không giết người. thẩm Lăng Nhi cười đối Tố Nhan nói. Lăng Nhi, chính là cái này xấu nữ nhân đánh phi dương bọn họ. Tố Nhan biết rõ cô vẫn nói. ân đúng vậy thẩm Lăng Nhi thành thật nói. Các người đến tột cùng là cái gì người? Cũng dám ở buồn tiểu thư trước mặt làm càn, thật là không biết sống chết. Người tới, đều cho ta bắt lại. Nam lưu lại, nữ giết. Áo tím nữ tử nổi giận đùng đùng nói chương 61 Nam giết, nữ mang đi Vốn dĩ bị làm lơ nàng cũng đã thực bực bội Hơn nữa có một nữ nhân trương so với Chính mình xinh đẹp không biết nhiều ít lần Chính là không nghĩ tới lại tới nữa Một cái xinh đẹp nữ nhân Tuy rằng tố nhan không có thẩm lăng nhi như vậy tuyệt sắc Nhưng là so với áo tím nữ tử Chính là cường mấy chục lần Cái này làm cho nàng trong lòng ghen ghét tiếp cận điên cuồng Vì cái gì vũ thần đại lục thượng Có như vậy tuyệt sắc nữ nhân nàng trước này Cũng không biết nga vị này hoa si tiểu thư là muốn bắt chúng ta lâu thầm lăng nhi mang theo ý cười nói chỉ là kêu ý cười lại không có tới đáy mắt hư các ngươi này đó hạ nhân ta chính là tam đại thế gia tống gia tam tiểu thư đắc tội ta các ngươi là sẽ không có kết cục tốt ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về xem các ngươi hai cái chương cũng không tệ lắm mặt mũi thượng ta có thể cho hai người các ngươi cho ta ca ca làm ấm giường nha hoàn áo tím nữ tử một bộ bố thí bộ giang nói Nói cái gì đâu ngươi. Có loại ngươi nói lại lần nữa. Tố nhăn về phía trước một bước hung hăng trừng mắt áo tím nữ tử nói. Nàng hoài nghi nữ nhân này có phải hay không đầu vóc bị môn thế, Loại này náo tàn nói là như thế nào nghĩ ra được. Còn ấm dường nha đầu. Ta phi. Hôm nay thật đúng là gặp được cực phẩm. Tố Nhan trong lòng phổi bụng, Ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì. Ta lại chưa nói sai. Ta chính là tống gia tam tiểu thư tống tiểu tư. Các người dám trêu ta. Cha ta là sẽ không buông tha các ngươi tống tiểu tư bị tố nhan trừng có điểm sợ hãi sau này lui một bước nói. Xem ra có cha chính là hảo A cái gì thời điểm đều có thể lấy ra tới dùng dùng một chút đâu thẩm lăng nhi lạnh lạnh nói. Ngươi đầu tiên là bắt ta người dùng nhuyễn cốt tán khống chế bọn họ, sau đó lại đem bọn họ đánh thành trọng thương. Ngươi không cảm thấy hiện tại không phải ngươi, phóng không buông tha chúng ta vấn đề, mà là ta có nguyện ý hay không buông tha các ngươi. Thẩm lăng nhi mắt hàm mỉm cười nói. Chỉ là trong mắt lạnh băng làm Tống Tiểu Tư liền nhìn thẳng nàng đều cảm thấy cố hết sức. Đó là bọn họ không biết tốt xấu. Hừ, ta đã đáp ứng cho bọn hắn tiền, mua bọn họ cho ta làm hộ vệ, bọn họ cũng dám cự tuyệt ta. Là bọn họ xứng đáng. Tống Tiểu Tư vốn dĩ có điểm sợ hai thẩm lăng nhi cùng tố nhan đám người khí chàng Nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình thân phận. Lập tức tự tin mười phần. Nàng tin tưởng tại đây vũ thần đại lục, còn không có người dám dễ dàng đắc tội bọn họ tống ra. Chính là hôm nay nàng gặp gỡ Thẩm Lăng Nhi. Cho nên nàng cảm thấy đương nhiên sự tình, là không có cơ hội thực hiện. Cũng chú định nàng hôm nay bi thôi vận mệnh. Ha ha ha. Chê cười. Ta ngửi cái gì thời điểm luân đến ngươi tưởng mua liền mua. Ngươi thật đúng là cho rằng này vũ thần đại lục là ngươi tống ra. Buồn cô nương ta muốn tống ra ở, tống ra liền ra tăng cái đuôi an phận đợi. Nếu là buồn cô nương không cao hứng nói, ta không ngại làm vũ thần đại lục thượng từ đây không còn có tống ra. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt buổi nói chuyện giống như một cái sấm xét nền ở trong đám người. Đoàn người chung quanh nháy mắt an tĩnh đi xuống, sau đó lại sao động lên. Mọi người đều ở dưới khe khẽ nói nhỏ lên, đây là như thế nào kiêu ngạo, như thế nào côn vọng. Cũng dám nói làm tam đại thế gia chi nhất tống ra từ Vũ Thần Đại Lục Thượng biến mất. Mọi người nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt mang theo sáng ngời lửa nóng. Vũ Thần Đại Lục Thượng đã bình tĩnh lâu lắm. Hôm nay lúc sau phòng trừng Vũ Thần Đại Lục cũng đem không hề bình tĩnh. Tiểu thư, mấy người bọn họ thực lực nhìn không thấu, chúng ta vẫn là không cần chọc giận bọn họ hảo một cái nhìn qua có chút trí tuệ đại hán lặng lẽ ở Tống Tiểu Tư bên tai nói nhỏ nói. Sợ cái gì? Ta cũng không tin nàng dám đem ta như thế nào. Thừa. Tống Tiểu Tư làm không rõ ràng lắm chạ hướng lớn tiếng nói. Tố nhan tỷ, động thủ. Nam giết, nữ mang đi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Nói xong lúc sau cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái bởi vì nàng lời nói mà sừng sốt tống ra tiểu thư cùng các hộ vệ. Xoay người mang theo thẩm phi dương đám người liền rời đi. Đàn đàn lui ở tố nhan bên người đứng. Tuy rằng thẩm lăng nhi không có nói. Nhưng là hắn tự nhiên biết thẩm lăng nhi ý tưởng. Cho nên lưu lại bảo hộ tố nhan. Yên tâm đi lăng nhi, chỉ là nữ nhân này như thế ngu ngốc, mang về phải làm cái gì. Tố nhan khó hiểu hỏi. Tự nhiên là cho nhà của chúng ta thú thú làm ấm dường nha hoàn. Thẩm lăng nhi thanh âm nhàn nhạt phiêu lại đây. Phía trước tống ra tiểu thư nói. Thẩm Lăng Nhi chính là một chút không kém đều còn trở về. Các ngươi này đó xuất sinh, còn không chạy nhanh cho ta đem người bắt lại. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Tống Tiểu Tư nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói lúc sau khí cả người phát run. Nếu dám để cho buồn Tiểu thư cho nàng thú thú ấm dường, thật là tức chết ta. Người tới, đem cái kia nữ cho ta giết. Cái kia nam cho ta bắt lại. Tống Tiểu Tư nhìn đản đản tuyệt mỹ khuôn mặt như cũ Hoa Si nói. Ai u, này Hoa Si chính là Hoa Si, đản đản người xem. Này mệnh đều phải không có. Còn cố Mỹ Nam đâu. Thật không biết lăng nhi vì sao phải mang nàng trở về. Tố nhan nhàn nhàn nói. Tốc chiến tốc thắng đi, nơi này quá xảo. Đản đản lạnh lùng nói. Mắt xem cũng chưa xem một cái trước mặt mọi người. Trung quanh ba cánh nhìn tố nhan tiểu Mỹ dung nhan cùng kia tiểu thân thể, đều vì tố nhan đổ mồ hôi. Sợ như thế một cái Mỹ lệ cô nương bị tống ra người cấp bắt lại hoặc là giết. Hào đi, đản đản, nữ nhân kia người mang theo đi trước đi. Dư lại giao cho ta là được. Tố nhan cười đối đản đản nói. Không mang theo, chờ ngươi xong việc ngươi mang theo. Dơ đản đản nói đơn giản. Vốn dĩ trừ bỏ thẩm lăng nhi cùng thẩm lăng nhi bên người người bên ngoài, hắn đối mặt khác nhân loại liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Làm hắn mang theo một nữ nhân, phỏng trừng không đi hai bước liền chết ở trên tay hắn. Ai, hảo đi. Vậy ngươi chờ ta một chút. Tố nhan bất đắc dĩ. Xoay người nhìn đã đem chính mình cùng đản đản vây quanh ở bên trong mấy trục đại hán. Khoe miệng dơ lên một nụ cười. Cũng không biết có phải hay không cùng thẩm lăng nhi cùng nhau lâu rồi. Gặp được loại này thời điểm đều sẽ có tươi cười treo ở trên mặt. Đản đản nghe lời lui một bước. Đứng ở bên cạnh. hắn tự nhiên biết những người này chỉ là thẩm lăng nhi cấp tố nhan luyện tập. Rốt cuộc bọn họ hiện tại rất ít ra tới. Tuy rằng đại gia không ngừng ở tu luyện. Nhưng là tác chiến kinh nghiệm lại cơ hồ là không có. Cho nên Thẩm Lăng Nhi mới mang theo cái khác người đi trước. Đem những người này để lại cho Tố Nhan. Các ngươi cùng lên đi, cô nương ta cùng nhau thu thập. Các ngươi hoàng tuyển trên đường cũng hảo có cái bạn. Tố Nhan thực hảo tâm nói. rõ ràng, xem kiếm. Một cái đại hán huy kiếm liền bổ xuống dưới. Tố Nhan lại là đứng ở nơi đó liền động một chút đều không có. Người chung quanh nhìn đại hán kiếm, mắt thấy liền phải bổ tới Tố Nhan trên đầu. Đều nhịn không được tưởng hô lên thanh tới. Tâm nói cô nương ngươi đánh không lại ngươi nhưng thật ra chạy a sẽ không liền như thế nhất kiếm làm người cấp đánh chết đi. Có đại thẩm thậm chí sợ hãi đem mắt nhắm lại. Đàn đàn lại là đứng ở nơi đó cũng không núp đích, tựa hồ tố nhan liền tính bị đánh chết hắn cũng không tính toán ra tay. Chính là sự thật luôn là phi thường ngoại y mớn. Không có người thấy tố nhan là như thế nào ra tay. Chỉ là nhìn huy kiếm đại hán ở kiếm sắp bổ tới tố nhan đỉnh đầu nháy mắt thình thịch một tiếng. Kẽ ngã trên đất, kiếm rừng ở bên người. Trong miệng máu tươi chảy ròng. Thực mau cũng đã không có hô hấp. Giữ lại người một đám đều sau này lui một bước. Bọn họ chỉ là tống gia tiểu thư hộ vệ, cũng không phải là cái gì tống gia người. Cứ như vậy liền nhân ra như thế nào ra tay cũng chưa thấy, chính mình đầu liền như thế đã chết. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố á bọn họ chính là còn có lao bà hài từ đâu, nhưng không nghĩ như thế bạch bạch chịu chết. Một đám ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không có trở lên trước một bước. Chỉ là dùng mắt gắt gao nhìn chầm chầm tố nhan cùng đàn đàn. Mà tống ra tam tiểu thư sớm bị tố nhan này nhất chiêu cấp dọa mông, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng là nhiều nhất cũng chính là đối hạ nhân đánh chửi vài câu. Có từng gặp qua giết người loại này trường hợp. Vẫn là như thế gần gũi nhìn. Cả người giống như bị dọa choáng váng giống nhau ngồi dưới đất. Đại khí cũng không dám ra một tiếng. Tố nhan nhìn trước mặt tình huống này, phi thường buồn bực. Lăng Nhi rõ ràng là đem những người này để lại cho chính mình luyện tập. Chính là hiện tại đây là cái gì tình huống? Bọn họ một đám giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm chính mình xem cũng không ra tay. Đây là tưởng nháo như vậy à? Các ngươi là cùng nhau tới đâu? Vẫn là một đám tới đâu? Chạy nhanh, cô nương ta nhưng không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi ở chỗ này nét mực. Tố nhan có chút bất đắc dĩ nói. Cô, cô nương, chúng ta không tới. Con thỉnh cô nương phòng chúng ta một con ngựa. Mấy chục đại hán thỉnh thịch một tiếng đều quỳ trên mặt đất xin tha. Xem tối nhan một trận vô ngữ, nàng lại không có làm cái gì. Bọn họ như thế nhiều người, nàng mới giết một cái được không? Đến nỗi đều dọa thành như vậy sao? Cô nương, chúng ta chỉ là tống tiểu thư hộ vệ, chúng ta còn có người nhà muốn dưỡng. Mong rằng cô nương tha mạng A. Cô nương một cái làn da ngăm đen đại hán một bên dập đầu một bên nói. Những người khác cũng đi theo phụ hợp lại. Được rồi đi, đừng cho ta quỳ. Ta nhưng không nghĩ bị các ngươi những người này quỷ. Các ngươi trở về cấp tống ra mang cái lời nói, liền nói cái này hoa si tiểu thư ta mang đi. Muốn người liền tới đi. Còn có, phía trước tiểu thư nhà ta lời nói cũng mang về, các ngươi đều đi thôi. Tố nhan nói xong đi qua đi duỗi tay nhắc tới mềm trên mặt đất, liền kém chết ngất quá khứ thẩm tiểu thư. Theo đản đản cùng nhau rời đi. Chương 62 Này như thế nào khả năng? Theo tố nhan cùng đản đản rời đi. Trên mặt đất quỷ một đám đại hán cuối cùng có một loại sống sót cảm giác. Đứng dậy chạy nhanh hướng về tống ra đại chạy chạy tới. Này đem tam tiểu thư cấp đánh mất cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu là ra chủ trách tội xuống dưới, bọn họ mấy cái chính là lại nhiều mấy cái đầu cũng không đủ bồi. Cho nên mấy cái đại hán cũng bất chấp cái khác. Chạy nhanh rời đi. Thấy hai bên nhân mã đều đi không thấy bóng người, chung quanh ba tánh cũng đều chậm rãi tản ra. Mà Thẩm Lăng Nhi đản đản cùng Tố Nhan này ba cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi cũng nháy mắt liền danh dương toàn bộ đế đô Nam Thành. Đặc biệt là Thẩm Lăng Nhi kia so tiên nữ còn tuyệt sắc dung mạo. Bị đại gia như thế một chuyển 10, 10 chuyến trăm. Rất nhiều trên đại lục người đều dần dần hướng về Nam Thành mà đến. Liên ở cả người đàn đều tan đi không sai biệt lắm thời điểm. Tố Nhan lại lần thứ hai xuất hiện ở vừa rồi nhà đấu giá phụ cận một viên trên đại thụ. Bởi vì vừa rồi nàng rõ ràng nhận thấy được nhà đấu giá bên trong có một tia linh lực ở thử thực lực của nàng, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là, nàng vẫn là rất rõ ràng cảm giác được. Nàng lúc ấy thực khinh thường tưởng cấp chắn trở về, không nghĩ tới thế nhưng bị đối phương cấp trốn rớt. Như vậy thuyết minh đối phương thực lực rất có khả năng ở chính mình phía trên. Cho nên nàng vừa rồi cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lựa chọn cái đản đản rời đi. Sau đó tìm địa phương đem thẩm tam tiểu thư mất hết nhẫn không gian. Nàng cùng đản đản lại quay về. Đản đản, vừa rồi bên trong người thực lực có phải hay không ở ta phía trên? Tố nhan hỏi hướng đản đản. Đúng vậy, ở lầu ba. Không cần lo lắng, thương không đến ngươi. Đản đản bình tĩnh nói. Nghe được đản đản nói như thế, tố nhan liền biết đối phương thực lực tuy rằng so với chính mình cao, nhưng là còn không phải đản đản đối thủ. Biết điểm này tố nhan trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng là nàng vẫn là muốn đánh thăm rõ ràng, nhìn xem đến tổt cùng là cái gì người. Theo lý thuyết chính mình hiện tại thực lực cũng coi như là vũ thần đại lục thượng đứng đầu tồn tại. Nếu không gặp thượng những cái đó lánh đời lao yêu quái, hẳn là sẽ không có ai có thể đủ là chính mình đối thủ. Chính là, lúc này mới ra tới như thế một ngày, liền gặp được so với chính mình thực lực cường hát người, xem ra này vũ thần đại lục thật là sẽ không lại bình tĩnh. Không bao lâu thời gian, từ nhà đấu giá bên trong đi ra hai cái nam nhân, cầm đầu người nọ thân xuyên màu xám trường bào, bên hông treo một cái màu đen ngọc bội cùng một phen quạt xếp. Ánh mắt chi gian một cổ chính khí lâm nhiên, nhìn qua bốn mươi hơn tuổi bộ dáng, Trong mắt hàm chứa tinh quang. Vừa thấy liền không phải cái gì người bình thường, không phải cái kia gia tộc bên trong trường lão, chính là cái kia gia tộc người cầm quyền. Bên người đi theo một cái hộ vệ, ba mươi hơn tuổi bộ dáng một thân bó sát người màu đen quần áo. Vừa thấy chính là bên người ám vệ. Là bọn họ, nhìn không giống cái gì người xấu. Đàn đản, chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem. Tố nhăn nhìn đản đản nói. Không cần thiết, không có việc gì, có việc cũng không cần sợ đản đản như cũ lanh không nói. Đúng vậy, cho dù có việc lại như thế nào. Hắn thực xác định vị diện này không ai là đối thủ của hắn, liền tính trở lên một cái vị diện cũng không ai có thể đem hắn như thế nào. Trừ phi là thần giới. Nhưng là hiện tại bọn họ ly thần giới còn có rất xa lộ phải đi đâu. Chúng ta đây trở về đi, bằng không một hồi lăng nhi hảo sốt ruột. Tố nhăn nói. Nàng cảm thấy cũng không cần đi theo. Rốt cuộc nhân ra lại không treo trọc đến sao nhóm, liền tính thực lực của chính mình không bằng hắn. Nhưng là, nếu có một ngày muốn thương tổn bên người nàng người còn hỏi một chút nàng đáp ứng không đáp ứng đâu. ân đản đản gật đầu phát ra một cái đơn âm. Sau đó theo tố nhan cùng nhau rời đi. Chủ tử, vừa rồi ba người kia chỉ có cái kia áo lam nữ tử ra tay, mặt khác hai người cũng chưa ra tay, ngươi cũng biết thực lực của bọn họ. y thì hộ vẻ hỏi. A. Tuấn, chỉ có cái kia áo lam nữ tử thực lực ở ta dưới. Hơn nữa đã đột phá linh tôn. mắt khác kia một nam một nữ thực lực đều ở ta phía trên. Không nghĩ tới trên đại lục thế nhưng có như vậy tuyệt sắc thiên tài. Chúng ta tiên thiên môn thiên tài cùng vừa rồi mấy người một bên kiêm chức chính là dâu ria Áo bảo cho nam tử thở dài nói. Hắn là thật không nghĩ tới, lần này ra tới thế nhưng sẽ gặp được như thế tuyệt sắc thiên tài. Nếu có thể gia nhập bọn họ tiên thiên môn, như vậy tiên thiên môn nhất định sẽ phát huy quảng đại, xem ra hắn muốn tại đây nam thành ở lâu mấy ngày. Chủ tử ngươi là nói, vừa rồi không có ra tay nam nữ thực lực đều ở ngươi phía trên. Này! Này như thế nào khả năng? Gọi là A Tuấn Hộ vệ kinh ngạc nói. Như thế nào khả năng? Chính mình chủ tử thực lực chính mình chính là phi thường rõ ràng, liền tính là lãnh đời cao thủ cũng ở chính mình trong tay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Chính là, vừa rồi nam nữ xem tuổi cũng bất quá là không đến 20 tuổi tác, như thế nào khả năng thực lực so với chính mình chủ tử còn muốn cao? Đó là cỡ nào yêu nghiệt thiên tài A? Ai, đúng vậy, hơn nữa cao hơn ta rất nhiều. Bởi vì ta căn bản nhìn không thấu bọn họ hai người thực lực đây cũng là hắn vừa rồi tùy tiện ra tay thử tố nhan nguyên nhân. Kỳ thật vừa rồi từ Thẩm Lăng Nhi bọn họ vừa xuất hiện thời điểm hắn liền phát hiện, đầu tiên là kinh diễm mấy người tuyệt sắc dung mạo. Sau đó Thẩm Lăng Nhi tiêu ngạo ngôn ngữ làm hắn đặc biệt lưu ý quan sát một chút thực lực của bọn họ, kết quả này không xem còn hảo, vừa thấy thật là làm chính mình kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn căn bản vô pháp nhìn ra thực lực của bọn họ. Cho nên hắn mới lặng lẽ phóng xuất ra một tia linh lực đi thăm dò tố nhan, không nghĩ tới mới vừa phát hiện tố nhan đã đột phá linh tôn, đã bị tố nhan phát hiện, còn hảo tự mình trốn đến mau, bằng không thực dễ dàng đã bị áo lam nữ tử phát hiện chính mình. Vị trí? Này vũ thần đại lục thượng cái gì thời điểm ra như thế nhiều ngày mới đâu? Vì sao vẫn luôn không có nghe nói qua? Áo bảo cho nam tử thì thào nói. Có lẽ là cái kia lánh đời gia tộc công tử tiểu thư bị bảo hộ thực hảo. Cho nên không người biết được cũng nói không chừng. A Tuấn phỏng đoan nói. ân, cũng có khả năng, chúng ta trước không quay về, trước tìm một chỗ trú hạ, Ngươi đi hỏi thăm một chút vừa rồi mấy người đến tuột cùng là cái kia gia tộc. Áo bảo cho nam tử đối A Tuấn công đạo nói. Đúng vậy, chủ tử A Tuấn đáp ứng lúc sau xoay người rời đi. Tốc độ phi thường mau. Thống gia đại trạch. Các người nói cái gì? Lại cho ta nói một lần. Chủ vị thượng trung niên nam tử không khí một phách cái bà nói. Này đàn đồ ngu chẳng những không có hảo hảo bảo hộ nữ nhi bảo bối của hắn, ngược lại làm chính mình nữ nhi bị người cấp bắt đi. Người này đúng là tống gia đương nhiệm gia chủ tống chắc cần. Phía trước bị tố nhan tống của một đám đại hán trở lại tống gia ngay cả vội tới tìm hắn hồi báo sự tình hôm nay, nay còn chưa nói xong tống chắc cần đã khí bắt đầu trộm cái bàn. Cha, người trước đừng nóng giận. Làm cho bọn họ đem nói cho hết lời, chúng ta cũng hảo chạy nhanh nghĩ cách đi cứu tiểu muội mới là. Nói chuyện chính là một cái tuổi 20 xuất đầu công tử ca. Đúng là Tống Chắc Cần Đại Nhi tử Tống Phi. Không có nghe thấy Phi Nhi lời nói sao. Còn không chạy nhanh cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Tống Chắc Cần nhìn quỳ gối chính mình trước mặt một đám người khí hét lớn. Chương 63 Các ngươi tưởng bái ta làm thầy. Là, là, gia chủ, là cái dạng này. Chúng ta mấy cái bồi tam tiểu thư đi nhà đấu giá đi dạo. Ra tới thời điểm gặp được mấy cái hình như là chọn mua đồ vật hộ vệ. Trong đó đi đầu một cái chương phi thường xuất chúng. Tiểu thư coi trọng. Vì thế liền tưởng tiêu tiền đem bọn họ mua trở về. Ai biết nhân ra không chịu. Cho nên tiểu thư liền đem ngài cho hắn nhuyễn cốt tán lặng lẽ cấp mấy người kia hạ. Sau đó đem bọn họ bắt lên, giao hấn một chút. Ai biết không bao lâu tới một nữ nhân cầm đầu đại hán đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Đương nhiên, bọn họ mấy cái xin tha sự tình hắn là thật tốt. Chỉ là nói nhân ra bắt đi tiểu thư muốn bọn họ trở về đưa lời nói. Mà một bên thẩm phi căn bản thất thần, nhưng là nghe được đại hán nói thẩm lăng nhi lớn lên mạo mỹ như tiên, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Ngươi là nói kia hai cái nữ tử trương so vũ thần đại lục đệ nhất mỹ nhân hàn mỹ diễm còn xinh đẹp. Tống phi nhìn đại hán hỏi, hồi công tử chính là mười cái hàn mỹ diễm cũng so bất quá cái kia bạch tỷ liề nữ tử bên người nữ tử. Càng đừng nói cùng bạch tỷ liề nữ tử so sánh với đại hán thành thật nói, hắn như thế nào nói cũng là ở tống gia làm mấy năm hộ vệ người, trên đại lục nhiều ít có uy tín danh dự người hắn đều gặp qua. Những cái đó tiểu thư khuê các càng là cùng tống ra quan hệ mật thiết thường xuyên tới chơi, cho nên chính hắn gặp qua rất nhiều, nếu không có gặp qua hôm nay kia hai cái nữ tử. Có lẽ còn sẽ cảm thấy ngày thường thấy này đó nữ nhân trường cũng không tồi, nhưng là cùng hôm nay bạch đi đi nữ tử một so, mặt khác nữ nhân quả thực chính là Thảo. Hoàn toàn không thể so sánh. Nga, thế nhưng có như vậy tuyệt sắc chi nữ tử, bản công tử đến là muốn đi gặp một lần các nàng. Tống phi âm thầm nghĩ xoay người đối với chủ vị thượng tống chắc cần nói, "Cha, khiến cho Hải Nhi dẫn người đi thôi, tiểu muội tìm trở về đi. Chính là ngươi có không biết bọn họ là cái gì người? Ở tại nơi đó, như thế nào đi tìm A Phi Nhi?" Tống chắc cần nói, "Cha yên tâm, hôm nay việc như vậy nhiều vây xem quần chúng ở đây. Hơn nữa dựa theo bọn họ nói, mấy người kia dung mạo xuất chúng đôi tay phi phàng, ta tưởng chỉ cần đi ra ngoài hơi làm hỏi thăm là có thể biết bọn họ người ở nơi đó." thống Phi rất có nắm chắc nói, Ai, Hảo đi. Nhất định phải đem tiểu tư mang về tới. Hảo Hảo cho ta giáo hấn một chút những người đó, cũng dám không đem chúng ta tống ra để vào mắt. Thật là không muốn sống nữa. Ừ. Tống chắc cần đối với Tống Phi phân phó nói. Hảo, Hải Nhi nhất định mang về tiểu muội, Hảo Hảo giáo hấn những người đó, tình cha yên tâm. Tống Phi nói. ân, ngươi đi đi. Nhiều mang lên điểm người, không phải nói những người đó thực lực rất mạnh sao. Tống chắc cần nghĩ nghĩ nói. Nói xong tống phi mang theo phía dưới quỷ mấy cái đại hán lui đi ra ngoài, lưu lại tống chắc cần một người ngồi ở chỗ kia trầm tư. Không biết vì cái gì hắn luôn là có một loại không tốt lắm dự cảm, ai? Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Thở dài, đứng dậy hướng về mặt sau đi đến. Thiên môn khách điếm khách quý trong phòng. Một cái áo bảo cho nam tử khoanh tay mà đứng đứng ở bên cửa sổ. Không bao lâu một người mặc thực sắc quần áo nịt nam tử đẩy cửa tiến vào. Hai người kia không phải người khác. Đúng là ban ngày thử tố nhan thực lực áo bảo cho nam tử cùng hắn hộ về A Tuấn. Chủ tử, ban ngày bạch Di ghi nữ tử bọn họ ở tại Long Môn khách điếm, mặc kệ hình như là bị bọn họ mua tới. Đang ở Trang Hoàng. Hơn nữa Long Môn khách điếm chung quanh bố mê mùa trận. Người bình thường đều không thể tới gần. A Tuấn đem chính mình đi ra ngoài nghe được là kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Nga. Thế nhưng còn có mê trận. Người cũng vào không được. Áo bảo cho nam tử xoay người lại hỏi. Đúng vậy. Thuộc hạ cũng là phí không ít thời gian mới phát hiện là mê trận. A Tuấn trả lời. Hắn vốn dĩ cho rằng lấy hắn tốc độ có thể đuổi kịp tối nhan bọn họ. Kết quả cùng ra hơn một canh giờ mắt thấy đều phải ra khỏi thành cũng không nhìn thấy bóng người. Vì thế trở về lúc sau một bên hỏi thăm một bên tìm. Mới thật vất vả nghe được lòng môn khách điếm ngày hôm qua bị người bán. Chỉ là đương hắn đi vào Long môn khách điếm thời điểm hoàn toàn trận tròn mắt. Rõ ràng nhìn đại môn liền ở nơi đó chính là đi rồi nửa ngày vẫn là tại chỗ. Đại môn như cũng là cái kia khoảng cách đặt ở nơi đó. Hắn chính là phí thật lớn sức lực mới thật vất vả từ bên trong ra tới. Hắn ra tới thời điểm bên trong còn có vài người ở truyền đâu. Ha ha, xem ra kia mấy cái người trẻ tuổi cũng không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến những cái đó đâu. Có điểm ý tứ áo bảo cho nam tử nói. Chủ tử, ý của ngươi là? A Tuấn hỏi. Hắn nhưng đoán không ra chính mình cái này chủ tử ý tứ. Chúng ta liền trước tiên ở nơi này chủ hạ, vãn mấy ngày lại hồi môn. Ngươi lưu ý điểm những người đó sự tình là được. Không cần bị phát hiện áo bảo cho nam tử nói. Đã biết, chủ tử. A Tuấn nói xong lắc mình lui đi ra ngoài. Không bao lâu lại phản trở về. Áo bảo cho nam tử nghi hoặc nhìn rời đi một hồi lại trở về A Tuấn. Chủ tử, bên ngoài có hai cá nhân nói muốn gặp ngươi. Nói ngươi nếu là không thấy bọn họ liền không đi rồi. Ngươi xem này. A Tuấn thành thật trả lời. Cái gì người? Áo bảo cho nam tử hỏi. Giống như nói là vương phủ hai cái công tử A Tuấn trả lời. Vương phủ, làm cho bọn họ vào đi áo bảo cho nam tử nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy A Tuấn theo tiếng lui đi ra ngoài. Một lát sau mang theo hai cái tuổi trẻ nam tử đi đến. Hai cái người vừa tiến đến thấy đứng ở nơi đó áo bảo cho nam tử lúc sau thỉnh thịch một tiếng quỷ dạm xuống đất. Thiên trường môn, còn thỉnh ngươi thu chúng ta vì đồ đệ. Hai người chăm miệng một lời nói. Các ngươi tưởng bái ta làm thầy. Vậy các ngươi có biết ta cũng không thu đồ đệ. Áo bào cho nam tử nhìn trên mặt đất quỷ hai người nói. Đại khái 22, 23 tuổi tuổi tác, thu vi đều ở linh hoàng cấp bậc. Chỉ có thể xem như thượng giai. Nhưng là hảo tự mình ban ngày gặp được mấy cái người trẻ tuổi so sánh với kém không phải một chút. Chúng ta, hai người như thế nào sẽ không biết đâu, chỉ là bọn hắn càng biết. Muốn biến cường đại chỉ có bái trước mắt như vậy cường giả mới có khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Bằng không bọn họ cũng sẽ không nghe lén đến mâu thân cùng cứu cứu nói tiên thiên môn trưởng môn màu xanh ra trời. Ở nơi này, liền trước tiên chạy đến. Nguyên lai áo bảo cho nam tử chính là vũ thần đại lục tam đại môn phái chi nhất tiên thiên môn trưởng môn màu xanh ra trời. Lúc này đây hắn ra tới kỳ thật là bởi vì phía trước phủ thừa tướng Trung xuất hiện dị quang. Chỉ là hắn đến thời điểm đã biến mất. Nếu không phải gặp được thẩm lăng nhi mấy người, hắn khả năng đã sớm đi trở về. Các ngươi là vương phủ. Vì sao lại muốn bái nhập ta tiên thiên môn? Màu xanh ra trời hỏi. Đúng vậy, ta kêu thẩm đào, hắn là ta đệ đệ thẩm ngọc. Cha ta là vũ vương thẩm phi vũ. Ta nương là hàn chắc phi hàn tiểu vân. Chúng ta muốn biến càng cường đại hơn. Muốn trở thành giống ngải giống nhau cường giả. Chính là nếu chỉ là đi theo trong vương phủ sư phụ học. Chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp biến thành cường giả thẩm đào đúng sự thật trả lời. Liên tính các ngươi đi theo ta, cũng không nhất định sẽ biến thành cường giả. Tu luyện chi lộ phi thường vất vả. Màu xanh ra trời tiếp tục nói. Hán tuy rằng sẽ không thu này hai người vì đồ đệ. Nhưng là bọn họ tư chất cũng xác thật không tồi. Nhưng thật ra có thể thu vào chính mình môn chung. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Chúng ta không sợ chịu khổ. Thầm Ngọc vội vàng nói. Sợ nói xong màu xanh ra trời sẽ cự tuyệt giống nhau. Chương 64 Đã biết, thiểu thư. Ta sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Bất quá, nếu các ngươi hai cái nguyện ý nhưng thật ra có thể gia nhập ta tiên thiên môn hạ học tập. Màu xanh ra trời nhàn nhạt nói. Thẩm Dao Thẩm Ngọc đang nghe mỗi ngày Lam nói sẽ không thu bọn họ làm đồ đệ thời điểm, trong lòng một trận thất vọng, nhưng là nghe nói có thể gia nhập tiên thiên môn hạ, hai người kích động ngẩng đầu nhìn màu xanh ra trời. "Là, là thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể gia nhập tiên thiên môn sao?" Thẩm Ngọc hỏi thật cẩn thận. "Ân, đúng vậy, nếu các ngươi nguyện ý nói, liền trở về thu thập hạ đồ vật cùng người nhà chào hỏi một cái." Sáng mai tới nơi này tìm ta, ta sẽ an bài người mang các ngươi hồi tiên thiên môn. Màu xanh ra trời nói. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý thật tốt quá. Thật tốt quá. Thầm đào vội vàng đáp ứng nói. Bọn họ chính là từ mấy năm trước liền muốn đi tam đại môn phái bái sư học nghệ. Chỉ là đều bị chính mình mẫu thân dùng các loại lý do cự tuyệt. Lúc này đây nếu không phải vừa vặn bọn họ nghe lén đến nương cùng cứu cứu đối thoại, bọn họ cũng sẽ không lặng lẽ chạy tới nơi này tìm màu xanh ra trời. Chỉ cần bái nhập tiên thiên môn hạ, như vậy trở thành cường giả chính là vấn đề thời gian. Tuy rằng không thể bái màu xanh ra trời vi sư thật đáng tiếc, nhưng là chỉ cần tiến vào tiên thiên môn giống nhau có thể có suốt đầu ngày. Hai người bọn họ tự nhiên là phi thường kích động. Như vậy liền đi về trước đi, sáng mai lại đây là được. Đơn giản mang vài món quần áo là được, trong môn mặt cái gì đều có màu xanh ra trời nói song đối với A Tuấn sử một cái ánh mắt. Hai vị thỉnh. A Tuấn hiểu y đối thẩm đào cùng thẩm ngọc nói. Ý tứ là các ngươi có thể đi rồi. Cảm ơn trưởng môn cho chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định sẽ dụng tâm tu luyện, báo đáp trưởng môn tri ngộ ân tình. Thẩm Đào Thành khẩn nói. Ân, hảo, đi thôi. Màu xanh da trời nói. Là, thiên trưởng môn chúng ta cáo tử. Thẩm Đào nói xong mang theo Thẩm Ngọc theo A Tuấn rời khỏi phòng. Chủ tử, vì sao phải nhận lấy bọn họ? A Tuấn trở về lúc sau hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Bọn họ phụ thân Thẩm Phi Vũ. Đã từng ở nhiều năm trước đã cứu ta một mạng. Nếu là con hắn, như vậy ta liền nhận lấy. Rốt cuộc bọn họ có muốn trở thành cường giả tâm là không sai. Chỉ là cuối cùng bọn họ đến tuột cùng có thể đi đến loại nào độ cao. Chỉ có thể xem bọn họ tạo hóa. Màu xanh da trời nhàn nhạt nói. A Tuấn Song cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. Hắn mệnh là màu xanh da trời cứu. Bản lĩnh cũng là màu xanh da trời truyền thụ. Màu xanh da trời cùng hắn minh nếu là chủ tớ. Trên thực tế hắn vẫn luôn cùng ngày lam là huynh trưởng đối đãi. Mà màu xanh ra trời còn không biết, chính mình hôm nay vì báo đáp thẩm phi vũ năm đó ân cứu mạng, mà nhận lấy thẩm đào huynh đệ như vậy một cái nho nhỏ quyết định. Ở nhiều năm về sau cho chính mình mang đến, cơ hồ thiếu chút nữa diệt môn thai nạn, tự nhiên này cũng đều là lời phía sau. Long môn khách điếm bên ngoài. Tống phi mang theo tống ra mấy chục cái hộ vệ còn có mấy cái ám vệ đi tới long môn khách điếm trước cửa, nhìn mấy mét ngoại nhắm chặt long môn khách điếm đại môn. Người tới, đi cho ta kêu cửa. Nhớ do không cần vô lễ Tống Phi đối với thủ hạ phân phó nói, hắn chính là rất muốn trông thấy thuộc hạ trong miệng theo như lời mỹ lệ nữ tử. Tự nhiên không thể làm giai nhân cảm thấy chính mình người thô lỗ vô lễ. Hắn luôn luôn đối chuyện khác không có gì hứng thú. Duy độc đối mỹ nữ yêu sâu sắc. Đến nay hiện tại hắn trong phủ đã có thị thiếp 30 nhiều người. Mỗi người đều trương thực thủy linh thanh tú. Chỉ là vẫn luôn không có một nữ tử làm hắn có tưởng cưới vì chính thê ý niệm. Là công tử Ta đây liền đi một cái hộ vệ lên tiếng hướng về đại môn đi đến. Chỉ là thời gian đã qua nửa canh giờ. Cái này hộ vệ mệt đều ra mồ hôi. Nhưng là, hắn cùng đại môn chi gian khoảng cách lại không có biến quá. Long môn khách điếm đại môn vẫn là như vậy bãi ở trước mặt. Nghĩ quay đầu lại cùng nhà mình công tử báo cáo một tiếng đi, quay đầu nhìn lại, chính mình công tử cùng đội ngũ ly chính mình ít nhất có mấy trăm xa. Chỉ có thể rất xa nhìn đến một đôi người đứng ở nơi đó. Căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng. Chính mình thật sự đi ra như thế xa, xa. Cái này xui xẻo hộ vệ trong lòng tiêu thảm. Tiếp tục hướng về đại môn phương hướng đi tới. Mà Tống Phi thấy tiến đến kêu cửa hộ vệ như thế lâu đều không trở lại. Hơn nữa rõ ràng nhìn chính mình thủ hạ hướng về đại môn đi đến, như thế nào đi tới đi tới người đã không thấy tâm hơi. Hán chính là nhìn chầm chằm vào long môn khách điếm đại môn, căn bản không gặp nửa cái người đi kêu cửa. Các ngươi có từng thấy A Tam đi kêu cửa? Tống Phi đối với những người khác hỏi. Có lẽ là chính mình không nhìn thấy thời điểm A-Tam đi vào. Hồi công tử, chúng ta cũng chưa thấy, Á tam giống như đột nhiên không thấy. Thật là kỳ quái. Một cái gặp qua thẩm lăng nhi đại hắn nói. Nga! Các ngươi cũng không nhìn thấy. Cũng chưa thấy sao? Thống phi nghi hoặc lại hỏi một lần. Công tử, thật sự không nhìn thấy. A-Tam giống như đi tới đi tới đột nhiên không thấy. Một cái thủi hạ nói ra chính mình nhìn đến tình huống. Ấn! Ngươi tới! Các ngươi mấy cái cùng đi phía trước tìm xem A Tam, các ngươi mấy cái đi theo cửa." Tống Phi lại kêu ra vài người phân phó nói: "Là, công tử." Hai đám người mỗi đội năm, sáu cá nhân cùng nhau lại hướng về Long Môn khách điếm đi đến. "Lăng Nhi, ngươi xem, những người đó hình như là Tống gia người có phải hay không?" Tố Nhan đứng ở khách điếm lầu hai nhìn cửa một đám người nói: ân không sai biệt lắm, không cần phải xen vào bọn họ." "Tố Nhan tỷ, đem mọi người đều gọi tới một chút." ta có chuyện muốn nói. Thẩm Lăng Nhi đối tố nhan nói. Hảo, không bao lâu ở tu luyện mọi người đều tập hợp ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, đem đại gia toàn bộ đều mang về trong không gian mặt. Thẩm Phong, Phi Dương, Bao Dung. Thẩm Lăng Nhi hô. ở, chủ nhân. bị kêu lên tên Thẩm Phong, Thẩm Bao Dung, Thẩm Phi Dương ba người theo tiếng đứng ở Thẩm Lăng Nhi trước mặt. về sau các ngươi tất cả mọi người nhớ rõ, không cần kêu ta chủ nhân. Tiêu ta tiểu thư hoặc là lăng nhi là được. thần phong các ngươi ba người nghe, chúng ta hiện tại nơi long môn khách điếm trang hoàng hảo lúc sau sửa tên vì ảnh lâu. Cũng chính là nhà đấu giá. Làm chúng ta ở vũ thần đại lục thượng cái thứ nhất khởi bước thế lực, minh vì nhà đấu giá, kỳ thật là làm chúng ta thu thập đại lục các nơi, cùng các gia tộc tin tức địa phương. thần phong lưu lại nơi này xử lý 10 thiên hậu ảnh lâu nhà đấu giá khai trương sự tình. Phi dương cùng bao dung mỗi người mang 10 cá nhân. Ta cho các ngươi 8 gian. Ta muốn này Nam Khê Quốc Đế đô Nam thành bên trong sở hữu nhà đấu giá phía sau màn cùng mạc trước tin tức, toàn bộ cho ta thu thập trở về. Chỉ cần không phải cùng hoàng tộc hoặc là tam đại thế gia còn có lãnh đời thế gia có liên lụy nhà đấu giá toàn bộ cho ta thu mua. Thu mua lúc sau trực tiếp đóng cửa là được." Thẩm Lăng Nhi nghiêm túc phân phó nói. "Là, tiểu thư. Chúng ta nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ." Thẩm Bao Dung cùng Thẩm Phi Dương đồng thời nói. "Các ngươi nhớ kỹ, Bất luận cái gì sự tình đều không có các ngươi tánh mạng quan trọng, ta cho các ngươi nhận bên trong cái gì độc dược đều có, còn có các loại áng khí, ta không cần các ngươi đi làm cái gì chính nghĩa hiệp khách. Ta chỉ cần cầu các ngươi bảo đảm chính mình an toàn, không cần lạm sát kẻ vô tội, nhưng là cũng không thể bị người thương đến, hiểu chưa? Thẩm Lăng Nhi nói, đã biết, tiểu thư. Hai người đồng thời nói, theo Thẩm Lăng Nhi về sau bọn họ một lần biểu hiện cơ hội đều không có, hiện tại thật vất vả có cơ hội vì Thẩm Lăng Nhi làm điểm sự một đám đều hưng phấn không thôi. Diễm, an bài vài người âm thầm bảo hộ bọn họ. Thẩm Lăng Nhi lại xoay người đối với Diễm nói: Tốt, tiểu thư. Diễm sảng khoái đáp ứng nói: Đi đến một bên chính mình thuộc hạ đội ngũ trước, đi chọn lựa người. Cũng nói cho bọn họ âm thầm bảo hộ Thẩm Phi Dương cùng bao dung đám người. Thẩm Lăng Nhi như thế làm cũng là có nguyên nhân. Tuy rằng Thẩm Phi Dương bọn người là ám vệ xuất thân, nhưng là này vũ thần đại lục thượng các thực lực rắc rối phức tạp. Mỗi cái gia tộc nội tình đều thực phong phú, khó tránh khỏi sẽ không có cái gì lão quái vật xuất hiện. Linh thú đối nguy hiểm cảm giác muốn so nhân loại cường quá nhiều, cho nên nàng mới vì an toàn khởi kiến làm diễm phái chút thú thú bảo hộ bọn họ. "Tiểu thư, liền không cần bảo hộ chúng ta đi." Thẩm Phi Dương cười nói. "Tiểu thư này cũng quá lo lắng bọn họ đi. Còn phải linh thú bảo hộ bọn họ. Bọn họ hiện tại thiệt tình rất cường hãn có được không?" Chương 65. Như thế nào chương như thế khó coi đâu. Dựa theo ta nói. Chạy nhanh đi thôi. Thẩm lăng nhi không cho thẩm phi dương nét mực cơ hội nói. Đi rồi, tiểu thư cũng bất quá là lo lắng chúng ta, ngươi cũng đừng nét mực. Thẩm bao dung lôi kéo thẩm phi dương vừa đi vừa nói. Tố nhan tỷ tí mạch, còn có làm, các ngươi mang vài người ở Nam Thành mua một chỗ địa phương đi. Dựa theo phía trước ta nói cho ngươi làm là được. Thẩm lăng nhi đối với tố nhan nói. Sớm tại phía trước nàng cũng đã đem chính mình một ít kế hoạch nói cho tố nhan. Đem lam an bài cấp tố nhan cũng là vì lam thiên phú kỹ năng là mỹ thuật cùng ảo thuật. Có thể càng thêm an toàn bảo hộ tố nhan bọn họ. Yên tâm đi Lăng Nhi. Chúng ta nhất định mau chóng tìm hảo địa phương. Tố nhan cười nói. Thầm Lăng Nhi dạy cho nàng bản lĩnh nàng chính là vẫn luôn cũng chưa cơ hội sử dụng đâu. Hiện tại rốt cuộc đến lúc đó. Nàng tự nhiên cũng là vui vẻ. Hết thể lấy các ngươi chính mình an toàn làm trọng. Các ngươi hẳn là biết, mặc kệ cái gì sự tình, đều không có các ngươi đối ta càng quan trọng Thẩm Lăng Nhi lại không yên tâm dặn dò nói, đã biết, Lăng Nhi kia nơi này người cũng muốn chú ý an toàn, ta xem tống gia người sẽ không dễ dàng rời đi. Tố Nhan nghĩ đến bên ngoài đang ở Thiên Đường trận pháp bên trong chuyển động đám kia nhân đạo, yên tâm đi, có ta ở đây đâu, bọn họ đừng nghĩ tiến vào. Thiên Đường xú thì nói, không có việc gì, đản đản cùng Tiểu Bảo bọn họ không phải đều ở sao? Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục nói, vậy được rồi. Chúng ta đi trước thu thập hạ. Sau đó liền xuất phát. Tố nhan nói xong mang theo thẩm tím mạch cùng làm cũng rời đi. Tố nhan, tiểu thư muốn chúng ta mua đất phương làm cái gì a Thẩm tím mạch rời đi hỏi. Mua đất phương tự nhiên là nở hoa lâu. Bằng không còn có thể làm cái gì. Tố nhan nói. Hoa lâu. Ngươi là nói tiểu thư muốn khai thẩm tím mạch kinh ngạc nói. Không phải hắn tưởng là như vậy đi. Nhà mình tiểu thư như thế nào sẽ tưởng nở hoa lâu, kia không phải pháo hoa nơi sao? Ngu ngốc, chủ nhân muốn nở hoa lâu cũng bất quá là vì pháo hoa nơi biết đến sự tình cũng là nhiều nhất Lam ở một bên giải thích nói. Ai thẩm tím mạch ghép ước hào cốc huy hình ân dơm bảo hư khắc ve đút phỉ A giá trị mục dấm bò đinh. Ngươi làm gì loại này ánh mắt nhìn ta? Lam bị tím mạch xem thực không được tự nhiên hỏi. Lam, ngươi là thú thú như thế nào sẽ biết như vậy nhiều sự tình? Thẩm tím mạch hỏi. Ha ha ha tố nhan nhịn không được cười con eo. Hừ, ta chính là không biết sống bao lâu thú thú. Tự nhiên gặp qua rất nhiều nhân loại. Nói cũng minh bạch hảo đi. Lam không cho là đúng nói. Vốn dĩ hắn chính là gặp qua vô số nhân loại ngay tới. Có cái gì hiếm lạ thật là. Nga thẩm tím mạch thông minh không dám lại chọc Lam. Ai làm hắn không phải Lam đối thủ đâu. Hảo. Đi thôi. Đi ra ngoài có vội. Tố nhan cười xong lúc sau đối với hai người nói. Tỷ tỷ, chúng ta làm cái gì a? Tiểu bảo hỏi. Những người khác đều có thể đi ra ngoài có việc làm kỳ thật chính mình cũng có thể trợ giúp tỷ tỷ. Đúng vậy, tỷ tỷ, ta làm cái gì a? Nhóc con cũng hỏi. Các người trước cái gì cũng không cần làm, liền lưu tại ta bên người bảo hộ ta hảo. Thầm lăng nhi nói. Hảo A ta bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu bảo vui vẻ nói. Tuy rằng tiểu bảo đã trưởng thành. Nhưng là vẫn là thói quen kêu thầm lăng nhi tỷ tỷ. Ta cũng là. Ta cũng có thể bảo hộ tỷ tỷ nhóc con cũng đi theo phụ hợp đạo. Ấn, các người liền trước lưu tại ta bên người liền hảo. Thẩm Lăng nhi nói, Kỳ Thật đảo không phải nàng thật sự muốn bọn họ bảo hộ, là bởi vì nàng biết nếu chính mình không như thế nói, Tiểu Bảo cùng Nhóc Con nhất định lại sẽ hỏi cái không ngừng, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp làm cho bọn họ hai cái an tĩnh hảo. Các ngươi hai cái xem trọng chính mình là được. Đản Đản không khách khí nói, hắn cảm thấy kia hai chỉ đại khái trừ bỏ thêm phiền sẽ không khác. Tiểu Bảo cùng Nhóc Con nhìn xem Đản Đản cái gì lời nói cũng chưa nói, ai làm cho bọn họ đánh không lại Đản Đản đâu. Đến nay mới thôi liền đản đản bản thể là cái gì đều nhìn không ra tới. Đây cũng là tiểu bảo nhất buồn bực sự tình. Như thế nào nói hắn hiện tại chính là so trước kia chính mình còn lợi hại lạp. Hơn nữa lại là như thế khó được kiếm linh. Chính là hắn chính là vô pháp nhìn ra đản đản là cái gì đông đông. Hại hắn có một đoạn thời gian cũng không có việc gì liền nhìn chầm chầm đản đản mánh xem, cũng không thấy ra cái đến tuật cùng, còn bị nhóc con dễ cật nói hắn yêu thầm đản đản. Thật là tức chết hắn. Đại gia tưởng lưu tại không gian, liền lưu lại. Không nghĩ liền cùng ta trước đi ra ngoài. Có cái gì sự tình ta sẽ cùng các ngươi nói. Không để ý đến đảng đảng cùng tiểu bảo bọn họ chi gian hối động thẩm lăng nhi mở miệng nói. Đại gia nơi đó sẽ nguyện ý ngốc tại trong không gian A, tự nhiên toàn bộ đều bị thẩm lăng nhi mang theo ra tới. Mới vừa ra tới tiểu bảo liền hô, tỉ tỉ, ngươi xem những người đó thế nhưng còn ở nơi đó chuyển đâu. Thiên đường, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Thẩm lăng nhi đối với thiên đường nói. Đã biết, chủ. Tiểu thư. Thiên đường cười nói. Hán tương đối thói quen kêu chủ nhân, nhưng là nghĩ đến thẩm lăng nhi nói lại lập tức sửa lại lại đây. Đại gia không có việc gì đều đi nghỉ ngơi hoặc là tu luyện đi. Thẩm lăng nhi đối với mọi người nói. Tỷ tỷ chúng ta có thể hay không đi ra ngoài đi dạo A. Nhóc con mở miệng hỏi. Đương nhiên, không được. Ngươi cũng không nhìn xem hai người các ngươi trường nếu là hai người các ngươi đi ra ngoài này nam thành bên trong nữ tử còn không đại loạn a thẩm lăng nhi treo gẻo nói mới sẽ không đản đản không phải trương so với chúng ta còn yêu nghiệt chính là hắn đi ra ngoài đều không có việc gì a tiểu bảo không cam lòng nói ai nói không có việc gì các ngươi không nhìn thấy bên kia đóng lại một nữ nhân sao kia chẳng phải là coi trọng phi dương đem phi dương bắt lại lúc sau lại thấy đản đản tưởng đem chúng ta giết bị chảo trở về sao thẩm lăng nhi lạnh lạnh nói Đối nga, tỷ tỷ, người đóng lại nữ nhân kia làm cái gì? Trương Như vậy xấu." Tiểu Bảo nói. "Đúng vậy đúng vậy, Trương Hảo khó coi nhóc con cũng phù hợp nói." Thẩm Lăng Nhi cười cười không nói gì, chính mình bên người này đó thú thú cái gì, thẩm mỹ quan niệm có phải hay không quá bưu hán một chút. Kia Tống tiểu tư Trương cũng coi như suất Trương Hảo đi, như thế nào tới rồi bọn họ trong miệng liền biến Trương như vậy xấu đâu? Ai? Các ngươi hai cái không có việc gì có thể đi thẩm vấn một chút nữ nhân kia? Còn có về sau nàng chính là các ngươi nha hoàn. thẩm lăng nhi khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, sau đó rời đi. Tỷ tỷ nói chính là cái gì ý tứ? Nhóc con nhìn tiểu bảo hỏi. Ý tứ là về sau nữ nhân kia chính là của ngươi. Ngươi hảo hảo xem nhìn lại đi. Ta trở về tu luyện. Nói xong không đợi tiểu bảo phản ứng lại đây liền chạy nhanh rời đi. Hắn nhưng không thích như vậy xấu nữ nhân, vẫn là để lại cho người khác được rồi. Tiểu bảo xấu sang ý. Nhóc con tuy rằng hiện tại đã là trưởng thành. Nhưng là rốt cuộc hắn là thẩm lăng nhi luyện chế ra tới, nơi đó có tiểu bảo như vậy đa tâm mắt ra, tiểu bảo nói nữ nhân kia về sau là chính mình, hắn trong lòng tưởng kia về sau chính mình có phải hay không muốn cho nàng làm cái gì đều có thể đâu. Nghĩ như vậy nhóc con tuyệt mỹ sắc mặt lộ ra hồ ly giống nhau tươi cười, xoay người hướng về đóng lại tống tiểu tư phòng đi đến, kéo kẹt một tiếng mở ra cửa phòng, lúc này bị đánh vượng đặt ở trên giường tống tiểu tư còn không có tỉnh lại. Nhóc con đi vào xuyên đường trên cao nhìn xuống nhìn nhìn Tống tiểu tư. "Ân, thật xấu, như thế nào Trương như thế khó coi đâu." Nhóc con lẩm bẩm nói thầm nói. Chương 66. "Tống gia." Không nghe nói qua. "Như thế nào sẽ Trương như thế xấu đâu." "Ai? Trương như thế xấu có thể làm cái gì a? Khó trách tiểu bảo đều không cần." Nhóc con càng nói thầm thanh âm càng lớn. Kỳ thật hắn không phải không cẩn thận, mà là cố ý lớn tiếng nói. Hắn biết hắn mở cửa thời điểm trên giường người liền đã tỉnh, chỉ là ở làm bộ không tỉnh lại. Cho nên nhóc con xấu xa đứng ở nơi đó tiếp tục nói. Mà trên giường tống tam tiểu thư cũng đúng là nhóc con mở cửa thời điểm liền đã tỉnh, tỉnh lại lúc sau hôn mê trước tố nhan giết người tỉnh cảnh lại lần thứ hai hồi tưởng lên. Cho nên nàng sợ hãi không dám mở mắt ra. Nàng là thật sự sợ hãi những người này một cái không cao hứng đem chính mình cũng cấp giết. Nàng nhưng không nghĩ như thế đã sớm chết. À, à, à, à, à. Cho nên nàng gắt gao nhắm mắt làm bộ không co tỉnh lại, chính là chỉ nghe thấy có người tiến vào giống như đứng ở chính mình mép giường vẫn không núp đích, liền ở nàng nhịn không được vừa định mở mắt ra thời điểm lại nghe thấy, một người nam nhân nói cái gì trương xấu, là đang nói nàng sao. Nàng trương tuy rằng không thể cùng vũ thần đại lục đệ nhất mị nữ so sánh với, cũng không thể cùng đem chính mình bắt đi hai nữ nhân so, nhưng là, nàng như thế nào nói cũng không thể xem như lớn lên xấu đi. Khi tông tiểu thư thiếu chút nữa trang không nổi nữa, nhưng là, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Tiếp tục Trang không tỉnh lại. Chính là, không đợi nàng đem trong lòng bất mãn áp xuống đi, nhóc con mặt sau câu nói kia hoàn toàn làm tống ra tiểu thư Trang không nổi nữa. Trang không đi xuống tự nhiên không cần lại Trang, tống tiểu tư rộng mở, mở mắt ra, vốn muốn hỏi người nói chuyện chính mình nơi đó chương xấu. Chính là, ở nhìn thấy nhóc con tuấn Mỹ dung mạo lúc sau. tưởng lời nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng, không thể đi lên hạ không tới, mở to mắt miệng khẽ nết lại lần nữa khởi sướng hoa si nói. Trương Hảo Mỹ Nam Nhân A. Nàng gần nhất như thế nào nhìn thấy Nam Nhân đều trương như thế Tuấn Mỹ Phi phàng A. Vũ Thần Đại Lục Thượng rốt cuộc là từ nơi đó xuất hiện như thế thật đẹp Nam. Ở Tống Gia nàng ca ca Tống Phi thích Mỹ nữ nàng thích Mỹ Nam. Này huynh muội hai người đối Tuấn Nam Mỹ nữ yêu thích có thể nói là có liều mạng. Nhóc con đầy đầu hát tuyến, nữ nhân này có phải hay không tỉ tỉ nói cái loại này bệnh tâm thần A mày hơi hơi nhăn lại nói. Ngươi, về sau chính là ta nha hoàn. Ta muốn ngươi làm cái gì liền làm cái gì biết không? Hiện tại đi ra ngoài cho ta đem bên ngoài đồ ăn đều dọn sạch. Cái gì? Tống tiểu tư ngốc ngốc hỏi. Nàng còn không có từ nhỏ không điểm tuyệt mỹ dung mạo mang cho chính mình chấn động trung tỉnh táo lại đâu, chỉ nhìn thấy nhóc con há mồm giống như nói cái gì. Liên Thuận Miệng hỏi. Nhóc con mặc, trong lòng càng thêm cảm thấy nữ nhân này không bình thường. Đáng thương Tống gia tiểu thư nếu là biết chính mình ở trước mặt mỹ nam trong lòng, đem chính mình xem thành là có bệnh tâm thần, không biết sẽ làm loại nào cảm tưởng đâu. Nhóc con cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp rôi tay một chảo liền đem tống tiểu tư từ trên giường nhắc lên, sau đó đi ra cửa phòng, đi vào phòng bếp vứt trên mặt đất. Chỉ vào trên mặt đất một đống đồ ăn nói, giữa trưa phía trước đêm này đó đều tẩy hảo. Bằng không liền đem mệnh lưu lại. Nhóc con nói xong xoay người liền đi rồi. Tống tiểu tư bị người hung hăng vứt trên mặt đất, tưởng không thanh tỉnh đều khó, còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Liền nghe thấy nhóc con lời nói, lại nhìn xem chính mình trước mặt bạch Lục một đống rau xanh Nháy mắt Minh Bạch nhóc con ý tứ Cũng rốt cuộc Minh Bạch Mỹ Nam là muốn chính mình tại đây phòng bếp rửa rau Chính là như thế nhiều Chính mình cái gì thời điểm có thể tẩy xong Nàng thật sự chưa làm qua này đó công tác ca Hơn nữa vừa mới nhân ra nói tẩy không xong liền đem mệnh lưu lại Nhớ tới phía trước chính mình hộ vệ bị tố nhan nhẹ nhàng giết chết trường hợp Tống tiểu tư run rảy đôi tay bắt đầu rồi nàng bi thảm nha hoàn sinh hoạt Long môn khách điếm bên ngoài Tống Phi đứng ở nhà mình đội ngũ trước mặt nhìn chính mình thủ hạ càng đi càng xa, cuối cùng lại cùng A Tam giống nhau biến mất không thấy bóng dáng. Trong lòng buồn bực không thôi. Cái gì thời điểm này Long môn khách điếm phụ cận biến như thế kỳ quái. Hắn vốn định chính mình tự mình dẫn người qua đi xem cái đến tuật cùng, nhưng là dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân, giống loại này mạo hiểm sự tình hắn tuy rằng trong lòng nghi hoặc, lại sẽ không nốc đến tự mình đi nếm thử. Các người nói bọn họ là đi nơi đó. Tống Phi đối với bên người người hỏi. Công tử, bọn họ cùng A Tam giống nhau giống như đều không thấy, hơn nữa rõ ràng nơi này đến long môn khách điếm không có như vậy xa, chính là, xem bọn họ rời đi thời gian giống như đi rồi hảo xa giống nhau. Ta cảm thấy này phụ cận rất kỳ quái. Một cái ám vệ đầu lĩnh từ chỗ tối đi tới nói. Nga, vậy ngươi ý tứ là? Tống Phi kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là, hắn lại nói không nên lời nơi đó kỳ quái. Công tử, ta cảm thấy này phụ cận giống như bị người bày cái gì trận pháp. Bằng không ta thật sự không thể tưởng được nguyên nhân khác. Công tử ngươi xem muốn hay không đi đem gia tộc bên trong trận pháp sư mời đến. Ám vệ đầu lĩnh tiếp tục nói. Không thể không nói cái này ám vệ đầu lĩnh ngươi rốt cuộc chân tướng. Xem ra tống ra cũng không được đầy đủ là phế vật đâu. Trận pháp. Đúng vậy. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nhất định là có người ở chỗ này bày cái gì trận pháp. mau. Ngươi hiện tại liền trở về, đem gia tộc trận pháp sư cho ta mang đến. Ta cũng không tin này Vũ Thần Đại Lục Thượng có cái gì người trận pháp, so sao nhóm gia tộc trận pháp sư còn lợi hại. Tống Phi Phi Thường Hưng phấn nói, kia cảm giác giống như chỉ cần mời tới trận pháp sư là có thể giải quyết vấn đề giống nhau. Tuy rằng Tống ra là Vũ Thần Đại Lục Thượng đỉnh cấp thế gia, nội tình cũng phi thường phong phú. Giữa một ít có điểm bản lĩnh trận pháp sư cái gì chính là thực bình thường, nhưng là không biết bọn họ trong lòng vô hạn lợi hại trận pháp sư gặp được thiên đường cái này trận linh bày ra trận pháp sẽ ra sao loại biểu tình đâu. Hồi lâu lúc sau, ám vệ đầu lĩnh mang theo hai cái lao giả đi vào Tống Phi trước mặt nói, công tử, trương trận sư cùng lưu trận sư tới. ân, nhị vị trận sư nhưng nhìn ra được nơi này trận pháp. Tống Phi lễ phép hỏi, ở hắn trong lòng cảm thấy như vậy trận pháp đối nhà mình trận sư hẳn là một bữa ăn sáng. Công tử, chờ một lát, chúng ta hai người đi trước nhìn một cái. Ám vệ đầu lĩnh trong miệng trương trận sư dẫn đầu mở miệng nói, hảo, vậy làm phiền nhị vị trận sư. Này trận pháp chính là vây khốn bản công tử mười mấy tên thủ hạ ở bên trong đâu?" Tống Phi nói, "Nga, công tử ý tứ là bên trong vây khốn 10 nhiều người, chính là ta cũng không có thấy có người ở bên trong đâu." Một vị khác gọi là Lưu trận sư hỏi, "Không dối gạt nhị vị trận sư, ta vốn là nghe được, nói là bắt đi tiểu muội đám kia người ở tại này Long Môn khách điếm mặt. Vì thế phụng cha chi mệnh tiến đến mang về tiểu muội, chính là đi vào này Long Môn khách điếm trước cửa." Đầu tiên là phái A-Tam tiến lên đi tiêu cửa. Chính là A-Tam đi ra ngoài có hơn nửa canh giờ, rõ ràng nhìn là hướng khách điếm đại môn đi đến, chính là đi tới đi tới người đã không thấy tâm hơi, lúc sau ta lại phái ra mười vài người, muốn bọn họ một bên tìm A-Tam, một bên tiến đến tiêu cửa. Chính là vẫn là giống như A-Tam giống nhau, chúng ta nơi này xem qua đi rõ ràng liền không xa khoảng cách. Chính là đi ra ngoài người đi tới đi tới liền không thấy bóng dáng. Cho nên ta cảm thấy nơi này hẳn là bị người bày cái gì kỳ quái trận pháp mới là Thống Phi đúng sự thật nói. ân công tử lời nói xác thật có lý. Như vậy ta hai người đi trước phía trước xem xét một chút lại làm định luận. Lưu trận sư nói. Tốt, phiền thoái nhị vị. Thống Phi nói. Công tử nói quá lời. Chúng ta qua đi nhìn xem, công tử thỉnh chờ một lát Lưu trận sư nói xong đi cùng trương trận sư cất bước hướng về phía trước đi qua. Đi ra vài bước lúc sau đứng yên bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Trương huynh, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Lưu Trận Sư hỏi bên người Trương Trận Sư. Không có, Lưu huynh ngươi xem chung quanh ba cánh giống như không có sự tình giống nhau, bọn họ như cũng là có thể từ này long môn khách điếm trước cửa đi ngang qua. Nhìn qua hết thảy bình thường. Hơn nữa ta cũng không thấy xuất trận pháp dấu vết. Trương Trận Sư nói ra chính mình cái nhìn. Không sai, ta cũng không có nhìn ra trận pháp dấu vết, chính là công tử hẳn là cũng sẽ không vô cớ nói dối gạt chúng ta mới là. Chúng ta lại nhìn kỹ xem. Lưu Trận Sư nói. Ngươi nói cũng không sai, chúng ta đây lại cẩn thận quan sát một chút. Trương Trận Sư đáp. Vì thế hai vị này Trận Sư đứng ở nơi đó bắt đầu rồi nghiêm túc thăm dò lên. Khách điếm hai lâu. Thầm Lăng Nhi đẩy ra cửa phòng ra tới, phát hiện đảng đảng cùng thiên đường đứng ở nơi đó nhìn dưới lầu. Vì thế đi đến đảng đảng cùng thiên đường bên người, theo đảng đảng tầm mắt nhìn qua đi, chỉ thấy cái kêu kêu A Tam người ngồi ở cửa phát nốc, sau đó cách đó không xa mười vài người còn tại chỗ không ngừng đào quanh. Lại sau đó là hai cái lao giả đứng ở nơi đó vẫn luôn nhìn cửa, giống như ở quan sát cái gì. Lao giả mặt sau một đám người ở mắt nhìn chằm chằm hai cái lao giả bóng dáng nhìn, giống như đang chờ cái gì kết quả giống nhau. Bọn họ đó là ở làm cái gì đâu? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Tiểu thư, kia hai cái lao giả là trận pháp sư đang ở quan sát ta bố trận pháp đâu? Hắc Hắc Thiên Đường cười nói. Liên như vậy nhìn là có thể nhìn ra tới sao? Thẩm Lăng Nhi kỳ quái hỏi. Tuy rằng nàng không hiểu trận pháp. Nhưng là, kiếp trước như thế nào nói nàng cũng là sát thủ xuất thân. Vậy một ít trận pháp sách cổ thư chính là xem qua một ít. Giống như tưởng phá trận pháp cũng không cần xem như thế lâu đi. Đó là bởi vì bọn họ cái gì cũng chưa nhìn ra tới, sau đó lại biết có người bị nhốt ở bên trong này, cho nên cũng chỉ có thể như vậy vẫn luôn nhìn. Hơn nữa ngươi xem. Sao nhóm trước cửa đi ngang qua bá tánh chính là hết thẻ bình thường, bọn họ liền càng thêm lộng không rõ. Ha ha ha thiên đường cười giải thích nói thật là đáng thương trận pháp sư thẩm lăng nhi lạnh lạnh nói trận pháp sư đối ra trận linh hoàn toàn không thể so sánh nàng thiệt tình thực đồng tình phía dưới hai cái lão giả đó là ta trận pháp nơi đó là kẻ hèn nhân loại có thể phá giải thiên đường xú thì nói tuy rằng nhìn thiên đường xú thí bộ dáng thẩm lăng nhi rất muốn đi lên chụp hắn một cái tát nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận thiên đường nói chính là lời nói thật rốt cuộc thiên đường là trận linh phỏng trừng thật sự không ai có thể phá vỡ thiên đường trận pháp Chính mình thật đúng là chính là vận may đến không lời gì để nói, phỏng chừng là chính mình kiếp trước quá mệnh khổ. Này một đời trước mắt mới thôi chính mình thiệt tình cảm thấy thực hạnh phúc. Đàn đàn, thiên đường chúng ta đi ra ngoài nhìn xem như thế nào. Thầm lăng nhi nói. ân đàn đàn như cũng là khóc khóc đơn âm. Hảo a, hảo a, Thiên đường vui vẻ nói. Thật sự là hắn có điểm nhằm chán. Muốn tìm điểm sự tình chơi chơi. Rốt cuộc hắn là trận linh cũng không cần tu luyện cái gì mỗi ngày nhàn rỗi tổng hội nhàm chán, kia đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói dẫn đầu hướng dưới lầu đi đến, Đàn đan cùng Thiên Đường đi theo ở sau người. đi đến lầu một thấy Thẩm gia mấy cái ám vệ đang ở hủy đi đồ vật, thấy Thẩm Lăng Nhi mọi người đều cùng kêu lên hô, tiểu thư, ân, không cần quá vất vả, mệt mỏi liền nghỉ sẽ. ta đi ra ngoài nhìn xem. Thẩm Lăng Nhi thân thiết nói, những người này đều là Thẩm Phong bọn họ cùng nhau ám vệ cùng diễm thủ hạ hóa hình thần thú, hiện tại toàn bộ đều là Thẩm gia người. Đã biết tiểu thư, chúng ta không mệt. Đại gia nói, từ theo Thẩm Lăng Nhi lúc sau bọn họ liền không ngừng ở tấn dai lại thăng cấp, khó được hiện tại có thể có chút việc làm, nơi đó sẽ cảm thấy mệt. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần là vì Thẩm Lăng Nhi làm, cho dù là ở tử vong trước mặt đều sẽ không một chút nữ mẩy. Thẩm Lăng Nhi cười cười sau đó mang theo đảng đảng cùng thiên đường mở ra đại môn đi ra ngoài, ba người đồng hành, Thẩm Lăng Nhi một người ở phía trước, đảng đảng cùng thiên đường hai người ở phía sau. Cứ như vậy thành thời xuất hiện ở lòng môn khách điếm cổng lớn. Ma liên ở thẩm lăng nhi mở ra đại môn xuất hiện ngáy mắt, Tống Phi liền phát hiện. Đương hắn thấy rõ ràng thẩm lăng nhi bộ dáng lúc sau. Cả người liền ngốc tại nơi đó, không sai. Chính là ngốc tại nơi đó. Hắn vốn tưởng rằng thẩm lăng nhi cũng bất quá giống như thủ hạ người. Nói như vậy, nhiều nhất chính là so vũ thần đại lục đệ nhất Mỹ nhân Hàn Mỹ diễm xinh đẹp cái vài phần thôi. Không nghĩ tới thẩm lăng nhi là như thế tuyệt sắc. Hắn dám thề hắn đời này chưa từng có gặp qua như thế Mỹ lệ nữ nhân. Đó là như thế nào một nữ tử. Một bộ trắng tinh thân ảnh dạo bước từ long môn khách điếm đại môn mà ra. Chỉ một thoáng, Tống Phi thâm thúy con ngươi nháy mắt bị này một mặt bóng hình xinh đẹp toàn bộ chiếm cứ. Thầm lăng nhi bước quyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, một cái đơn giản màu trắng váy dài, dấu không được nàng xuất trần thoát tục khí chất, lại là càng thêm đột hiện kia phân thuần tịnh cùng tự nhiên, làm người ở bất chi bất giác chúng đã động tâm hồn lưỡng đạo lá liêu tế mi cùng một đôi thanh triệt sáng người mắt mi như sa đại rồi lại lộ ra vài phần quyến rũ mị hoặc không giống bình thường nữ tử nhu tựa xuân thủy lại càng giống thu xương giống nhau ngạo nhân cột cường một đầu tóc đen dùng một cây cây châm đơn giản mà vẫn khởi dư thừa sợi tóc tùy ý mà hợp lại ở như sau sắc hát bạch phân minh sơn đến nàng như sứ bạch ngọc không rảnh làn da càng thêm thủy dạ mê người chỉ là xa xa mà quan vọng liền đủ để cho hắn tâm thần hơi đãng tâm động đây là hắn hiện tại duy nhất cảm giác Đúng vậy, hắn tâm động, nhiều ít năm bồi hồi ở vạn hoa bên trong chưa từng có quá hôm nay như vậy tâm động cảm giác. Hắn tưởng được đến cái này tuyệt mỹ nữ tử, chỉ có loại này nữ nhân mới xứng đôi thân phận của hắn. Mà thẩm lăng nhi xuất hiện không chỉ là tống phi ngốc tại nơi đó, trừ bỏ phía trước bảo hộ tống tiểu tư mấy cái đại hán ở ngoài, còn lại người toàn bộ kinh diễm ở nơi đó, cái gì gọi là phong hoa muôn vàn, cái gì gọi là tuyệt thế giai nhân. Trước mắt đây mới là trên đời khó được hiếm thấy mỹ nữ. Kẻ vũ thần đại lục đệ nhất mỹ nhân ở nhân gia trước mặt quả thực liền thảo đều không bằng. Đản Đản rất nhỏ nhíu như mày. Hắn thật không rõ những nhân loại này như thế nào đều như thế ngu ngốc. Như thế nào một đám đều cùng chưa hiểu việc đời giống nhau. Kỳ thật Đản Đản thật là trách oan bọn họ, thiệt tình không phải bọn họ chưa hiểu việc đời. Thật sự là Thẩm Lăng Nhi chương quá mức huynh quốc huynh thành, tuyệt mỹ động lòng người. Thẩm Lăng Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn một chúng phát ngốc mọi người. Chầm rãi đi vào hai cái nghe nói là trận pháp sư lão giả trước mặt đứng yên. Không biết nhị vị vì sao ở chúng ta trước dừng lại như thế lâu đâu. Thầm Lăng Nhi thanh âm nhàn nhạt hỏi. Thầm Lăng Nhi xuất hiện này hai cái lão giả cũng kinh diễm một lát, nhưng là, dù sao cũng là thượng tuổi người, không cùng những người khác giống nhau vẫn luôn phát ngốc. Nghe thấy Thầm Lăng Nhi hỏi chuyện. tiểu thư, hiểu lầm. Là công tử nhà ta có việc tưởng tới cửa bái phỏng, chỉ là giống như vô pháp đi đến này khách điếm đại môn. Cảm thấy có thể là nơi này có cái gì trận pháp, cho nên mới mệnh ta hai người ở bên này xem xét một chút. Trương trận sư lễ phép nói. Rốt cuộc còn không rõ ràng lắm đối phương thân phận. Tự nhiên là cẩn thận cho thỏa đáng. Nga. Phải không? Như vậy kết quả đâu? Thẩm lăng nhi tiếp tục hỏi. Cái này, cái này. Trương trận sư trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tắc. Nói có trận pháp đi, chính mình cùng lưu trận sư hai người cũng chưa nhìn ra tới. Nói không có đi kia chính mình đám người vẫn luôn ở nhân gia cửa lại như thế nào giải thích. Đang ở trương trận sư không biết nên như thế nào nói tiếp thời điểm, bị Thẩm Lăng Nhi dung mạo kinh diễm Tống Phi từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, phát hiện Thẩm Lăng Nhi đang ở cùng hai vị trận sư nói chuyện. Lập tức bày ra một bộ khiêm khiêm công tử khiêm tốn bộ dáng đi vào Thẩm Lăng Nhi trước mặt. Trong tay quạt xếp lay động, không biết vị tiểu thư này như thế nào xưng hô. Tại hạ Tống Phi, chính là vũ thần đại lục tam đại thế gia chi nhất Tống gia đại công tử. Tống Phi tự nhận xoay khi nói. Nga. Nguyên lai là Tống gia Tống đại công tử Nga. Đúng là tại hạ. Xin hỏi cô nương. Tống gia. Không nghe nói qua Tống Phi nói còn chưa nói xong Thẩm Lăng Nhi liền nói tiếp. Tống Phi trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây Thẩm Lăng Nhi lời nói ý tứ. Ngây ngốc nhìn Thẩm Lăng Nhi chờ đợi Thẩm Lăng Nhi bên dưới. Như thế nào? Chẳng lẽ là vị này Tống công tử không có nghe hiểu? Chẳng lẽ vị công tử này là ngốc tử? Thẩm Lăng Nhi giả vờ kinh ngạc nói. Tống Phi liền tính lại ngu ngốc cái này cũng biết chính mình bị người mắng làm ngốc tử. Đổi làm người khác nói hắn phỏng trường đã sớm không nói hai lời đem người bắt lại giáo hấn một đốn. Chính là hiện tại đối mặt chính là thẩm lăng nhi, hắn đương nhiên cảm thấy là chính mình hỏi không đủ minh bạch, cho nên mị nữ mới có thể hiểu lầm. Cho nên Tống Phi Phi thường hảo tính tình tiếp tục nói, ha ha, cô nương thật là sẽ nói giỡn, ta như thế nào sẽ là ngốc tử đâu. Ta chỉ là muốn biết cô nương phương danh mà thôi. Tại hạ cũng không ác ý. Ngươi có cái gì tư cách hỏi tiểu thư nhà ta tên A Thiên Đường ở một bên sen vào nói nói. Tống Phi theo thanh âm xem qua đi, mới phát hiện Thẩm Lăng Nhi phía sau đứng ở hai cái tuấn mỹ vô song nam tử, một cái so một cái trương yêu nghiệt quinh thành. Vốn dĩ đối chính mình diện mạo, tin tưởng mười phần Tống Phi, nháy mắt bị đảng đảng cùng Thiên Đường xuất sắc dung mạo đả kích. Mà những người khác cũng là giống nhau, vốn dĩ vừa rồi bởi vì Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung mạo kinh diễm hồi lâu mọi người, nghe thấy Thiên Đường nói như thế vừa thấy lại là một trận trận mắt há hốc mồm. Mọi người trong lòng đồng thời vang lên một thanh âm đó chính là này Vũ Thần Đại Lục thượng cái gì thời điểm xuất hiện như thế nhiều tuyệt sắc nam nữ. Như thế nào hôm nay thấy nam nhân nữ nhân đều trương là như thế khuynh quốc tuyệt mỹ a a a. Mà Tống Phi trong lòng càng là một cổ tức giận nảy lên trong lòng, hắn coi trọng nữ nhân bên người thế nhưng đi theo như thế xuất sắc nam nhân, này như thế nào có thể? Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình coi trọng nữ nhân bên người có khác nam nhân. Nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng Vừa rồi nam nhân kia nói là nhà hắn tiểu thư, hơn nữa xem Đản Đản cùng Thiên Đường hai người chỉ là đi theo Thẩm Lăng Nhi phía sau, như vậy, có phải hay không thuyết minh này hai cái diện mạo yêu nghiệt nam nhân cũng chỉ bất quá là trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử hộ vệ, liền tính không phải hộ vệ nhiều nhất chính là nam sủng mà thôi. Hừ, nếu như vậy như thế nào có thể cùng chính mình tôn quý thân phận so sánh với đâu? Nghĩ như vậy Tống Phi khói mù tâm tình nháy mắt biến rất tốt. Nếu làm Đản Đản cùng Thiên Đường biết Tống Phi đem chính mình tưởng thành nam sủng, Không biết sẽ là như thế nào phản ánh đâu. Ha ha, không biết vị này chính là. Tống Phi cô y không đáp ngược lại nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Bọn họ là ai? Ngươi giống như còn không đủ tư cách biết đâu. Thẩm Lăng Nhi nhẹ nhàng nói. Tống Phi hơi hơi có chút xấu hổ khụ khụ nói, vị tiểu thư này, còn chưa nói cho tại hạ tiểu thư phương danh đâu. Tên của ta ngươi liền càng không tư cách đã biết Thẩm Lăng Nhi tiếp tục nhàn nhạt nói. Lớn mật, cũng dám đối công tử nhà ta vô lý. Các ngươi có biết công tử nhà ta là người phương nào? Một cái thị vệ giống lớn nói. Câm mồm, không được đối tiểu thư vô lễ. Thống phi làm bộ quát lớn nói. Kỳ thật hắn trong lòng chính là đối cái này thị vệ phi thường vừa lòng, chính mình nói nửa ngày nói, trước mắt nữ tử một câu cũng chưa nghe đi vào. Nếu không phải cái này hộ vệ lớn tiếng nói. Phòng trưng vừa rồi chính mình báo thân phận đã bị trước mắt nữ tử này cấp xem nhẹ. Nga! Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói nhà ngươi công tử là người phương nào đâu? Thẩm lăng nhi rất có lòng hiếu học hỏi. Tống phi xấu hổ, thật đúng là như chính mình suy nghĩ, Thẩm lăng nhi thật đem chính mình phía trước nói đều xem nhẹ. Vì thế đối mở miệng hộ vệ đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, hộ vệ thấy chính mình công tử ánh mắt lúc sau càng thêm thần khí rồi. Đỉnh đĩnh ngực nói, hừ, công tử nhà ta chính là tam đại thế gia tống ra đời kế tiếp ra chủ người thừa kế. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng công tử nhà ta trở về hảo, miễn cho chọc không thể chọc phiên thoái. Phải không? Ta đây vì sao phải cùng nhà ngươi công tử trở về đâu? Thẩm Lăng Nhi tiếp tục hỏi. Nàng phát hiện nàng thật là quá thiện lương. Như thế hiểu được không rõ liền hỏi đạo lý. Mà đản đản đã sớm muốn động thủ, đương thấy Tống Phi dùng cái loại này dơ bẩn ánh mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi thời điểm, hắn liền tưởng giao hơn hắn. Nếu không phải Thẩm Lăng Nhi nói không đội, phòng trừng hắn đã sớm một cái linh kỹ quăng ra ngoài. Đem những người này đều anh không có. Hiện tại lại nghe thấy cái này hộ vệ nói làm thẩm lăng nhi đi theo cái gì nhà hắn công tử trở về, đản đản vừa định tiến lên một bước đã bị thiên đường giữ chặt. Yên tâm, một cái đều chạy không được, cấp cái gì a Làm tiểu thư chơi một hồi. Thiên đường ở trong lòng âm thầm đối đản đản nói. đản đản nhìn nhìn thẩm lăng nhi giống như man co hứng thú, cũng liền thiên đường nói, không trở lên trước. hư tự nhiên là trở về cho ta ra công tử làm thị thiếp. Nói không chừng công tử nhà ta một cao hứng còn sẽ nhiều thưởng ngươi điểm hộ vệ, nói còn chưa nói xong, người liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, khỏe miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Không bao lâu liền mất đi sinh cơ biến thành một khối thi thể. Mà Đản Đản tắc bình tĩnh chụp hạ ống tay áo, nếu không phải người này nói muốn đem Thẩm Lăng Nhi mang về cấp cái gì nhà hắn công tử làm thị thiếp, Đản Đản cũng sẽ không nổi giận, bất luận cái gì bôi nhỏ Thẩm Lăng Nhi người hắn đều sẽ không làm hắn tiếp tục sống ở trên đời này. Thẩm Lăng Nhi như cũ mắt hàm cười nhạt đứng ở nơi đó, Giống như nằm trên mặt đất không phải một khối thi thể Là một đóa hoa giống nhau ở xem xét Tống Phi thấy chính mình hộ vệ liền như thế Ở chính mình mí mắt ngầm bị người cấp giết Sắc mặt cũng trầm xuống dưới Bởi vì hắn căn bản không thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến thẩm lăng nhi Bên người nam tử như thế lợi hại Xem ra không chỉ là hộ vệ như vậy đơn giản Tiểu thư đây là ý gì Ta cùng với tiểu thư không oán không thù Tiểu thư như vậy tùy tiện giết ta hộ vệ Có phải hay không hẳn là cho ta một cái cách nói? Tống Phi nghiêm túc hỏi. Lại như thế nào nói chính mình thân phận bãi tại nơi đó? Cứ như vậy bị người giáp mặt đem chính mình người giết, chính mình nếu là lại không ra tiếng cũng quá không thể nào nói nổi đi. Muốn giết liền giết bãi. Có cái gì hảo thuyết? Thầm lăng nhi không sao cả nói. Dù sao đảng đảng không ra tay nàng cũng không tính toán buông tha những người này, nếu tới liền không cần nghĩ trở về sao. Đường xa xa xôi. Đi tới đi lui nhiều mẹ ta thẩm lăng nhi âm thầm ở trong lòng nghĩ, thiên đường cảm giác được thẩm lăng nhi ý tưởng. vèo một tiếng bật cười. Thiệt tình cảm thấy nhà mình tiểu thư thật sự quá đáng yêu. Mà trước mắt những người này thật là quá bất hạnh. Thiên đường ngươi cười cái gì a Thẩm lăng nhi quay đầu lại hỏi. Không, tiểu thư, ta chỉ là đang nghĩ sự tình, không có gì. Hắc hắc thiên đường che giấu nói. Hắn cũng không dám nói chính mình nghe lén đến tiểu thư ý tưởng. Nga! Tưởng cái gì sự tình như vậy buồn cười đâu. Thẩm Lăng Nhi tiếp tục truy vấn nói. Tống Phi vừa thấy chính mình người bị giết, mà hung thủ đúng lý hợp tình cùng chính mình nói muốn sát liền giết. Hiện tại lại làm lơ chính mình. Ở một bên hàn huyên lên. Khi song quyền nắm chặt nói, ha ha, một khi đã như vậy, kia cũng chớ có trách ta không khách khí. Người tới. Còn không cho ta đem hung thủ bắt lấy. Là, công tử. Phía sau hộ vệ cùng ám vệ vừa nghe lập tức đem Thẩm Lăng Nhi ba người vây quanh ở trong đó. Thẩm Lăng Nhi vừa thấy những người này đem chính mình đám người vây quanh ở trong đó, khỏe miệng dơ lên một mặt đẹp độ cùng, kéo qua thiên đường nhảy ra vòng dây. Đản đản, đừng làm cho quá bẩn. Còn quét tước. Thẩm Lăng Nhi đối với bị mọi người vây quanh đản đản hô. Ân, đã biết đản đản vẫn là nhất quán lãnh khốc trả lời. Vừa rồi liền muốn thu thập này nhóm người, không nghĩ tới bọn họ một đám còn chính mình đưa lên tới. Thẩm Lăng Nhi tưởng thật là không sai, nếu tới cũng đừng đi trở về, đi tới đi lui như vậy vất vả. Chính mình hôm nay chính là rất vui lòng đem những người này vĩnh viễn lưu lại nơi này. Vốn dĩ nhìn bỏ đản đản không màng mà tránh đi thẩm lăng nhi, tống phi trong lòng một trận vui vẻ. Chính là nghe thấy thẩm lăng nhi nói lúc sau. Suýt nữa không một hơi thượng không tới khí qua đi. Cái gì kêu đừng làm cho quá bẩn. Nàng ý tứ là chính mình thủ hạ nhóm người này người đánh không lại bên người nàng một người. Thật là nói giỡn. Vì thế đối với chính mình thủ hạ hô, cùng nhau thượng, chết sống không nhớ. Đúng vậy Tống ra hộ vệ cùng ám vệ đám người nghe thấy Tống Phi nói lúc sau cùng nhau cầm chính mình vũ khí hướng về phía đảng đảng liền đánh lên. đản đảng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních. Thật giống như chung quanh một đám người muốn đánh không phải chính mình giống nhau. Đứng ở một bên hai vị trận pháp sư nhìn không hề động tác đảng đản lặng lẽ nói nhỏ nói, lưu trận sư ngươi xem người kia có phải hay không dọa tròn váng. Như thế nào liền vũ khí đều quên lấy ra tới còn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc ních. Ai biết được. Chính là vừa rồi hắn giết chết cái kia hộ vệ thời điểm, chúng ta cũng chưa thấy là như thế nào ra tay đâu. Xem bọn họ một đám người diện mạo bất phàm. Chính là cũng không biết rốt cuộc là cái kia gia tộc, cũng dám như vậy cùng tống ra làm đối. Ai lưu trận sư thở dài nói. Chỉ thấy các loại kiếm A đao A đồng thời từ bốn phương tám hướng đối với đảng đảng liền bổ xuống dưới. Này nếu là bổ chúng phòng trừng là đại la thần tiên trên đời cũng cứu không trở lại. Mà đứng ở trong đó đản đản mặt vô biểu tình liền như vậy đứng ở nơi đó. Tống Phi vừa thấy trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, trong lòng tưởng phỏng chừng là bị dọa choáng váng. Thế nhưng quên chống cự, chính là hắn tươi cười còn không có liên tục bao lâu liền như vậy cưng ở trên mặt. Vốn dĩ đã chơ mắt nhìn các loại vũ khí bổ đi xuống, hẳn là bị đánh chết đàn đản, như cũ hoàn hảo đứng ở nơi đó. Mà nguyên bản vây quanh đàn đàn huy vũ khí bổ về phía đàn đàn mọi người một đám đều nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích một chút, mặc kệ là chính mình mang đến hộ vệ vẫn là ám vệ, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đã chết. Hơn nữa không ai đổ máu, liền giống như ngủ giống nhau nằm trên mặt đất. Thống Phi cảm thấy chính mình hình như là đang nằm mơ. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh, hai chân có chút run lên đi vào một cái ám vệ bên người dối tay xem xét hơi thở. Chết, đã chết. Tống Phi nỉ non nói. Cách đó không xa hai cái trận sư bởi vì không đành lòng xem đản đản bị người chém thành thịt vụ, ở kia nháy mắt nhắm lại mắt, chính là đột nhiên cảm thấy giống như biến thực an tĩnh. Cho nên mở mắt ra muốn nhìn cái đến tuật cùng, liền thấy đảng đảng như cũ hoàn hảo đứng ở nơi đó, chung quanh một mảnh thi thể nằm trên mặt đất, còn có Tống Phi nỉ nó nói. Hai người trong lòng đều là cả kinh. Này rốt cuộc lại như thế nào thực lực. Có thể ở hô hấp gian giết chết như thế nhiều người mà không có một chút thanh âm, liền một giọt huyết đều không có. Này này, hai người nhìn phía thẩm lăng nhi đám người trong mắt tràn ngập sợ hãi, sợ tiếp theo cái chết chính là chính mình. Tống Phi ngẩn đầu nhìn đến đứng ở nơi đó đảng đảng. Dọa vội vàng lui ra phía sau đến hai vị trận sư phía sau. Nhanh lên, mau bắt lấy hắn, trương trận sư nhanh lên bảy trận đem hắn cho ta bắt lấy tống phi đối với hai vị trận sư mệnh lệnh nói. Công tử, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi xem chúng ta muốn hay không đi về trước xin chỉ thị ra chủ lại làm định đoạn. Lưu trận sư vội vàng nói. Đúng vậy, đối, đi về trước, mau, chúng ta đi về trước. Dẫn người lại đến bắt lấy bọn họ. Đi. Nói liền lôi kéo hai vị trận sư muốn rời đi. Đản Đản quay đầu lại nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi, hắn căn bản là không tưởng buông tha những người này, nhưng là Thẩm Lăng Nhi nếu là tưởng buông tha bọn họ, hắn cũng là sẽ. Thẩm Lăng Nhi thấy Đản Đản vọng lại đây, chỉ là cười cười cái gì cũng chưa nói. Đản Đản thân ảnh vừa động liền xuất hiện ở Tống Phi đám người trước mặt, hai cái trận sư cùng Tống Phi thấy đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, chương so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ Đản Đản, Tống Phi trong lòng sợ hai muốn mệnh rồi lại ra vẻ chân tĩnh nói, "Ngươi có biết chúng ta Tống gia tại đây trên đại lục địa vị" Hôm nay ngươi giết chúng ta như thế nhiều người, tống gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi, các ngươi trở. Tùy tiện đản đản đơn giản phun ra hai chữ, vung tay lên một đạo hỏa thuộc tính linh lực giống như một cái có sinh mệnh giải lụa giống nhau, gắt gao đem tống phi cùng hai cái trận sư quấn quanh ở bên nhau, càng ngày càng gốc, càng ngày càng gốc, vô luận tống phi cùng hai cái trận sư như thế nào dây rũa đều không thể thoát thân. Mà này linh lực nhiệt muốn mệnh, nháy mắt bọn họ quần áo liền biến thành cho tàn. Ba người trên người trần như nhộng bị linh lực cột vào cùng nhau. Tấm tắc, dáng người thật không có gì đặc biệt. Nhất định là ham ăn biếng làm đều khuyết thiếu rèn luyện. Thẩm lăng nhi mùi ngon lời bình nói. Thiên đường lúc sau đầy đầu hát tuyến, tiểu thư sao có thể hay không không xem a? ngươi là nữ, ngươi là nữ a được không? Đản đản, ngươi làm gì đâu? Tiểu thư là nữ. Như thế nào có thể làm tiểu thư xem như thế xấu đổ vật a? Thiên đường ở một bên nhịn không được hô đản đản tự nhiên cũng nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói. Thiệt tình thực vô tội, hắn lại không phải cố ý, nơi đó nghĩ đến Thẩm Lăng Nhi tới như vậy một câu, hắn cũng cảm thấy đầy đầu hát tuyến. Ý niệm vừa động, ngáy mắt hắn tính. Liền thi thể cũng chưa dư lại, ba người cứ như vậy từ đây biến mất. Hào đản đản mở miệng nói. ân, chúng ta trở về đi. Thiên đường đem những cái đó thi thể mang về, cấp nhóc con. Đừng lãng phí. Thẩm Lăng Nhi khinh phiêu phiêu ném ra một câu. À. Hảo Thiên Đường đáp ứng nói, tuy rằng hắn không rõ Thẩm Lăng Nhi nói chính là cái gì ý tứ, nhưng là nếu nói không thể lãng phí kia nhất định là có thể sử dụng thượng. Chính là đều đã chết có thể có cái gì dùng. Nhưng là, hắn vẫn là ngoan ngoãn đem thi thể đều thu vào nhẫn mặt. Tiểu thư, Hảo, chúng ta hiện tại trở về sau. Thiên Đường thu Hảo trên mặt đất thi thể đối với Thẩm Lăng Nhi hỏi. Chờ một lát. Sau đó giơ tay lên, một cây chỉ bạc từ thủ đoạn chỗ bay về phía một góc. Sau đó tay lôi kéo một người bị lạp ra tới ngã trên mặt đất Các hạ xem xong rồi diễn như thế nào cũng không biết chính mình ra tới cấp cái cách nói đâu Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói Nếu bị tiểu thư bắt, muốn sắt muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được Nam tử đứng dậy nói Người này không phải người khác, đúng là tiên thiên môn trưởng môn màu xanh ra trời bên người hộ vệ A Tuấn hắn vốn là ở chỗ này hỏi thăm về thẩm lăng nhi đám người sự tình Không nghĩ tới thấy như thế chấn động một màn Vừa định trở về hồi báo màu xanh ra trời, đã bị Thẩm Lăng Nhi cấp kéo ra tới. Hơn nữa từ Thẩm Lăng Nhi ra tay đến chính mình bị lôi ra tới. Này hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh. Chờ hắn phát hiện thời điểm chính mình đã ngã trên mặt đất. Cái này làm cho hắn đối Thẩm Lăng Nhi thực lực kinh ngạc không thôi. Cho nên hắn biết do nói lại nhiều cũng là vô dụng, nhân ra muốn giết hắn, hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho nhân ra xử trí. Yên tâm, ta đối với ngươi mệnh không có gì hứng thú. Bất quá, ngươi vẫn là nói cho nhà ngươi trưởng môn không cần lại làm loại này chuyện nhảm chán. Có thất hắn một thế hệ trưởng môn thân phận. Trở về đi. Thiên đường, đản đản chúng ta đi thẩm lăng nhi nói xong xoay người hướng đại môn bên trong đi đến. đản đản cùng thiên đường theo đuôi phía sau. Thẳng đến long môn khách điếm đại môn đóng lại, A Tuấn mới phản ánh lại đây. Hắn kinh ngạc không chỉ là thẩm lăng nhi thả hắn, còn có thẩm lăng nhi thế nhưng biết chính mình cùng trưởng môn thân phận. Nghĩ đến đây liền không hề dừng lại mấy cái thả người biến mất không thấy. Chương 67 ngươi đến tuột cùng đối ta làm cái gì? Thiên môn khách điếm khách quý trong phòng. A Tuấn đem chính mình vừa rồi chứng kiến một chữ không lầm nói cho màu xanh da trời biết. Màu xanh da trời nghe xong lúc sau cái gì đều không có nói, chỉ là một trận trầm mặc. Một lần làm A Tuấn cho rằng màu xanh da trời rốt cuộc có hay không nghe thấy chính mình lời nói. Liền ở A Tuấn nghĩ muốn hay không hỏi một chút chính mình chủ tử nghe thấy không nghe thấy thời điểm. Ngươi là nói, nàng biết chúng ta thân phận Màu xanh ra trời hỏi Không sai, hẳn là biết đến A Tuấn thành thật nói Không có việc gì Về sau không cần đi theo Sáng mai an bài người mang thẩm ra huynh đệ hồi môn Giao cho đại trưởng lão môn hạ liền hảo Màu xanh ra trời tiếp tục nói Tốt, chủ tử Ta đây đi trước an bài một chút A Tuấn nói Tốt, đi thôi Màu xanh ra trời nói A Tuấn xoay người rời khỏi phòng Màu xanh ra trời một người đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài không chung, trong đầu mặt không ngừng tìm tòi về thẩm lăng nhi ký ức, chính là mặc cho hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ rõ đã từng gặp qua cùng như thế tuyệt sắc thẩm lăng nhi, giống nhau nam nhân hoặc là nữ nhân, kia cũng liền không phải cố nhân con cái, chẳng lẽ, thật là mấy người kia bản lĩnh lợi hại. Liên chính mình hành tung đều rõ ràng đã biết, chẳng lẽ là kia một cái lánh đời gia tộc người. Có lẽ bọn họ vài người trên người có không vì nhận chi bí mật cũng nói không chừng. Màu xanh da trời u thầm con ngươi thốc thốc hưng phấn ngọn lửa ở nhảy lên, quả nhiên thú vị cực kỳ, nữ tử này quả thực là to gan lớn mật, ngay cả này Vũ Thần Đại Lục thượng tam đại thế gia công tử nói sát liền, liền giết, dưới bầu trời này chỉ sợ tìm không ra người thứ hai tới. Xem ra này một chuyến Nam Khê quốc chính mình sẽ không đến không. Nam Khê quốc đế đô Nam Thành lớn nhất một nhà hoa lâu cửa sau ngoại. Ánh trăng khuynh sái, xuyên thấu qua dầm rạp cành lá tới xuống một mảnh thanh huy. Tiểu đạo bên trong, có một nam một nữ trước sau mà đi. Nữ tử sân vắng toàn bộ, đi tuốt đằng trước, nam tử tả hữu chung quanh, đuổi theo ở phía sau. Uy, ta nói, người rốt cuộc muốn đi đâu ngắm trăng. Ngắm trăng không phải hẳn là đi chỗ cao sao. Người như thế nào cố tình hướng này chỗ tối đi. Một người mặc hoa phục công tử tay cầm quạt xếp, đi theo ở tối nhan phía sau không đến ba bước nơi xa, nhìn nàng vẫn luôn hướng đỉnh viện chỗ tối đi, liền cũng không quay đầu lại, không khỏi đến sinh lòng nghi ngờ. Tất cả mọi người đi mái nhà thượng xem ánh trăng. Kia còn có cái gì ý tứ a? Xảy ra chuyện gì, này Xuân Phong lâu đều là của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ bị ta bán không thành? Tố nhan ở phía trước đứng yên, trở về hắn một cái khinh bị ánh mắt. Hoa phục công tử bị nàng một kích, vội vàng nữa ngược nói, chê cười. Ta sợ cái gì? Vậy ngươi còn như vậy nói nhảm nhiều. Tố nhan lại lần nữa nem cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, tức giận đến hoa phục công tử quả muốn dậm chân. Hắn y dì thư hàng đường đường một cái bảy thước nam nhi, anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phong khoáng, đẹp trai lắm tiền. Chỉ cần hắn chiêu vây tay một cái, nhiều ít nữ tử tranh nhau cướp tới cho không hắn. Nữ tử này khen ngược. Hắn hôm nay vốn là đến chính mình hoa lâu kiểm toán, chính là đột nhiên nhìn thấy từ trước cửa trải qua tố nhan. Nháy mắt bị tố nhan thanh lệ thoát tục dung nhan hấp dẫn trụ, vì thế buông dáng người thỉnh nàng tiến vào uống ly trà. Không nghĩ tới chính là tố nhan ở cùng hắn sướng hàn huyên một phen lúc sau, thế nhưng mở miệng thỉnh hắn tới bồi nàng ngâm trăng. Hắn chính là đầy cõi lòng vui sướng tới buổi nàng ngắm trăng. Nàng nhưng vẫn chọn âm u địa phương đi không nói, còn liên tục gặp nàng khinh bỉ ánh mắt, thật là thúc có thể nhận thầm cũng không thể nhẫn. Đấy lòng quay cuồng nửa ngày, đang muốn phát tác, đang trước liền truyền đến tố nhan réo rắt tiếng nói. Tới rồi. Nơi này. Người xác định. Y thư hàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, chỉ thấy đầy trời sao trời bị này hậu viện che trời trên đại thụ cành lá che thật sự là mịt mờ, hắn nhìn nửa ngày, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng một cái tiểu giác. Chẳng lẽ nàng theo đuổi chính là như vậy một loại mông lùng mỹ cảm? Đương hắn quay đầu lại, muốn tìm nàng khi, lại thấy nàng đã dọc theo đường cũ quay trở lại, chỉ ném xuống hắn một người ngây ngốc mà còn đứng tại chỗ nhìn mông lùng mị anh Trăng xuất thần. Ngươi, ngươi như thế nào đi rồi? Không phải ngươi nói ước ta cùng nhau ngắm Trăng sao? Hắn có chút buồn bực. Tố nhan đứng yên, không sai a, Là ta ước ngươi? Y dì thư hàn đề cao tiếng nói nói, vậy ngươi như thế nào chính mình đi rồi? Tố nhan chấp chớp mắt. Bình tĩnh mà trả lời, ta chỉ là ước ngươi ngắm trăng, nhưng ta không cũng không có nói muốn bồi ngươi ngắm trăng A. Là chính ngươi lý giải năng lực có vấn đề Nga. Ý dư thư hàng thạch hóa ở đường trường. Không phải đâu. Như vậy cũng đúng. Cô nương, ngươi hơn phân nửa đêm lấy bản công tử khai soát đâu sao. Hắn càng nghĩ càng giận, càng thêm phẫn hận chính mình thế nhưng sẽ cảm thấy nàng là một cái mỹ lệ thiện lương nữ tử. Khó trách hắn mở miệng thỉnh nàng tiến vào uống trà thời điểm, nàng đáp ứng như vậy sảng khoái. Rõ ràng chính là ở treo chọc chính mình sao? Đột nhiên, thu mặt sau truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, Y Lư Thư Hàn tức khắc thu liễm hơi thở, ngưng thần yên lặng nghe. Cái gì người? Bọn đạo trích hả người, còn không cho bản công tử ra tới. Biến mất trong bóng đêm mấy người hai mặt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, sau đó thẩm tím mạch lắc mình mà ra. Ngươi là cái gì người? Vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Y Lư Thư Hàn nhìn trước mắt diện bạo phi phàm nam tử hỏi, Ta là ai ngươi liền không cần đã biết. Ngươi chỉ cần biết rằng từ hôm nay trở đi nhà này Hoa Lâu chủ nhân không hề là ngươi là được." Thẩm Tím Mạch nhàn nhạt nói. Nói xong không đợi Y Thư Hàn phản ánh, duỗi tay một đạo linh lực đánh vào đối phương huyệt ngủ thượng, Y Thư Hàn chỉ tới kịp nói một cái ngươi tự liền té xỉu trên mặt đất. Tố Nhan khỏe môi nhật nhạt mà gợi lên, nếu Y Thư Hàn nhìn đến nàng giờ phút này biểu tình, hắn nhất định cảm thấy đó là một cái vạn phần tà ác tươi cười. Mặc kệ cái gì thời điểm trêu chọc mỹ nữ, đều là muốn trả giá đại giới. Kỳ thật nàng vốn là cùng tím mạch vài người cảm thấy nhà này gọi là xuân phong lâu hoa lâu vị trí không tồi, trang hoàng cũng xa hoa, địa phương cũng đủ đại. Tìm tới tìm lui đều cảm thấy cái này địa phương là nam thành tốt nhất. Cho nên vừa định tiến vào hỏi một chút lão bản là ai. Y dư thư hàn liền đón đi lên, còn mời nàng tiến vào uống trà, nàng tự nhiên cầu mà không được. Chính là, ai biết tiến vào lúc sau ở cùng Y dư thư hàn nói chuyện phiếm trong quá trình mới biết được, này Y dư thư hàn không chỉ có là thừa tướng cháu ngoại trai. Càng là nhà này hoa lâu lão bản, nếu là người khác nói, tố nhan còn chuẩn bị ra tiền mua cái này địa phương. Nhưng là, nếu là thừa tướng cháu ngoại trai, vậy đừng trách nàng có tiền cũng sẽ không ra. Nghĩ đến thượng một lần phủ thừa tướng sự tình làm hại lăng nhi thiếu chút nữa bỏ mạng. Nàng trong lòng một trận nén giận. Cho nên mới có vừa rồi nàng mời ý thư hàn ngắm trăng kia một màn. Tố nhan đám người đem ý thư hàn đưa tới phía trước hai người uống trà phòng. Tím mạch cho hắn uy một cái đan dược. Sau đó liền đem hắn vứt trên mặt đất chờ y y thư Hàn tỉnh lại. Qua một chén trà nhỏ thời gian, y y thư Hàn chậm rãi tỉnh lại. Thấy Tố Nhan cùng tím mạch ngáy mắt, ký ức liền thu hồi. Rồi tay chỉ vào Tố Nhan nói, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Cũng dám ở Xuân Phong lâu nháo sự, người tới a. Được rồi, đừng hô. Chưa chút sức lực đi, bằng không một hồi ta sợ ngươi chính là liền nói chuyện sức lực đều không có. Tố Nhan không kiên nhẫn nói, cái gì? Ngươi cái gì ý tứ? Y dì thư hàn vừa mới nói xong không đợi đến tối nhan trả lời. Hắn liền cảm giác thân thể một trận mềm mại, cả người hào vô lực ý. Nếu không phải hắn ngạch trống, chỉ sợ ngay cả ổn đều có điểm miễn cưỡng. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Y dì thư hàn nhượng thương lui về phía sau một bước nói, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tố nhan tú mị khuôn mặt. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình nhất thời sắc mê tâm thiếu, thế nhưng đem chính mình đặt như thế hoàn cảnh. Trong lòng cái kia hối hận a. Chính là hối hận hiện tại cũng đã chậm. Hiện tại hắn liền giống như một con mặc người sâu xé cửu con giống nhau, không hề sức phản kháng. Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Ngươi không phải còn sống hảo hảo sao? Ta chỉ là coi trọng ngươi nhà này Xuân Phong Lâu. Cho nên, tưởng cùng ngươi nói một bút giao dịch mà thôi. Tố nhan bình tĩnh nói. Cái gì giao dịch? Ta sẽ không đem Xuân Phong Lâu bán cho ngươi, ngươi cũng đừng nằm mơ. Hừ. y thị thư hắn nói. Hắn lại không phải ngốc tử. Hắn sở dĩ có thể như thế phong cảnh, còn không phải bởi vì sở hữu tiêu phí đều xuất từ nhà này Xuân Phong Lâu, càng quan trọng một chút là, này Xuân Phong Lâu chính là hắn dựng lưu thừa tướng thu thập tình báo, cùng mở tiệc chiêu đái trong chiều các vị quan viên địa phương. Liên tính là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám bán đi a. Ha ha, ta tưởng ngươi là hiểu lầm ta ý tứ, ta chỉ là hòa giải ngươi nói một bút giao dịch, ta lại chưa nói là muốn mua Nga tố nhăn cười nhắc nhở nói. Y dì thư hàn nhìn tối nhan tươi cười như hoa bộ dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, cố nén trụ trong lòng kia cổ mạc danh dự cảm bất hảo hỏi, ngươi không phải muốn mua xuân phong lâu. Vậy ngươi tưởng cùng ta nói cái gì giao dịch? Ta căn bản không quen biết các ngươi, cũng không cảm thấy chúng ta chi gian có cái gì giao dịch nhưng nói. Ai nha, ngươi như thế nào có thể như thế nói đi? Chúng ta hiện tại không phải nhận thức sao? Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại không có nói không quyền lợi sao? Tố nhan nói chuyện đồng thời còn cố ý dùng mắt ý có điều chỉ, đem ý thư hàn từ đầu đến chân nhìn một lần. Liên tính ý dư thư hàn là ngốc tử, hiện tại nếu là không rõ tố nhan ý tứ, như vậy thật là sống bổng phí. Đúng vậy, chính mình hiện tại có cái gì tư cách cùng nhân ra nói điều kiện. Chính mình hiện tại căn bản là không có cự tuyệt quyền lợi. Là chính mình nhất thời hồ đồ đem chính mình lâm vào tới rồi hiện tại loại này quẫn bách nông nỗi. Chẳng trách người khác, bằng không chọc giận trước mặt vài người. Nói không chừng một không cẩn thận chính mình mạng nhỏ hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Không được, hắn còn không muốn chết. Chính là, nếu đáp ứng tố nhan yêu cầu giao ra xuân phong lâu, như vậy bị chính mình dượng đã biết nói, chính mình kết cục nói không chừng so chết thảm hại hơn, nên làm thế nào cho phải. Ý dư thư hàn trên mặt âm hối không rõ. Thâm tư bách chuyển thiên hồi. Tố nhan cũng không vội mà thúc giục hắn. Ngược lại thành thơi thành thơi uống nước trà ở một bên cùng tím mạch nói chuyện phím lên. Tím mạch. Ngươi nói Lăng Nhi nhìn đến nơi này có thể hay không vừa lòng. Tố Nhân nói, ân, tiểu thư nhất định sẽ thích nơi này. Cái này địa phương vị trí không tồi, hơn nữa trang hoàng cũng không cần như thế nào quá lớn cải biến. Chính yếu chính là mặt sau địa phương không nhỏ. Ta vừa rồi đại khái nhìn nhìn, mặt sau rất lớn địa phương chúng ta có thể dùng. Thẩm tím mạch nói, ta cũng cảm thấy không tồi, không nghĩ tới, chúng ta ra tới một ngày liền thu phục. Đợi lát nữa hừng đông chúng ta liền trở về. Bên này liền trước đóng cửa không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Tố nhan nhàn nhạt nói. Hảo. Cũng không biết bao dung bọn họ bên kia như thế nào. Tím mạch nói. Yên tâm đi. Bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Đúng rồi. Ta như thế nào không nhìn thấy lam a Tố nhan lúc này mới phát hiện làm thế nhưng không theo bên người. Hắn nói là ở hậu viện đi dạo nhìn xem. Liền không đi theo đi lên. Tím mạch trả lời. ân Đã biết. Mà một bên ý thư hàng từ chính mình suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nghe thấy tố nhan cùng tím mạch đối thoại. Trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. ngẩng đầu nhìn nhìn tố nhan, sau đó lại nhìn nhìn tố nhan bên người tím mạch mấy người, không thể không nói này mấy người vô luận kia một cái kêu ra tới đều có thể so với chính mình cường, vốn dị đối chính mình về điểm này cảm giác về sự ưu việt nháy mắt liền buông xuống băng điểm. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn ra tố nhan đáng người, bất luận cái gì một người thực lực. Này một nhận chi làm hắn càng thêm xác định chính mình lựa chọn. Đúng vậy, liền ở tối nhan cùng tím mạch nói chuyện phiếm thời điểm, Y Thư Hàn ở trong lòng ngàn tư trăm chuyển lúc sau cuối cùng làm ra lựa chọn. Người kêu cái gì tên? Y Thư Hàn nhìn thẩm tím mạch hỏi. Thẩm tím mạch tím mạch trả lời. Tuy rằng không rõ người nam nhân này vì cái gì đột nhiên hỏi tên của mình, nhưng là, hắn vẫn là đúng sự thật báo ra tên của mình. Chỉ thấy Y Thư Hàn hai chân một loan thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất, Vươn ngón trỏ rảo phá chính mình ngón tay một giọt huyết không hề dự triệu phi tiến tím mạch giữa mày chỗ biến mất không thấy. Ta, y dì thư hàn nguyện ý nhận trước mắt người thẩm tím mạch là chủ. Đời này kiếp này vĩnh không phản bội. Nếu làm trái lời thề này trời chu đất diệt. Lời thề rơi xuống nháy mắt tím mạch cùng y dì thư hàn hai người bị một trận kim quang vây quanh. Sau một lát khê ước quang mang biến mất. Tím mạch rõ ràng cảm giác được linh hồn thượng cùng y dì thư hàn có một tia liên hệ. này Tím mạch nhìn tố nhan không biết nên nói cái gì hảo. Này cái gì a? Nếu nhận chủ, chính là người một nhà. Hắn lựa chọn là chính xác, bằng không này xuân phong lâu hắn nếu là ném, ngươi cảm thấy hắn cái kia dượng sẽ bỏ qua hắn sao? Tố nhan sáng tỏ nói. Ai? Hảo? Ngươi đứng lên đi. Tều thư hẳn đúng không? Về sau cũng không cần kêu ta chủ nhân, kêu ta tím mạch là được. Thầm tím mạch hơi chút có điểm mất tự nhiên nói. Nay vẫn là lần đầu tiên có người nhận hắn là chủ. Thiệt tình thực không thói quen. Đã biết, tím mạch thi thư hàn đến là thực mau thích hướng lại đây. Hơn nữa nguyên bản cho rằng nhận người khác là chủ hắn sẽ thực bài xích, chính là không nghĩ tới chính mình thế nhưng ẩn ẩn có loại hương phấn cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy chính mình có phải hay không có bị ngược khuynh hướng A. Vừa rồi hắn nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, rốt cuộc quyết định muốn đi theo ở tố nhan đám người bên người, chỉ có như vậy mới có thể tránh đi hắn dựa. Hơn nữa hắn thật sâu minh bạch, Cho dù hắn đáp ứng đem này Xuân Phong lâu đưa cho mấy người này, chính mình cũng không nhất định có thể tồn tại rời đi. Hơn nữa hắn nhìn kỹ tố nhan mấy người lúc sau phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn ra, bọn họ bất luận cái gì một người thực lực. Cũng liền càng thêm kiên định quyết định của hắn, mà ở cái này Vũ Thần Đại Lục Thượng tỏ vẻ trung tâm đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là khế ước nhận chủ. Chính là, muốn hắn nhận một nữ nhân là chủ, hắn thật sự không phải thực nguyện ý cho nên hắn mới có thể lựa chọn thẩm tím mạch là chủ. Ân. Ngươi đi trước gan bài một chút nơi này sự tình, hiện tại bắt đầu nơi này trước đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, đối nội đối ngoại đều nói là trang hoàng, cái gì thời điểm khai trương chờ thông chi. Sau đó chúng ta cùng nhau trở về thấy chủ nhân. Tím mạch đối với Y Thư Hàn nói. Trở về thấy chủ nhân. Y Thư Hàn nghi hoặc nói. ừm, đi trước đi, đến lúc đó sẽ biết. Tím mạch thúc giục nói. Nga, tốt. Ta lập tức liền đi Y Thư Hàn trả lời nói. Chờ một chút đem cái này ăn. Tố nhan tay bắn ra một cái đan dược phi tiến y dị thư hàn trong miệng mặt. Y dị thư hàn còn không có phản ánh lại đây đan dược vào miệng là tan. Mấy phút lúc sau hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể lại khôi phục hảo, kinh ngạc dương miệng nói không nên lời lời nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hiệu quả như thế tốt đan dược, còn có vừa rồi hiệu quả như vậy tốt độc dược. Đừng thất thần, cái này cho ngươi. Chạy nhanh đi thôi tím mạch vương thư hàn đang ngẩn người, từ trên tay nhẫn bên trong lấy ra một cái nhẫn. Sau đó Hảo không ôn nhu nắm lên y y thư hàn tay cắt qua lấy máu nhận chủ lúc sau, đem nhận trọng lên y y thư hàn trên tay. Toàn bộ quá trình động tác như nước chảy mây trôi giống nhau, đại y y thư hàn phản ứng lại đây thời điểm chỉ nhìn đến chính mình ngón tay thượng mang theo một cái màu tím nhạt nhẫn chữ vật, hơn nữa nhìn qua so thánh khí phẩm chất còn muốn Hảo. Trở về lại xem, đi nhanh về nhanh tối nhan vội vàng nhắc nhở nói. Nga! Tốt! Y y thư hàn chạy nhanh đứng dậy hướng về dưới lầu đi. Đi vào dưới lầu đem Xuân Phong lâu mấy cái quản sự còn có con quạ đều hô cùng nhau. Lập tức đem sở hữu khách nhân đều tiến đi, trở về khách nhân đêm nay tiêu phí sở hữu tiền. Sau đó các ngươi vài người mang lên trong lâu những người khác cùng đồng vàng đến vùng ngoại ô mua một chỗ nhà cửa trước ở, coi như nghỉ phép, tiền lương y đi theo mà phát hành. Thu thập Hảo lúc sau đi thời điểm trên cửa dán lên trang hoàng không tiếp tục kinh doanh thẻ bài liền có thể làm. Hảo, không có việc gì đều chạy nhanh đi xuống chuẩn bị đi. Y dì thư hàn một sửa phía trước ngốc lăng yếu đối bộ dáng, hoàn toàn một bộ khôn khéo thương nhân miệng lươi nói. Lâu chủ, chúng ta vì sao đột nhiên muốn trang hoàng? Con quạ không rõ hỏi, này Xuân Phong lâu sự tình vẫn luôn là nàng ở giúp đỡ xử lý, như thế nào đột nhiên muốn trang hoàng sự tình nàng trước đó cũng không biết đâu. Chờ trở về thời điểm các ngươi sẽ biết, hảo. Ta mệt mỏi, đều đi xuống đi. Ý lý thư hàn không cho mọi người truy vấn cơ hội hạ lệnh trục khách nói. Không phải hắn không nói. Mà là có chút người là thừa tướng người, hắn cũng không có phương tiện làm cho đại gia mặt nói rõ ràng, dù sao đến không được ngày mai thừa tướng liền sẽ biết. Hắn hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Tuy rằng lưu thừa tướng là chính mình thân dượng, nhưng là, hắn từ nhỏ liền cha mẹ song song chết sớm. Chính hắn một người dựa vào hàng xóm trợ giúp mới có thể còn sống. Từ nhỏ hắn ăn qua quá nhiều khổ, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới thể nhất định phải tránh rất nhiều tiền, làm chính mình không hề qua cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Bằng vào chính mình nỗ lực hắn làm được Ở Nam Thành ở nông thôn chấn nhỏ thượng Hắn chậm rãi triển lộ ra kinh thương thiên phú Bị địa phương một cái tài chủ nhìn chúng Dẫn hắn đi vào Nam Thành bên trong Hỗ trợ quản lý một nhà khách sạn Hai năm thời gian ở hắn tỉ mỉ xử lý hạ Nguyên bản một cái chỉ có ba cái Bản tiểu khách sạn biến thành Hiện tại đế đô có chút danh tiếng ba tầng tiểu lầu Cũng đúng là bởi vì một lần Lưu thừa tướng đi tiểu lầu ăn cơm thấy hắn Hắn trương cùng mất mẫu thân có bảy phân giống. Cho nên thừa tướng mới liếc mắt một cái nhận ra chính mình, lúc ấy chỉ là không quá nhiệt tình cùng chính mình hàn huyên vài câu, kỳ thật hắn đã sớm biết chính mình có một cái đường thừa tướng dựa. Chỉ là cha mẹ đi thời điểm hắn còn nhỏ, không có năng lực đi tìm. Hơn nữa cũng từ hàng xóm trong miệng biết được, chính mình tiểu gì ở gả vào phủ thừa tướng lúc sau quá cũng không phải thực hảo, cho nên hắn chưa từng có động qua đi Nam Thành tìm chính mình tiểu gì cùng dựa ý tưởng. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình, cũng không nghĩ đi dựa vào người khác. Chính là. Sau lại thừa tướng trở về lúc sau điều tra hiểu biết, đã biết hắn kinh thương tiên phú, lại nhiệt tình đem hắn tiếp nhập trong phủ. Càng là đuối nhiều năm không được sủng ái tiểu gì chiếu cố có dai. Nhìn tiểu gì dương dưng mang cười bộ dáng, hắn mới đáp ứng lưu thừa tướng giúp hắn kinh doanh nhà này Xuân Phong Lâu. Bất quá cũng cũng may lưu thừa tướng đang ở trong chiều làm quan. Cho nên đem này Xuân Phong Lâu trực tiếp viết thành tên của hắn, bằng không hôm nay tình huống như vậy thật đúng là có điểm phiền thoái. Chương 68 Ta nhất định sẽ cho ngươi thu một con mẫu hồ ly. Tím mạch. Ta đều an bài hảo. Chúng ta có thể đi rồi. Ý dư thư hàn từ ngoài cửa tiến vào nói. ân, tố nhan, chúng ta đi thôi. Sớm một chút trở về nói cho tiểu thư. Mang nàng lại đây nhìn xem. Tím mạch đáp lời đối tố nhan nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Tố nhan gật đầu nói. Ba người lặng yên từ cửa sau rời đi. Một đường không nói chuyện thực mau tới rồi Long môn khách điếm, trực tiếp lên lầu 2. Thẩm Lăng Nhi vừa vặn cùng Lam đang nói chuyện cái gì, liền nhìn đến Tố Nhan mấy người đã đi tới. Tố Nhan tỷ, các ngươi đã trở lại a? Như thế nào, mệt mỏi đi? Thẩm Lăng Nhi cười đối Tố Nhan nói. Không mệt, Lăng Nhi dưới lầu như thế nào như vậy nhiều thi thể a? Ngươi đi ra ngoài. Tố Nhan hỏi, đi lên thời điểm đi ngang qua dưới lầu, thấy một đống thi thể bãi tại nơi đó, nàng cùng tím mạch tự nhiên là không cảm thấy có cái gì không đúng, đáng thương y li thư Hàn chính là bị hoảng sợ trong lòng âm thầm cân nhắc chính mình lựa chọn đến tận cùng là đúng hay là sai đâu? Ân, chính là phía trước cửa những người đó, nhìn bọn họ ở dưới vào không được man vất vả, liền mang vào được. Thẩm Lăng Nhi vân đạm phong kinh nói, ai nha, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì trò hay a? Ha? Tố Nhan kinh hô, ha ha, ta nhưng không có động thủ, đều là đản đản thu thập. Thẩm Lăng Nhi cười nói, nga, không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội, không vội với nhất thời. Tố Nhan nói sau đó nhìn giống nhau thẩm tím mạch. Tím mạch hiểu ý, đi lên trước nói, tiểu thư, cái này là Xuân Phong lâu lão bản, ý, ý thư hàn, cũng là lưu thừa tướng cháu ngoại trai, bất quá, hiện tại đã là người một nhà. Tím mạch đơn giản một câu mặt ngoài ý thư hàn hiện tại thân phận. Kỳ thật hắn không nói thẩm lăng nhi cũng đã sớm biết, rốt cuộc lam đã trước một bước nói cho chính mình. Thư hàn, còn thất thần làm gì? Vị này chính là chúng ta mọi người chủ nhân, về sau thấy kêu tiểu thư là được còn không nhanh lên gặp qua tiểu thư tím mạch đẩy đẩy còn ở bởi vì thấy dưới lầu một đống thi thể ngốc lăng y dư thư hàn nói. a gặp qua tiểu. Y dư thư hàn bị tím mạch đẩy phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy tím mạch cuối cùng câu kia còn không nhanh lên lại đây gặp qua tiểu thư, cho nên hắn há mồm liền trực tiếp đi theo tưởng nói gặp qua tiểu thư, chính là bởi vì vừa rồi hắn vẫn luôn túi đầu xa và ở chính mình suy nghĩ, cho nên không có thấy thẩm lăng nhi bộ dáng này nói chuyện thời điểm trong lúc vô tình như thế vừa đầu Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung nhan hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt hắn. Kết quả chính là hắn nói còn chưa nói xong đã bị Thẩm Lăng Nhi tuyệt sắc dung nhan lại một lần kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, không nhúc nhích một chút. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ, tuy rằng chính mình bộ dáng là hơi chút đẹp một chút, chính là những người này cũng quá không bình tĩnh, nhìn xem chính mình người bên cạnh, liền sẽ không giống bọn họ như vậy không có việc gì thấy chính mình sẽ ngốc rớt. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng phổi bụng. Lam ở trong lòng cười thầm, chủ nhân thật sự quá đáng yêu thì thật bọn họ mỗi lần nhìn đến nàng cũng thực kinh diễm được không? Người kia nếu là kêu đẹp một chút, người khác liền không cần sống, tóm lại chính mình chủ nhân, chính là chính mình nghìn năm qua gặp qua mỹ lệ nhất nhân loại. Tỷ y thì thư hàn rốt cuộc đêm cuối cùng một chữ phát ra rồi, trong tối nhan đám người một trận ha ha ha cười to. Thẩm lăng nhi khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên. Hảo, đều là người một nhà, không cần cùng ta như vậy khách khí, về sau phải hảo hảo đi theo tím mạch đi. Xuân Phong lâu cũng làm lại trang hoàng một chút, Cái này là bản vẽ, dựa theo cái này trang là được. Khai trương thời điểm sửa tên vì mỹ các quan trọng chức vị đều dùng chính chúng ta người, không cần người ngoài, bọn họ không hiểu sẽ không các ngươi liền tiêu tiền thỉnh người giáo. Ngươi có tiền đi. Tiểu thư ta thực nghèo nga thẩm lăng nhi mỉm cười nói. Có, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng làm tốt. Ý gì thư Hàn vội vàng nói. Hắn dám thể hắn trưởng như thế đại lần đầu tiên nhìn thấy như thế tuyệt sắc nữ nhân, mỹ không giống nhân gian sinh dưỡng, phảng phất thiên sinh địa dưỡng tinh linh. Hắn như thế nào chưa bao giờ biết này vũ thần đại lục thượng có như vậy Mỹ lệ nhân nhi. Lam, ngươi đi theo tố nhan tỉ bọn họ cùng nhau, rốt cuộc xuân phong lâu phía trước nếu là thừa tướng địa phương, liền nhất định sẽ có một ít người sẽ che giấu tương đối hảo, ngươi ở cũng phương tiện một chút. Tỉnh lãng phí thời gian. thẩm lăng nhi nhìn Lam nói. Tốt, yên tâm đi tiểu thư, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Lam nhẹ giọng nói. Nghe thấy Lam Thanh âm ý gì thư Hàn mới theo Thẩm Lăng Nhi tầm mắt nhìn về phía Lam, này không xem còn hảo, vừa thấy y thư Hàn hoài nghi Vũ Thần Đại Lục có phải hay không có hai cái. Hắn muốn dĩ cho rằng tím mạch mấy người trương liền đủ xuất sắc, chính là thấy Thẩm Lăng Nhi tái ký Lam, bản gốc liền bởi vì là hồ ly hóa hình trương tuấn mỹ yêu nghiệt, hơn nữa thực lực tiến bộ vượt bậc, hiện giờ Lam một bộ Lam Ý Nhi đứng ở nơi đó, giống như một bộ tuyệt sắc mỹ nam đổ giống nhau. Khí chất thoát tục, cao nhã mà mỹ hoặc tìm không thấy bất luận cái gì một chút tí vết. Tí mạch, các ngươi thật sự vũ thần đại lục người sao? Y Lý thư Hàn một không cẩn thận đem trong lòng nói liền hỏi ra tới. Ha ha, đúng vậy, ta họ Thẩm, Thẩm Lăng Nhi, Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Thẩm Lăng Nhi? Vũ Vương phủ phế vật Cửu tiểu thư Thẩm Lăng Nhi? Y thư Hàn kinh hô. Toàn bộ đế đô người đều chỉ Vũ Vương phủ có một vị sinh ra liền không thể tu luyện Cửu tiểu thư kêu Thẩm Lăng Nhi. Như thế nào khả năng Không phải nói kia cửu tiểu thư 10 năm trước, trước kia đã chết sao. Như thế nào sẽ là trước mắt vị này tuyệt sắc mỹ lệ nữ tử. Không sai, ta chính là vũ vương phủ cửu tiểu thư Thẩm Lăng Nhi. Chỉ là, tiểu thư ta hiện tại không phải phế vật. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Kỳ thật nàng căn bản không thèm để ý người khác như thế nào nói chính mình. Nàng chỉ để ý chính mình bên người người cùng sự. Mặt khác thần mã đều là mây bay. A. Ý gì thư hàn A một tiếng. A cái gì A. Vừa rồi không cảm thấy ngươi như thế bổn an nên sẽ không vừa rồi khôn khéo bộ dáng là chăng đi. Tím mạch chụp một chút y dì thư hàn nói. Ai, khu khu. Y dì thư hàn cũng biết chính mình vừa rồi có điểm thất thố. Ho khan vài tiếng che giấu chính mình vừa rồi xấu hổ. Thật sự là hôm nay hắn chấn động quá lớn. Phỏng chừng là hắn đời này nhất kích thích một ngày. Bất quá loại cảm giác này hắn thực thích. Đúng rồi, Lam, ngươi như thế nào không đợi chúng ta? Chính mình liền về trước tới. Tố nhan đột nhiên hỏi. Ta xem các ngươi đều xong xuôi, cũng không ta cái gì sự tình. Ta liền về trước tới. Lam nhàn nhạt nói. Kỳ thật hắn về trước tới là bởi vì hắn ở Xuân Phong lâu mặt sau phát hiện một ít kỳ quái sự tình, cho nên mới vội vàng trở về nói cho Thẩm Lăng Nhi. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong kia cái gì đâu. Tố nhan nửa thật nửa giả nói. Thiết, đại gia ta không thích nhân loại hảo đi Lam nói. Lam, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cho ngươi thù một con mẫu hổ ly. Không nên gấp gáp. Chờ một chút. Thẩm lăng nhi phi thường nghiêm túc nói. Chủ nhân, ta không phải cái kêu ý tứ, ta mới không cần. Lam hết trô nói rồi, hắn không phải cái kêu ý tứ được không? Hắn vốn dĩ chính là không thích nhân loại, bởi vì hắn là thu a, chính là chủ nhân như thế nào có thể hiểu lầm chính mình muốn tìm mẫu hồ ly đâu. Ô oh, ô, oh, Lam thực ủy khuất. Ha ha ha ha thẩm lăng nhi cùng tố nhan nhìn Lam ủy khuất bộ dáng nhịn không được cười to ra tiếng. Ngay cả tím mạch cùng thư hàn cũng cố nén ý cười cúi đầu chính là bọn họ run nhẹ nhẹ hai vai vẫn là tiết lộ bọn họ đang cười nhìn cười thực vui vẻ hai nữ nhân lam cùng buồn bực chính là quay đầu thấy ở cười trộm thẩm tím mạch cùng y rỉa thư hàn lam trên mặt lộ ra một cái tà ác tươi cười thẩm tím mạch vừa vặn ngẩng đầu thấy lam không có hảo ý nhìn chính mình cùng y rỉa thư hàn trong lòng thầm hô không hảo một cái giật mình giải lập tức xoay người giải khai chân liền hướng dưới lầu chạy tới thẩm tím mạch là chạy Chính là sao nhóm đáng thương ý Thư Hàn liền không như vậy may mắn. Nhìn bên người tím mạch đột nhiên chạy ra, Thư Hàn không hiểu ra sao nhìn hướng về chính mình vừa đi lại đây. Một bên cười thực sán lạ lam, trong lòng luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Chính là lại nói không nên lời là cái gì không tốt, còn không muốn sống đối với lam ngây ngốc lộ ra một cái tươi cười. Thầm lăng nhi cùng tố nhan ở một bên nhìn Thư Hàn biểu tình, âm thầm đồng tình một chút ý, ý hiểu Thư Hàn. Thầm lăng nhi tâm nói đứa nhỏ này thật là quá thiện lương, thế nhưng không chạy còn cười. Thật đáng thương. Tố nhan càng là không khách khí la lớn. Thư Hàn, ngươi bảo trọng à, chúng ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi. Nhất định phải chịu đựng. Vèo thầm lăng nhi nghe thấy tố nhan nói cười khẽ ra tiếng. Nhìn Lam đi vào ý thư Hàn trước mặt đứng yên. Buồn cười sao? Lam sát mặt mang theo sán lạ tươi cười dùng ôn nhu thanh ấm nói. À đáng thương ý thư Hàn bị Lam kia tuấn Mỹ tươi cười lại kinh diễm một phen. Trong lòng nói này nam nhân như thế nào cười so nữ nhân còn Mỹ đâu. Cho nên hắn căn bản không chú ý Lam hỏi hắn cái gì, liền như thế a một tiếng. Lam nhìn ý thư hàn không hề phòng bị lại không hề nguy hiểm ý thức bộ dáng, trong lòng phi thường vừa lòng, ơn, cái này trong lòng cần thiết hảo hảo dạy dỗ một chút, bằng không về sau như thế nào bảo hộ chính mình chủ nhân đâu. Hôm nay hắn liền thiện lương một lần, cho hắn tới thượng đệ nhất đường khóa hảo. Lam lại lộ ra một cái ấm áp tươi cười, sau đó tay một chảo dẫn theo đang ở phát ngốc ý thư hàn liền xuống lầu. Không bao lâu dưới lầu liền truyền đến y thì thư hàn giết heo tiếng kêu thảm thiết. Kêu kêu kêu một cái bi thảm A. Lăng nhi, ta phỏng trừng thư hàn hai thiên trong vòng gì cũng đuổi không được đi. Lam nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn, ha ha tối nhan vui sướng khi người gặp hòa nói. Sẽ không, an viên đan dược thì tốt rồi, kia dùng như vậy lâu A. Thẩm lăng nhi cười nói. Tối nhan tỷ, đêm nay nửa đêm hai chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi thẩm lăng nhi đột nhiên nói. Hảo, đi nơi đó. Có cái gì sự sao? Tố nhân hỏi. Kỳ thật nàng cũng đặc biệt thích buổi tối đi ra ngoài, tuy rằng nàng không có thẩm lăng nhi chương tuyệt sắc, nhưng là cũng so trên đại lục mặt khác nữ nhân hiếu tháng ra không biết nhiều ít lần. Ban ngày cùng tím mạch bọn họ đi ra ngoài, dọc theo đường đi luôn là bị vây xem. Kêu cảm giác làm nàng thực khó chịu. Nếu không phải bởi vì phía trước lăng nhi nói, hiện tại các nàng không cần che giấu chính mình dung mạo. Cũng không cần sợ hãi bất luận cái gì phiền thoái. Không chuẩn bọn họ lại an dịch dung đan. Bằng không nàng nhất định ăn dịch dung đan lại ra cửa. Đúng vậy, hiện tại bọn họ mặc kệ là ai, tùy tiện kêu ra một cái đều là linh đế, linh tôn cấp bậc, thú thú tùy tiện hô lên một con đều là thần thú, còn có cái gì nhưng sợ hãi, nàng hiện tại có thể bừa bãi tồn tại. Gặp được thẩm lăng nhi lúc sau nàng sinh hoạt thay đổi, tín niệm cũng thay đổi, trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hiện giờ biến dễ dàng trở nên đơn giản. Mà đối nàng tới nói lại không có cái gì hứng thú. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ ở thẩm lăng nhi bên người là đủ rồi. Chỉ vì có thẩm lăng nhi ở địa phương liền có ra cảm giác. Loại cảm giác này cũng là nàng muốn nhất. Đi xuân phong lâu hậu viện, Lam vừa mới trở về nói ở hậu viện phát hiện một cái kỳ quái địa phương, bên trong đóng lại rất nhiều nữ nhân. Ta đọc sách hàn bộ giáng. Hắn hẳn là không biết, Lam nói phụ cận đều là phủ thừa tướng ám vệ đang nhìn. Hắn chính là bởi vì phát hiện nơi đó mới một cái về trước tới nói cho ta. Thẩm lăng nhi giải thích nói. Nga. Thế nhưng có như vậy địa phương. Chúng ta muốn hay không hỏi một chút thư hàn, vạn nhất hắn là biết đến đâu. Tố nhan nói. Cũng hảo, ngươi đi gọi bọn hắn đi lên hỏi một chút xem hắn như thế nào nói. Thẩm lăng nhi nghĩ nghĩ nói. Chỉ chốc lát thời gian, tố nhan mang theo bộ mặt hoàn toàn thay đổi ý thư hàn đã đi tới. Lăng nhi, ngươi xem hắn, cười chết ta tố nhan cười rất lớn thanh nói. Ha ha, là rất đáng yêu. Ha ha thẩm lăng nhi cũng đi theo cười rộ lên. Ý thư hàn hiện tại trên người là hoàn hảo không tổn hao gì, chính là mặt so vừa rồi béo gấp đôi. Toàn bộ trên mặt liền mắt gai mũi đều thấy không rõ lắm. Tiểu thư, ô ô nội sao không cần cười lạc lạp thư hàn mơ hồ không rõ nói. Nói chưa dứt lời, hắn này một trương miệng tố nhan cùng thẩm lăng nhi cười càng vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha tố nhan cười đều phải thẳng không dậy nổi eo. Ha ha, thư hàn ngươi hiện tại thật là quá đáng yêu. Chính ngươi nhìn xem, nhiều đáng yêu à. Ha ha ha nói tối nhan vung tay lên dùng linh lực ngưng ra một mặt thủy kính chiếu vào y dư thư hàn trước mặt. Y dư thư hàn sao lại không biết chính mình hiện tại bộ dáng, chính là biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Nhìn thủy kính chung chính mình xưng cùng đầu heo giống nhau mặt, buồn bực hắn thiếu chút nữa căn chính mình hàm răng, cái này tím mạch chạy cũng không lôi kéo chính mình. Một người liền chạy, tức chết hắn. Hiện tại hắn nếu là không biết tím mạch vì cái gì đột nhiên chạy, kia hắn chính là ngấp mũ bị lập nhắc tới dưới lầu hắn liền biết chính mình xui xẻo. Cũng biết tím mạch vì sao ngẩng đầu thấy Lam nhanh chân liền chạy. Ô ô, khi dễ hắn là mới tới không biết tình huống, ô ô đáng thương chính mình. Ha ha, hảo, Tố Nhan tỷ ngươi trước cấp tím mạch đan một viên đan dược a, bằng không hắn như thế nào cùng chúng ta nói chuyện. Thẩm Lăng nhi nhẹ giọng đối Tố Nhan nói. Ha ha ha, tốt, thư hàng ngươi nhẫn bên trong có đan dược, chính mình lấy ra tới ăn thì tốt rồi, làm gì còn nhìn chằm chằm cái này đại mặt a. Ha ha ha tố nhan vừa nói vừa cười nói. Ngày ý thì thư hàn không rõ nhìn tố nhan, không biết nàng nói chính là cái gì ý tứ. Xem cái gì a? Phía trước tím mạch không phải cho ngươi một quả nhẫn chữ vật sao. Bên trong các loại đan dược độc dược đều có, chính ngươi không thấy sao. Tố nhan ngừng ý cười giải thích nói. Ai. Thư hàn lúc này mới nhớ tới phía trước tím mạch cho hắn một cái nhẫn, hắn lúc ấy muốn nhìn tới, nhưng là bởi vì an bài sự tình lúc sau trực tiếp liền đi theo tố nhan bọn họ đã trở lại. Cũng liền chưa kịp xem, hắn nơi đó biết bên trong có cái gì đang ăn dược, vì thế cúi đầu vớt trên tay nhẫn, tinh thần lực hướng bên trong vừa thấy, sau đó thay hóa. Tố nhan cùng thẩm lăng nhi giống như đã sớm biết hắn phản ánh giống nhau, cũng không thúc giục hắn, liền ở một bên ngồi chờ hắn phản ánh lại đây. Lăng nhi, thư hẳn sẽ không như thế bị dọa ngu đi. Tố nhan ra vẻ lo lắng hỏi, hẳn là không thể nào, cũng không như thế nào dọa hắn á hôm nay. Thẩm lăng nhi nói, còn không có như thế nào dọa đâu. Ta cho ngươi đếm đếm à, đầu tiên là ở dưới lầu thấy một đống thi thể, sau đó lại thấy ngươi, lại lại thấy lam, lúc sau lại bị lam tấu một đốn, hiện tại lại thấy như vậy nhiều đang ăn dược. Ngươi nói hắn lúc này mới tới một hồi thời gian liền trải qua như thế nhiều, ta phỏng trừng hắn đời này cũng chưa hôm nay kích thích, thừa nhận lực thiếu chút nữa phỏng trừng là có thể dọa tròn váng. Tố nhan cẩn thận phân tích nói. Ấn, như thế nói cũng có khả năng. Ta vốn định kêu đản đản cùng tiểu bảo bọn họ mấy cái ra tới nhận thức một chút. Ấn ngươi như thế nói, ta xem vẫn là tính, bằng không phỏng trường Thư Hàn hôm nay không tỉnh lại nữa. Thầm Lăng Nhi thực săn sóc nói, qua không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, y lý Thư Hàn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Thầm Lăng Nhi cùng tố nhan nói, này đang ăn dược. Là, là, là cho ta. ân đúng vậy, mỗi người đều có, các ngươi thấy sao? Chúng ta mỗi người đều có à, ngươi dùng xong đã không có liền nói, làm Lăng Nhi lại tìm thời gian luyện chế là được. Tố Nhan dơ dơ lên trên tay nhẫn nói: "Tiểu thư, ngươi, ngươi thế nhưng là luyện đan sư." Y Lý thư Hàn rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm nói: "Ai, đúng vậy Thẩm Lăng Nhi ứng đến. Thư Hàn ngươi muốn hay không ăn trước đan dược nói nữa a?" Thẩm Lăng Nhi cười nói: "Thật sự là hắn cái dạng này đứng ở chỗ này quá làm người có cười điểm." "Nga." Tốt Ý gì thư Hàn từ nhẫn bên trong lấy ra một cái ngoại thương đan dược ăn đi xuống. Không bao lâu liền cảm thấy trên mặt xương to cảm giác chậm rãi biến mất. Trong lòng đối đan dược hiệu quả ngạc nhiên không thôi, nhớ tới phía trước tối nhan cho hắn hạ dược giải dược sự tình, lần này nhưng thật ra không như vậy kinh ngạc. Thứ Hàn, ngươi chính là ngươi Xuân Phong lâu mặt sau có cái gì đặc biệt địa phương? Nhìn Thư Hàn mặt chậm rãi khôi phục một ít, Thẩm Lăng Nhi mở miệng hỏi. "Ân, biết một ít, nhưng là cụ thể kỹ càng tỉ mỉ ta không phải rất rõ ràng, hậu viện là ta dượng lưu thừa tướng ám vệ đang xem quản. Ta cũng là có một lần vô tình giữa xông vào, nhưng là còn không có đi vào bên trong." Đã bị ám vệ phát hiện, mang theo ra tới, nhưng là, ta sau lại phái người tìm hiểu hạng, hậu viện Tây Bắc Giác trong viện hình như là thừa tướng bồi dưỡng ám vệ địa phương. Ta liền không lại tiếp tục đi tra. Ý thư hàn đem chính mình biết đến đều nói ra. Nga! Tây Bắc rất sân Như vậy ngươi có biết hậu viện tận cùng bên trong chính giữa trong xương phòng mặt là làm cái gì? thẩm lăng nhi hỏi. Dựa theo làm cách nói, hắn thấy có một ít nữ nhân nuốt ở tận cùng bên trong chính giữa xương phòng cũng không phải Tây Bắc Giác Sơn. Xem ra này Lưu thừa tướng đảo thật là dảo hoạt đến không được đâu. ở Hoa lâu hậu viện bồi dưỡng ám bệ như vậy liền tính bị người tra được cũng sẽ tưởng Hoa lâu ở bồi dưỡng hộ vệ xả không đến trên người hắn đi. Như thế tốt biện pháp hắn đều nghĩ ra được. Xem ra hắn sở đồ không nhỏ đâu. Cũng không biết này thừa tướng đồ chính là Hoàng quyền vẫn là toàn bộ Vũ Thần đại lục đâu. Xem ra tối nay chính mình nhất định phải tự mình đi một chuyến này Xuân Phong lâu. Kia gian là tạm vật phòng. Ta không đi qua. Chỉ là trong lâu con quả nói, bên trong phòng là phóng một ít tạp vật. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Nơi đó có vấn đề sao? Y thị thư hắn hỏi. Ân, Lam nói thấy nơi nào mua bị đóng lại rất nhiều nữ nhân, vẫn là phủ thừa tướng ám vệ đang bảo vệ. Cho nên phía trước Lam mới có thể một người về trước tới, không chờ các ngươi cùng nhau. Thẩm Lăng nhi nói. Cái gì? Như thế nào khả năng? Này Xuân Phong lâu tuy rằng là hoa lâu, Nhưng là từ khai trương khởi ta chưa từng làm người trảo quá một nữ tử, đều là một ít bị sinh hoạt bức bách chủ động tới nữ tử, ta mới làm người thu lưu hạ. Hơn nữa nếu các nàng không muốn, ta chưa bao giờ có làm người dùng bất luận cái gì thủ đoạn bức bách các nàng bán mình, toàn bộ đều là tự nguyện. Hơn nữa giá cả ta cũng đều tận lực cấp tối cao. Như thế nào khả năng đóng lại rất nhiều nữ nhân? Ý thư hàn không khí nói. Hắn tuy rằng mở ra xuân lâu, nhưng là từ nhỏ hắn sinh hoạt thực khổ đều là hàng xóm chiếu cố chính mình. Từ nhỏ thời điểm hàng xóm một đàn bà liền nói cho hắn, lớn lên nhất định không cần làm chuyện xấu, làm việc nhất định phải bằng lương tâm, cho nên hắn tuy rằng là thương nhân, cũng không làm thực xin lỗi chính mình lương tâm sự tình. Hiện tại biết chính mình hậu viện có người thế, nhưng trắng trận táo bạo đóng lại rất nhiều nữ nhân, như thế nào có thể làm hắn không tức giận. Thẩm lăng nhi cùng Tố nhan liếc nhau, lẫn nhau đều biết ý lý thư hẳn là thật sự không biết. Xem ra sự tình tựa hồ so trong tưởng tượng càng thú vị Ngươi không biết cũng là bình thường, hẳn là thừa tướng việc làm. Buổi tối ta cùng Tố Nhan tỷ sẽ đi nhìn một cái, trở về lúc sau lại nói cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ." Thẩm Lăng Nhi nói. "Tiểu thư, ta cũng tưởng cùng các ngươi đi xem." Thư Hàn Thành khẩn nói. "Ai? Hảo đi, chúng ta đây xuất phát thời điểm tiêu ngươi. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút đi." Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. "Chương 69. Không cần lo lắng, có ta ở đây." Tốt, "Tiểu thư Ngươi nhất định phải mang ta đi cùng đi nhìn xem. Thư Hàn không yên tâm nói, sợ Thẩm Lăng Nhi cùng Tố Nhan không mang theo hắn đi giống nhau. Đã biết, đi nghỉ ngươi đi. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Lăng Nhi, ngươi thật sự muốn mang theo Thư Hàn cùng đi sao? Tố Nhan Vương Thư Hàn tránh ra hỏi. Ân, hắn muốn đi liền đi thôi. Không có việc gì, không phải còn có chúng ta sao? Không cần lo lắng. Thẩm Lăng Nhi nói. Ân, vậy được rồi, chúng ta cái gì thời điểm đi ra ngoài? Đương nhiên phải chờ tới ca đêm canh ba mới hảo." Hắc Hắc Thẩm Lăng Nhi cười nói, "Ân, Tuất, kia buổi tối ta tới tìm ngươi." Tố nhăn nói. Tốt, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một hồi, buổi tối lại đây tìm ta." Thẩm Lăng Nhi nói. Đêm khuya bầu trời mây đen đem ánh trăng che đậy kín mít, nhìn không tới một chút dấu vết. Thẩm Lăng Nhi ra tới nhìn nhìn đỉnh đầu thiên lộ ra một cái mê người tươi cười nói, "Đêm nay thật là rất thích hợp đi ra ngoài đi bộ." Hắc không có một chút đường sống á hôm nay không? "Là đâu?" Như vậy thiên không ra đi đi dạo đều lãng phí. Tố Nhan phụ hợp đạo. Tiểu thư, ta tới Y Y thư hàn nghe thấy Thẩm Lăng Nhi mở cửa thanh nghiêm lập tức liền chạy ra nói: "Ân, chúng ta đi thôi." "Đản Đản ngươi cũng đi sao?" Thẩm Lăng Nhi thấy đứng ở cửa Đản Đản nói. "Ân Đản Đản như cũng là đơn âm một chữ đáp lời. Kia đi thôi." Thẩm Lăng Nhi nói. Sau đó cùng Tố Nhan hai người phi thân hướng về dưới lầu bay vút mà đi. Y Y thư hàn nhìn Thẩm Lăng Nhi một thân màu trắng váy áo, Tố nhan một thân màu làm váy áo. Tâm nói, tiểu thư là sợ người khác không biết các nàng đi ra ngoài làm chuyện xấu sao. Muốn hay không xuyên như thế thấy được. Này hơn phân nửa đêm không phải liếc mắt một cái liền thấy sao. Đang ở trong lòng thầm than đâu thư hàn chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua gương mặt, sau đó liền thấy đản đản một thân màu trắng trường bào đuổi theo thẩm lăng nhi cùng tố nhan mặt sau mà đi. Ý thư hàn cũng không dám lại trì hoán đi xuống, vội vàng theo đi lên. Túi đầu nhìn xem liền chính mình ăn mặc một thân màu đen y duy phục dạ hành. Rất kỳ quái có hay không? Làm cho giống như liền chính hắn là người xấu giống nhau. Thư Hàn trong lòng thực buồn bực. Chỉ là ít thì Thư Hàn trong lòng dối dắm như thế một hồi thời gian, ngẩng đầu vừa thấy phía trước ba người đã sớm đã không thấy bóng dáng. con hảo hắn biết là muốn đi nơi nào, bằng không chẳng phải là phải bị bọn họ cấp ném xuống. Đề khí vội vàng đuổi theo. Chờ đến Thư Hàn đến thời điểm. Thẩm Lăng Nhi cùng Tố Nhan còn có đảng đản ba người đang ngồi ở hậu viện kia viên trên đại thụ mặt. "Án này linh quả trò truyền thiên. Tiểu thư, các ngươi đều không đợi chờ ta." Ý gì thư Hàn ủy khuất nói. "Cấp, chúng ta không phải tại đây chờ ngươi sao?" "Ủy khuất cái gì a?" Thẩm Lăng Nhi vừa nói vừa ném cho thư Hàn một viên linh quả. Thư Hàn chạy nhanh duỗi tay tiếp nhận tới liền cắn một ngụm, chỉ cảm thấy đến này trái cây nhìn cũng không có gì đặc biệt, chính là nhập khẩu lúc sau nồng hậu linh khí theo huyết hầu chảy vào thân thể các nơi. Vị ngọt thanh ngon miệng, nước trái cây no đủ. Làm người một ngụm ăn xong đi nháy mắt liền tinh thần lên. Tiểu thư, đây là cái gì trái cây? Như thế nào như thế nhiều linh khí Y Ý thư hàn kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết kêu cái gì trái cây, liền cảm thấy man ăn ngon thẩm lăng như nói. Nàng là thật không biết đây là cái gì trái cây, rốt cuộc trong không gian mặt các loại trái cây nhiều không kể xiết, nàng lại không phải thế giới này người, nơi đó biết đều là chút cái gì trái cây, bất quá đản đản nói tốt ăn là được. Không cần nhớ rõ đều cái gì. Nàng cảm thấy đản đản nói rất có đạo lý. Cũng liền không đi nghiên cứu quá đều là cái gì trái cây. Ngậy. tiểu thư, chúng ta cái gì thời điểm đi xuống? Thư hắn hỏi. ân Ăn xong đi xuống đi. Người nói đi đản đản. Thầm lăng nhi nhìn đản đản hỏi. Hào đản đản lại là đơn âm một chữ nói. Tố nhăn tỉ, chờ hạ chú ý không cần làm ra quá lớn thanh âm. Phòng trừng đêm nay còn sẽ có người tới. Chỉ là không biết là thừa tướng người vẫn là người khác. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên đối Tố Nhan nói. Đã biết, yên tâm đi. Chờ bọn họ đi vào thời điểm chúng ta đã sớm rời đi. Tố Nhan tin tưởng mười phần nói. Nàng cũng không phải là nói mạnh miệng. Sớm tại nàng cùng Thẩm Lăng Nhi tiến vào thời điểm, liền ở Xuân Phong Lâu bên ngoài thả tán cùng Nguyễn Quốc Tán. Hơn nữa bởi vì đảng đảng cảm giác được hậu viện ngầm còn có người, cho nên lúc này đây chính là thả rất nhiều lượng. Phòng trưng hiện tại này Xuân Phong Lâu bên trong bên ngoài còn có hậu viện người chỉ cần tồn tại phòng trừng không phải không động đậy chính là hôn mê đến nỗi ngầm đàn đản cũng cố ý chạy một chuyến hạ xong dược mới trở về ba người ngồi ở chỗ này chờ y lìa thư hàn ân chúng ta đi thôi thẩm lăng nhi ăn xong trong tay trái cây nói hảo ta ở phía trước đàn đản nói xong đứng dậy vận khí linh lực liền trước bay đi ra ngoài thẩm lăng nhi ở phía sau sau đó là tố nhan cùng y lìa thư hàn đản đản một đường đi vào lam nói tận cùng bên trong trung gian xương phòng cửa rơi xuống theo sát thẩm lăng nhi tố nhan cùng thư hàn cũng cùng rơi xuống đất đứng yên đi thôi đản đản nói ân tiểu thư chúng ta liền như thế đi vào không sợ bị người phát hiện a thư hàn nhỏ giọng nói sợ cái gì phát hiện liền phát hiện bái có cái gì sợ quá ngươi nếu là sợ hãi liền ở bên ngoài chờ tố nhan cố ý nói ta ta mới không sợ đâu Ta lại cái gì sợ quá? Hư Thư Hàn khởi khí hừ nói. Chê cười, hắn lại không phải chính mình sợ hãi. Hắn là cảm thấy, như thế nào nói bọn họ cũng là nửa đêm tới tìm hiểu tình huống. Như thế nào cứ như vậy quang minh chính đại đi vào. Không phải hẳn là tiểu tâm một chút sao? Chỉ là càng đi trước đi Thư Hàn càng cảm thấy không thích hợp. Theo hắn biết, này hậu viện thừa tướng chính là phóng không ít ám vệ đang âm thầm trong coi. Chính là, bọn họ này một đường đi tới một người đều không có phát hiện phảng phất nơi này chính là người bình thường ra hậu viện giống nhau, như thế nào sẽ như vậy đâu? Tố nhan, như thế nào một đường như thế thông thuận, liền cá nhân đều không có đâu. Những cái đó ám vệ đi đâu vậy Thư Hàn rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ám vệ A. Phòng trưng đều ngủ đi, rốt cuộc hiện tại là hơn phân nửa đêm không phải sao? Tố nhan cố ý đầu Thư Hàn nói. Thư Hàn Mạc. Này rõ ràng chính là có lệ hắn, ai không biết hiện tại là hơn phân nửa đêm A, nhưng là, nhà ai dưỡng ám vệ là mệt nhọc liền ngủ. Kìa còn muốn bọn họ làm cái gì a? Thư Hàn thực dối dám. Đi thôi, muốn biết một hồi tới rồi chẳng phải sẽ biết sao. Hiện tại rồi dám cái gì kính nga ngươi? Tố nhan nhìn Thư Hàn dối dám bộ dáng cười nói. Ai, hào đi. Thư Hàn biết hiện tại cũng hỏi không ra cái gì, đành phải đáp ứng nói. Vài ngươi một đường không ngại đi vào sân, sau đó xuyên qua trong viện hành lang dài, đi vào cửa phòng. Thầm lăng nhi duỗi tay đẩy ra cửa phòng, dẫn đầu đi vào. Ý thư hàn một lòng đều nhắc tới cổ họng, thiệt tình không rõ tiểu thư bọn họ như thế nào thật giống như ở chính mình ra giống nhau, nói vào là vào đi. Chính là, nơi này rõ ràng trước kia chính mình phái người đều không thể điều tra rõ ràng địa phương, hiện giờ biến như thế dễ dàng liền vào được. Có thể nào kêu hắn trong lòng không hiếu kỳ đâu. Thẩm lăng nhi mấy người tiến vào lúc sau môn tự động liền đóng lại, thư hàn quay đầu lại phát hiện không ai, chính là môn lại chính mình đóng lại. Vừa định hỏi Thẩm lăng nhi chuyện như thế nào. Không có việc gì. Đừng sợ thẩm lăng nhi thanh âm từ trước mặt bay tới. Tiểu thư, ta không sợ hãi thư hàn vội vàng giải thích nói. Hắn thừa nhận hắn là khẩn trương một chút, chính là này cũng không thể toàn trách hắn a được không. Vốn dĩ hắn đây cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hơn nữa rõ ràng là hơn phân nửa đêm tiến đến tìm hiểu tình huống, chính là tiểu thư này cùng dạo chính mình ra hoa viên giống nhau, đều hắn như thế nào có thể không khẩn trương đâu. Bốn người đứng ở trong phòng, đàn đàn vung tay lên một thốc màu tím ngọn lửa nhẹ nhàng bay về phía một bên giá cắm đến phía trên, nháy mắt đem toàn bộ phòng chiếu sáng trưng, chỉ thấy toàn bộ trong phòng cái gì đều không có, liền một phen ghế dựa đều không có, chính là một cái trống không phòng, giống như một cái ở trên đất chống khấu hạ một cái hộp giống nhau, tứ phía tường hai phiến cửa sổ, một cái nóc nhà, sau đó chính là địa. tâm tắc, ta thuyết thư hàn, ngươi trong miệng tạp vật trả về thật là đặc biệt đâu, nơi này đừng nói tạp vật, liền cùng tóc đều không có. Thật không rõ ngươi như thế nào như thế hảo lựa đâu. Tố nhan nhìn trống chân phòng đối với y thì Thư Hàn nói. Ta cũng không biết như thế nào sẽ như vậy. Phía trước ta nghĩ đến nơi này, chính là bị bên ngoài ám vệ ngăn lại. Lúc sau ta hỏi con quạ, nàng nói cho ta nơi này chỉ là phóng một ít nữ tử không cần tạp vật. Ta cũng liền không lại để y tới. Thư Hàn thành thật nói. Hắn là thật sự không biết, nếu không phải tối nay tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự cho rằng nơi này chỉ là con quạ trong miệng theo như lời tạp vật phòng đâu đản đản như thế nào ở nơi đó thầm lăng nhi hỏi ở bên này cùng ta tới đản đản trả lời liền ở tố nhan cùng thư hàn nói chuyện phím thời điểm thầm lăng nhi cùng đản đản liền ở tìm đi vào phía dưới nhập khẩu thầm lăng nhi đi theo đản đản mặt sau đi đến bên trái mặt tường trước ngừng lại sau đó đản đản vươn tay ở trên tường nhẹ nhàng một phách ba một tiếng này mặt tường đối diện vách tường sát sát chậm rãi hướng về phía dưới trầm đi xuống lộ ra một cái đen nhánh thông đạo Thẩm Lăng Nhi xoay người đã đi tới hướng phía dưới nhìn nhìn nói, "Lam nói hẳn là chính là nơi này." Hắn nói tiếng âm từ phía dưới truyền ra tới, "Vào xem, Tố Nhan tỷ, ngươi cùng thư Hàn ở bên ngoài nhìn." Có người tiến vào trực tiếp viết. Ta cùng Đản Đản đi xuống. Thẩm Lăng Nhi đối Tố Nhan nói, "Tiên Tâm đi Lăng Nhi, ta sẽ không làm người tiến vào, các ngươi đi xuống phải để ý, Đản Đản, hộ hảo Lăng Nhi." Tố Nhan nói, "Ân, Tiên Tâm." Đản Đản đáp lời, bởi vì thượng một lần sự tình Tố nhan cùng đàn đản đều biết, vô luận như thế nào sẽ không lại làm Thẩm Lăng Nhi đã xảy ra chuyện. Tiểu thư, ngươi phải cẩn thận. Thư Hàn cũng dặn dò nói. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đi theo đi xuống, nhưng là hắn biết thực lực của chính mình không đủ, đi xuống cũng là thêm phiền cho nên hắn sáng suốt không có nói cái gì. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, các ngươi chính mình cũng cẩn thận. Thẩm Lăng Nhi nói xong liền nhảy xuống. Đàn đản theo sát ở Thẩm Lăng Nhi phía sau. Thẩm Lăng Nhi cùng Đản Đản một đường xuống dưới cũng không phải thực mau, càng là đi xuống càng là cảm giác phía dưới có một loại kỳ quái hương vị. Đản Đản, ngươi có hay không cảm thấy cái này mặt giống như có một cổ kỳ quái hương vị? Thẩm Lăng Nhi hỏi phía sau Đản Đản. Ân, đúng vậy, thật không tốt nghe, nhưng là ta nghe không ra là cái gì. Ngươi đâu? Đản Đản nói. Hán đối luyện dược không có hứng thú, cho nên chỉ là hỏi hương vị không phải thực hảo, lại không biết đến tận cùng là cái gì đồ vật phát ra tới. Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là một loại thôi tình cây ăn quả, chỉ là còn trộn lẫn một loại ăn mòn phấn hoa hẳn là, nói cách khác phía dưới rất có khả năng có rất nhiều thôi tình quả cùng có chứa ăn mòn phấn hoa đồ vật. Đến tuột cùng là cái gì? Chúng ta còn đi xuống mới biết được. thẩm Lăng Nhi giải thích nói, tuy rằng không có thấy, chính là loại này hương vị nàng ở luyện dược thời điểm, dùng quá này hai loại đồ vật, tự nhiên nhớ rõ hương vị. Chỉ là nàng tưởng không rõ này hai loại đồ vật như thế nào sẽ loại địa phương này đâu. Thực mau thẩm lăng nhi cùng đản đản liền hạ tới rồi nhất phía dưới một tầng, ngầm đầu nhìn qua ít nhất bọn họ xuống dưới ngầm 20 nhiều mễ. So với phía trước phủ thừa tướng tàng bảo thất còn muốn thâm thượng mấy mét. Xem ra nơi này hẳn là có cái gì không muốn người biết bí mật. tiểu tâm một chút đản đản ở phía sau dặn dò nói. Biết, không có việc gì. Như thế thâm cũng không biết vừa rồi ngươi hạ dược có thể hay không tiến vào. Bên trong người không biết đều chúng độc không có đâu. Thẩm lăng nhi nói. Nói không chừng. Ta vừa rồi cũng không biết bên trong như thế thầm, ta chỉ là ở bên ngoài hướng về phía dưới đánh tiếp mấy mét sau đó phóng dược. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Đản đản nói. Liên tính bên trong người không có bị độc nói. Đản đản cũng sẽ không lại làm người thương tổn thẩm lăng nhi một phân một hào Tuyệt đối không cho phép. Ân, đi thôi. Hẳn là chính là phía trước. Nơi đó có một bức tưởng, qua đi nhìn xem. Thẩm lăng nhi nói. Sau đó hướng về phía trước cách đó không xa đi đến. Đi vào gần chỗ, phát hiện đây là một đổ đá cẩm thạch mài ruông mà thành tường môn. Thẩm Lăng Nhi đứng ở một bên khắp nơi quan sát đến. Nàng kỳ thật có thể một trưởng đánh nát đi vào, nhưng là không biết bên trong tình huống tiền đề hạ, nàng vẫn là lựa chọn an tĩnh một chút phương pháp tương đối hảo. Chỉ là, nhìn nửa ngày bốn phía đều là chuỗi lủi không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này nhận chi làm Thẩm Lăng Nhi phi thường khó chịu. Nhìn nhìn đàn đàn, đàn đàn thấy Thẩm Lăng Nhi xem qua nhẹ nhàng lắc lắc đầu bởi vì hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương, hoặc là cùng loại cơ quan địa phương. Thẩm Lăng Nhi thấy đảng đảng cũng bắt đầu, vậy chứng minh bọn họ hai người cũng chưa tìm được cơ quan, nếu tìm không thấy vậy không cần lại tìm. Dơ tay lên một thốc màu tím ngọn lửa từ Thẩm Lăng Nhi lòng bàn tay bay ra tới, vây quanh Thẩm Lăng Nhi bên người xoay chuyển giống như một cái hải tử ở làm lũng giống nhau. Thẩm Lăng Nhi cười cười, ý niệm vừa động tiểu ngọn lửa bay về phía hai người trước mặt cửa đá. Chi thấy nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa vây quanh cửa đá dạo qua một vòng lúc sau liền bay trở về. Tranh công ở Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực nhảy nhảy sau đó không tấn Thẩm Lăng Nhi thân thể biến mất không thấy. Sau đó ở Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản nhìn chăm chú hạ, phía trước đá cẩm thạch môn một chút hóa thành cho tàn. Liên một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Vẫn là như vậy đơn giản, này hỏa thật tốt dùng. Đản đản, ngươi hỏa là cái gì hỏa? Có phải hay không so với ta còn lợi hại? Thẩm Lăng Nhi ba mươi nói. Ân đản đản ừ một tiếng. Xem như trả lời. Thẩm Lăng Nhi mặc. Vì mau đản đản mỗi lần đều là một chữ một chữ á a a a. Đi thôi đản đản nhìn Thẩm Lăng Nhi bởi vì chính mình trả lời buồn bực khuôn mặt nhỏ, nhịn không được ở trong lòng cười Thẩm. Hắn biết Thẩm Lăng Nhi chính là muốn biết chính mình bản thể là cái gì. Hắn lại không phải không nghĩ nói cho nàng, dù sao đến lúc đó nàng liền sẽ biết đến. Kỳ thật bọn họ chi gian có khế ước quan hệ Thẩm Lăng Nhi muốn biết là thực dễ dàng. Chỉ là thẩm lăng nhi không biết muốn như thế nào làm là được Ai làm thẩm lăng nhi không phải thế giới này người đâu Tuy rằng mấy năm nay đã biết một ít về đại lục này sự tình Cùng thế giới này sự tình Nhưng là tương đối nàng tới thời điểm thân thể này cũng mới 6 tuổi Biết đến phi thường hữu hạn Hai người chậm gì gì xuyên qua cửa đá sau đó hướng bên trong đi đến Bắt đầu thời điểm lộ thực hẹp cũng thực hắc Bất quá, đi rồi một lúc sau chậm rãi phía trước lộ biến càng ngày càng khoan Cũng càng ngày càng sáng Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản một đường không bị ngăn trở đi vào bên trong. Chỗ tối phát hiện mấy cái hộ vệ đã nằm trên mặt đất bất động, hẳn là chúng đản đản tán. Không có Thẩm Lăng Nhi giải dược không đến 48 giờ đừng nghĩ tỉnh lại. Tiến vào bên trong Thẩm Lăng Nhi mới thấy rõ ràng cái này địa phương, chỉ là này không xem còn hảo. Vừa thấy dưới Thẩm Lăng Nhi khí một trường tuyệt mỹ trên mặt treo đầy sương lạnh, bên người khí lạnh lục xoát lục xoát gỡ ra, cũng liền đản đản không e ngại Thẩm Lăng Nhi hiện tại khí trạng. Nếu là thay đổi người khác không bị tổn thương do giá Z cũng bị dọa choáng váng. Nay phòng trừng là Thẩm Lăng Nhi đi vào cái này, dị thế tới nay lần đầu tiên như thế sinh khí, đúng vậy, Thẩm Lăng Nhi hiện tại phi thường phi thường sinh khí. Bởi vì trước mắt địa phương đại khái chính là một cái 30 mét vuông đại tầng hầm ngầm, mà này trên mặt đất phóng suốt mười mấy cái dùng huyền thiết chế tạo lồng sắt, mỗi cái lồng sắt bên trong đóng lại 4, 5 cái nữ nhân, hơn nữa mỗi người đàn bà đều là trên người không mặc gì cả, Trần Như nhộng bị nhốt ở lồng sắt bên trong. Một đám sắc mặt hồng nhuận, thực rõ ràng là bị hạ dược. Mà ở lồng sắt đối diện phóng mấy cái sofa, lúc này mặt trên có ba nam nhân đang ở tra tấn một nữ tử. Nữ tử đầy người giấu hôn cùng vết chảo. Trong miệng tuy rằng không ngừng phát ra ái mội dên gì, chính là khỏe mắt lại không ngừng chảy ra huyết lệ. Thầm lăng nhi đời này hận nhất chính là khi dễ người già phụ nữ và trẻ em cùng hài tử người, nàng kiếp trước là sát thủ xuất thân, nhưng là nàng chưa bao giờ giết qua một nữ nhân cùng hài tử, cấp bao nhiêu tiền nàng đều sẽ không tiếp như vậy nhiệm vụ đản đản theo thẩm lăng nhi tầm mắt xem qua đi, duỗi tay một thước ngọn lửa ba nam nhân đã bị nháy mắt thiêu thành cho tàn, liền tra cũng chưa dư lại. đản đản đối này đó không có cái gì quá lớn cảm giác, vốn dĩ hắn đối trừ bỏ thẩm lăng nhi ở ngoài người cùng sự đều không quá quan tâm, liền tính bởi vì thẩm lăng nhi hắn đối thẩm lăng nhi bên người người thái độ thực hảo, nhưng kia cũng bất quá là bởi vì thẩm lăng nhi quan hệ. đến nỗi này đó cùng thẩm lăng nhi một chút quan hệ không có người cùng sự, liền càng đừng hy vọng đản đản có cái gì cảm giác. Vừa rồi ra tay cũng bất quá là bởi vì hắn không hy vọng thẩm lăng nhi thấy kia mấy cái dơ bẩn nam nhân thôi Trên người nam nhân đột nhiên biến mất không thấy Cái này làm cho cái kia nữ tử có nháy mắt mở mịt ngốc lăng Đãi nàng phản ánh lại đây thấy thẩm lăng nhi thời điểm Đầu tiên là hung hăng kinh diễm vừa lợn Không nghĩ tới trên đời này thế nhưng có nữ nhân chương như thế tuyệt mỹ Ngắm lại chính mình cùng mọi mọi nước mắt bất chi bất giác lại rất xuống dưới Còn kẹp nhàn nhạt vết máu Thẩm Lăng Nhi đi tới tử nhẫn bên trong lấy ra một kiện màu trắng vay áo nhẹ nhàng cho nàng khoác ở trên người. Chờ một lát một hồi, lập tức mang các ngươi đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Sau đó xoay người đối đảng Đản nói, Đản đảng, ngươi không nên động thủ, nhìn liền hảo, ta chính mình tới. Ân, đi thôi. Đảng đảng trả lời nói. Hắn có thể cảm giác được Thẩm Lăng Nhi trong lòng không khí. Tuy rằng không rõ Thẩm Lăng Nhi vì cái gì hôm nay ngày thứ thất thố. Nhưng là chỉ cần là Thẩm Lăng Nhi muốn làm hắn đều cảm thấy đối. Thẩm Lăng Nhi nói xong lúc sau xoay người nhìn chung quanh đại khái 100 nhiều danh hộ vệ trang điểm nam nhân, xôi nổi hướng tới đảng đảng cùng Thẩm Lăng Nhi vây quanh lại đây. Cầm đầu 4 danh thân xuyên hoa phục nam tử. Tuổi cơ hồ đều ở 40 hơn tuổi bộ dáng hai cái thân cao ở 190 tả hưu, dáng người cường tráng. Thực lực ở linh đế trung cấp. Còn có một người thân cao 170 tả hưu, thực lực thế nhưng là linh tôn dáng người hơi hơi mập ra, nhìn ít nhất cũng có cái 200 tới cân, trên mặt giá một bộ mắt kính. Đang trước một người thân cao ở 185 tả hưu, thực lực cũng là linh đế. làn ra bạch phản phất không có một chút huyết sắc. Cả người thoạt nhìn giống như ưu linh giống nhau hư vô. Mấy người mang theo phía sau thị vệ cùng ám vệ nháy mắt liền đem thẩm lăng nhi cùng đản đản vây quanh ở trong đó. U, nữ nhân này thật là cực kỳ xinh đẹp. Hôm nay chúng ta mấy cái cần phải hảo hảo sảng cái kia mập mạp nói còn chưa nói xong. Người liền thỉnh thịch một tiếng ngã trên mặt đất, chương 70. hoặc nói hoặc chết, bên miệng máu tươi không ngừng chảy ra, ai u, đây là xảy ra chuyện gì a? đi cái lộ đều có thể quăng ngã thành như vậy đâu, này nếu là ngã chết nhiều đáng thương à, này trên đại lục tu luyện ra một cái linh tôn nhưng không dễ dàng à, Thẩm lăng nhi cô ý nói, ha hả đản đản nhịn không được cười ra tiếng tới, vốn dĩ vừa rồi lăng nhi không ra tay, hắn cũng nghĩ ra tay đầu. Có này có thể thấy được Thẩm Lăng Nhi lúc này là có bao nhiêu sinh khí, đi lên trực tiếp liền cho nhân ra một cái linh tôn cấp phóng đổ. Đảng đảng, ngươi hảo không đồng tình tâm a nhân ra đều quăng ngã thành như vậy, ngươi còn cười như vậy vui vẻ. Thẩm Lăng Nhi nhìn trên mặt đất vừa mới muốn lên mập mặt nói. Chính là nàng nói chưa dứt lời, nay vừa nói vốn dị nhớ tới thân mập mạ bị chọc tức suýt nữa một hơi không đi lên lại ngã xuống đi, còn làm tốt đầu vị kêu mặt bạch như tờ giấy nam nhân rỗi tay cho hắn đỡ lên. ân Ta không cười. Ngã chết quá đáng thương. Đản Đản khó được một lần nói như thế nhiều tự một câu. Gì? Đản Đản ngươi nói rất nhiều tự a? Thẩm Lăng Nhi giống như phát hiện tân đại lục kinh hô. Khu khụ, ngươi trước nhìn xem phía trước đi Đản Đản vô ngữ, hắn nói nhiều ít tự hiện tại không phải trọng điểm được không a? Ai, hảo đi. Kỳ thật là bọn họ quá yếu. Ta không có áp lực cá Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Đản Đản trên đầu một loạt hắc hát tuyến sẽ qua bất quá ngẫm lại lăng nhi nói cũng không sai những người này xác thật là có điểm nhược. mà bọn họ trong miệng có điểm nhược hai người đã sớm từ đối thẩm lăng nhi kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại hơn nữa đem thẩm lăng nhi cùng đản đản chi gian đối thoại một chữ không lầm đều nghe tiếng trong hai một đám càng là tức giận hung hung chừng mắt thẩm lăng nhi cùng đản đản cái này địa phương chính là chỉ có thừa tướng tâm phúc mới biết được địa phương hôm nay thế nhưng đột nhiên xông vào như thế hai người mới đầu bọn họ đều bị thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung mạo cấp hung hăng kinh diễm một chút Thật không nghĩ tới này vũ thần đại lục thượng thế nhưng có như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Cùng thẩm lăng nhi so sánh với nơi này đóng lại nữ nhân quả thực chính là rất rưởi Chính là cái này đáng chết nữ nhân thế nhưng liền như thế nào ra tay, bọn họ mấy cái đều không có thấy rõ ràng, lão nhị đã bị nhân gia cấp phóng đổ. Cái này làm cho bọn họ trong lòng bực bội đồng thời cũng không không cẩn thận đối đãi Rốt cuộc, tạm thời bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ mấy cái thế nhưng vô pháp nhìn ra tới thẩm lăng nhi cùng đản đản thực lực. Như vậy chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất là hai người không có bất luận cái gì linh lực. Hoặc chính là thực lực ở bọn họ mấy cái phía trên. Mà đệ nhất loại khả năng đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy chính là nói hai người kia thực lực, đều ở bọn họ phía trên. Chính là, bọn họ tuổi tác lại là theo chân bọn họ kém không phải một chút. Này như thế nào khả năng đâu. Cầm đầu nam tử mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi xem. Như là tưởng từ thẩm lăng nhi trên mặt nhìn ra cái gì sơ hở tới muốn nhìn một chút Thẩm Lăng Nhi có phải hay không đã dịch dung ngàn năm lão quái vật ở chỗ này chăng nọ. Đản Đản nhìn cầm đầu nam tử nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, trong lòng phi thường khó chịu, vừa định động thủ Thẩm Lăng Nhi thanh âm ở trong đầu truyền đến. "Đản Đản, không nội, để lại cho ta thì tốt rồi." Thẩm Lăng Nhi nói. "Hào Đản Đản trả lời. Mẹ nó, vừa rồi là ai ám toán lão tử?" Thế nhưng cấp gia gia ta đáng thương mập mạp lại một lần tưởng lời nói còn chưa nói xong. Bi thảm lại lần nữa ngã trên mặt đất. Hơn nữa là cái loại này mặt chiều hạ tư thế. Lão nhị, ngươi như thế nào? Cầm đầu nam tử mắt thấy chính mình đệ đệ ở chính mình trước mắt hung hăng lại một lần ngã trên mặt đất. khí thật muốn cắn chính mình hàm răng, hắn xác định hắn vừa rồi hung hăng nhìn chằm chằm bạch dì hề nữ tử. Căn bản không có phát hiện nàng là như thế nào ra tay, chính là, lão nhị sẽ không chính mình ngã trên mặt đất. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào, lần đầu tiên, hắn có một loại lương lạnh cả người cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy phi thường không tốt. Đại ca, lão nhị như thế nào? Mặt sau theo kịp hai cái cao lớn nam nhân hỏi. Bọn họ hai người đi ở mặt sau, không rõ này lão nhị như thế nào một hồi quăng ngã một chút, nay đến gần mới phát hiện lão nhị hiện tại thật sự có thể nói là hoàn toàn thay đổi, đầy mặt đều là máu tươi, ngũ quan đều mau nhìn không ra tới. Nhị ca, ngươi như thế nào? Một cái khắc góp đi lên nam nhân hỏi. Ta, ta, á mập mạp đau a a vẫn luôn kêu to. Thật sự ồn muốn chết Thẩm Lăng Nhi ở một bên lạnh lạnh nói. Sau đó, liền thấy trừ bỏ cầm đầu sắc mặt trắng bệnh nam tử ở ngoài mặt khác hai người. Hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái. Chỉ là ai cũng chưa dám dễ dàng có cái gì động tác, bởi vì đại ca vừa rồi truyền âm nói, bọn họ không phải kia hai người đối thủ, chính là, bọn họ không động thủ, không đại biểu Thẩm Lăng Nhi không động thủ a bởi vì, Thẩm Lăng Nhi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Không nghĩ tiếp tục nét mực đi xuống. Ta hỏi các ngươi Nơi này vì cái gì đóng lại như thế nhiều nữ nhân, các ngươi bắt lấy các nàng đến tổn cùng là phải làm cái gì? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không nói, bởi vì có một loại người là không thể nói. Thầm lăng nhi không kiên nhẫn hỏi. Ừ, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi, ta mặc kệ ngươi là như thế nào tiến vào, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra nơi này. Cầm đầu nam tử lạnh lùng nói. Nga! Phải không? Cái này liền không cần ngươi lo lắng. Vẫn là lo lắng hạ các ngươi chính mình đi, ha ha. Thẩm Lăng Nhi khẽ cười nói. Cầm đầu nam tử vốn tưởng rằng Thẩm Lăng Nhi sẽ sợ hãi, chính là không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng nói như vậy nhẹ nhàng còn cười. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy Thẩm Lăng Nhi tươi cười thực chói mắt thực bất an, chính là đến tuột cùng là bất an cái gì, hắn lại nói không rõ, liền ở hắn tâm tư ý chuyển thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp lúc ních. Hơn nữa cả người đột nhiên không hề sức lực. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp tứ thanh, vài người toàn bộ ngã trên mặt đất. Cầm đầu nam tử ác độc nhìn thẩm lăng như nói, đê tiện, ngươi thế nhưng cho chúng ta hạ dược. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình chung quanh thủ hạ, đã sớm không biết ở cái gì thời điểm bắt đầu, một đám đều đứng ở nơi đó động đều bất động một chút, giống như bị người định trụ giống nhau. Hừ, đối với các ngươi loại này bại hoại, ta dùng đến như vậy quang minh lối là sao? Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc đem ngươi biết đến đều nói ra. Hoặc liền nhìn ngươi thủ hạ một đám ở ngươi trước mặt chết đi. Thầm lăng Nhi nói phong khinh vân đạm. Chính là ngữ khí lại lánh như băng giống nhau. Những người này nàng hôm nay một cái đều sẽ không bỏ qua, không phải bởi vì nàng máu lạnh vô tình, là bởi vì nàng đã sớm thần thức quét một chút, nơi này mỗi người, toàn bộ đều dùng quá thôi tình quả. Như vậy chính là nói, nơi này nữ nhân đều bị nơi này người đạp hư quá, hơn nữa mỗi người đều có thăm dự, một khi đã như vậy. Như vậy những người này cũng liền không có tiếp tục sống sót lý do. Cũng không phải bởi vì Thẩm Lăng Nhi chính mình là cái gì người tốt, chỉ là nàng nhất thống hận loại này khinh nhục nữ nhân nam nhân. Ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình, muốn giết ngươi liền đem ta giết. Lấy bọn họ uy hiếp ta tính cái gì anh hùng. Cầm đầu nam tử nói. Đáng tiếc ta vốn dĩ liền không phải cái gì anh hùng. Ta chẳng qua là một giới nữ tử mà thôi A Thẩm Lăng Nhi lạnh lạnh nói. Ngươi. Mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình, muốn sát muốn quát tùy tiện ngươi. Cầm đầu nam tử tiếp tục lãnh ngạch nói. Hắn tin tưởng thẩm lăng nhi sẽ không giết chết nơi này mọi người, chẳng qua là muốn làm chính mình nói ra nơi này sự tình thôi. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng cho mình huynh đệ cùng thủ hạ. Nga! Phải không? Ta đây cũng không có cách nào. Nếu đây là ngươi lựa chọn, hy vọng bọn họ dưới suối vàng có biết sẽ không trách ngươi đi. Rốt cuộc có ngươi như vậy một cái đầu lĩnh cùng huynh đệ thật là bọn họ bất hạnh a. Thẩm Lăng Nhi dứt lời hạ nháy mắt, phất tay một đạo hỏa thuộc tính linh lực mục tiêu đúng là cầm đầu nam tử trong lòng ngược mập mạp. Cầm đầu nam tử cả người không có một chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo linh lực kia đánh vào chính mình huynh đệ trên người. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một đạo nho nhỏ hỏa thuộc tính linh lực, nhiều nhất cũng chính là đả thương, chính là hắn vạn lần không ngờ, kia nho nhỏ hỏa thuộc tính linh lực dừng ở mập mạp trên người bất quá một lát thời gian. Mập mạp thi thể liền biến thành cho tàn, liền linh hồn cũng chưa có thể chạy ra tới. Tức khắc, một loại lạnh băng cảm giác tràn ngập ở toàn thân, hoàng sợ nhìn cười điểm mỹ thẩm lăng nhi. Lúc này thẩm lăng nhi ở trong mắt hắn đã không còn là cái gì mỹ nữ, mà là ác ma giống nhau tồn tại. Ai đều biết, đại lục này thượng liền tính là người đã chết, chỉ cần linh hồn còn ở liền có thể lại mượn dùng người khác thân thể sống lại. Chính là hiện giờ lão nhị cứ như vậy hồn phi phép tán, cái gì đều không còn, cái gì đều không có. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không sợ hãi? Ngươi ngươi ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Rốt cuộc tưởng như thế nào? Cầm đầu nam tử run dậy nói. Ta tưởng như thế nào không phải cùng ngươi nói rất rõ ràng sao? Như thế nào ngươi chỉ nhớ biến như thế không hào đâu? thẩm lăng nhi cô ý nói. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Ta, ta, ta nói. Ngươi muốn biết cái gì? Rốt cuộc cầm đầu nam tử thấp giọng nói. Hắn là thật sự không muốn chết. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến này một bước. Mắt thấy liền phải đột phá đến linh tôn, hắn không nghĩ như vậy liền biến mất. Ta đã nói qua, ta tưởng ngươi sẽ không hy vọng ta lại lặp lại một lần đi, rốt cuộc ta lặp lại lần nữa nói bọn họ liền phải thẩm lăng nhi ngón tay chỉ một bên run rẩy không ngừng hai người nói. Không cần, ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Ta biết đến nhất định đều nói cho ngươi, nhất định đều nói. Nam tử vội vàng nói. Đại ca, ngươi. Một bên hai cái nam tử hô. Bọn họ không phải không muốn sống. Chỉ là bọn hắn lo lắng nói xong lúc sau càng thêm sống không được. Rốt cuộc bọn họ đã làm sự tình không phải cái gì chuyện tốt ta. Cầm đầu nam tử sao lại không biết hai người ý tứ, chính là hiện tại xem ra nếu không nói nói, cái này trước mắt ác ma tiếp theo cái muốn giết chính là bọn họ. Tàn nhận thực thầm nghĩ, ta nói cho ngươi lúc sau, ngươi có thể bảo đảm không giết chúng ta sao? Ân thẩm lăng nhi trả lời. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Vạn nhất ta nói xong ngươi giết chúng ta làm sao bây giờ? Cầm đầu nam tử tiếp tục nói. Hắn lại không phải ngốc tử, nếu chính mình nói xong lúc sau nàng động thủ giết chính mình đám người, hắn chẳng phải là cái gì đều không có. Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có khác càng tốt lựa chọn sao? Hoặc nói hoặc chết. thẩm lăng nhi thanh âm như băng nói. Bung tha bọn họ, thật đúng là dám tưởng, nếu không phải nàng muốn biết này thừa tướng đến tuột cùng đang làm cái gì quỷ. Bọn họ những người này đã sớm biến mất hay sao? Thế nhưng còn nghĩ bung tha bọn họ bọn họ thật đương chính mình là cái gì đảng hoàng nữ tử sao? Chê cười, đại ca, không cần tin tưởng nàng a, không thể nói a không nói có lẽ chúng ta còn có một tia sinh cơ. nếu là nói chúng ta khả năng nam nhân lời nói còn nói xong, liền phát hiện vừa rồi đem hắn nhị ca thiêu chỉ còn lại có cho tàn hỏa thuộc tính linh lực hướng về chính mình bay lại đây. a, không cần lại đây, không cần a, đại ca nhanh lên nói cho nàng, nhanh lên nói cho nàng đi, a a bởi vì hắn cả người không sức lực không thể động. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nói nho nhỏ linh lực dừng ở chính mình trên người. Lúc này hắn mới biết được đến tuột cùng này linh lực có bao nhiêu sao đại quy lực, đụng tới thân thể hắn. Thân thể hắn đã bị thiêu thành cho tàn, liền kêu lên đau đớn cơ hội đều không có. Cứ như vậy nhìn thân thể của mình biến mất không thấy. Linh hồn nghĩ ra đều ra không được, bởi vì liền linh hồn cũng vô pháp chống cự này ngọn lửa thiêu đốt. Một lát thời gian, thi thể liền biến mất không thấy. Mà kia nói nho nhỏ hỏa thuộc tính linh lực vô dụng thẩm lăng nhi phân phó, liền vòng quanh một cái khắc nam tử bên người di động qua đi, như vậy phản phất thấy cái gì ăn ngon giống nhau. dọa nam nhân kia run bần bật nói, đại, đại ca, vẫn là nói cho nàng đi. Ta ta ta không muốn chết ta. Chụ, dừng tay, ta nói, ta đều nói cho các ngươi, ngươi không cần giết hắn Cầm đầu nam tử cấp hô giết hay không hắn lại giết hay không ngươi, vậy xem các ngươi nói ra sự tình có thể hay không để đến quá các ngươi hai người tánh mạng. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, ta biết đến, ta nhất định đều sẽ nói cho ngươi. Chúng ta bốn người vốn là ở vào Đông Ngạo Quốc biển chết bên trong tiêu Giao Hải đảo, Tam trưởng lão môn hạ bốn gã đệ tử, từ nhỏ đã bị Tam trưởng lão nhận nuôi lớn lên cầm đầu nam tử nói rốt cuộc nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng đàn đảng, chỉ là Thẩm Lăng Nhi nghe xong lúc sau không có đã không có lập tức giết hắn, cũng chưa nói thả hắn, chỉ là không nói một lời đứng ở nơi đó. Cái này làm cho hắn khẩn trương trái tim đều mau không ngại Ta, ta biết đến chỉ có như thế nhiều Ta đã toàn bộ đều nói cho các ngươi Các ngươi còn tưởng như thế nào Cầm đầu nam tử khẩn trương hỏi Ta hỏi ngươi, nơi này thôi tình quả là như thế nào được đến Đặt ở nơi đó Thầm lăng nhi bỗng nhiên nói Ở, ở chỗ này, đều ở ta trên tay nhẫn bên trong Nam tử mắt nhìn nhìn chính mình trên tay nhẫn chữ vật Đàn đàn đi qua đi rỗi tay bắt lấy trên tay hắn nhẫn Sau đó ngón tay một mạt, liền tiếp xúc khế thước, lúc sau đưa cho Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi tiếp nhận tới thần thức tìm tòi, quả nhiên toàn bộ nhận không sai biệt lắm có 300 bình phương lớn nhỏ, bên trong đôi đến tràn đầy đều nói thôi tính quả, còn có một góc bên trong phong chính mình phía trước người được có chưa ăn mòn tính phấn hoa. Vẫn luôn không nghĩ tới là cái gì phấn hoa. Hiện tại vừa thấy liền minh bạch, nguyên lai là hoa ăn thịt người phấn. Bên trong còn có mấy phong thư từ cùng mấy bình đan dược. Càng có không ít đồng vàng cùng tử tinh tệ đặt ở bên trong. Thẩm Lăng Nhi thu hảo nhận lúc sau, nhìn nhìn trên mặt đất quán không thể động hai người, lại nhìn nhìn chung quanh bị chính mình dùng mai hoa châm định trụ một trăm nhiều người, còn có chính mình cùng đản đản tiến vào thời điểm phát hiện chỗ tối thế xịu một ít tám vệ cùng hộ vệ, bước đầu phỏng chứng nơi này không sai biệt lắm có hai trăm người tà hưu. Hơn nữa mỗi người thực lực đều ở linh đế cấp bậc. Này lưu thừa tướng thật là sở đổ không nhỏ đâu. Từ vừa rồi nam tử tự thuật trung Thẩm Lăng Nhi biết được, Nguyên lai này ba người vốn là vũ thần đại lục thượng tam đại môn phái chi nhất tiêu giao hải đảo tam trưởng lão môn hạ nhất đắc ý bốn gã đệ tử chính là ba năm trước đây tam trưởng lão gia đảo hiểu rõ một lần trở về lúc sau thực lực đại trướng tính cách cũng đột nhiên đại biến trước kia ôn hòa tam trưởng lão biến dễ giận táo bạo rất nhiều môn hạ đệ tử đều không thể hiểu được đã bị tam trưởng lão cấp xử tử mới đầu bọn họ chỉ là tưởng sư phó gia đảo lúc sau gặp được cái gì không vui sự tình cho nên mới sẽ tính cách đại biến cho nên bọn họ mấy cái cảnh cáo đệ tử tận lực không cần đi treo chọc sư phó. Ngay thường thấy sư phó tận lực làm đệ tử tránh đi. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng thời gian, tam trưởng lao tính tình quả nhiên chậm rãi thu liệm rất nhiều, nhật tử rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, ba tháng lúc sau tam trưởng lao lại lại lần nữa ra đảo, này vừa đi liền không còn có trở về, bắt đầu thời điểm không cảm thấy như thế nào. Chính là thời gian lâu rồi bọn họ mấy cái không khỏi lo lắng, Vì thế bọn họ huynh đệ bốn người giữ cửa sự tình, chọn lựa mấy cái ổn trọng đệ tử đàm đương. Ở một năm trước bốn người cùng đảo chủ thuyết minh một chút sư phó phía trước tình huống, hơn nữa lần này đã thật lâu không có trở về, bốn người trong lòng phi thường lo lắng sư phó, nghĩ ra đi tìm sư phó, đảo chủ nghe xong lúc sau nghĩ nghĩ rốt cuộc đáp ứng rồi. Rốt cuộc, bọn họ bốn cái thực lực ở trên đại lục cũng coi như thượng là cao thủ đứng đầu. Bằng không, đảo chủ cũng sẽ không yên tâm bọn họ mấy cái ra tới. Chỉ là huynh đệ bốn người mới ra biển chết, còn không có tới kịp tìm sư phó tung tích, liền có nam khê quốc phủ thừa tướng người tìm tới môn, hơn nữa nói là sư phụ muốn bọn họ ở biển chết bên ngoài tiếp ứng bọn họ huynh đệ bốn người. Bởi vì người ngoài là vô pháp tiến vào biển chết, cho nên những cái đó phủ thừa tướng người, bọn họ vẫn luôn canh giữ ở biển chết bên ngoài chờ bốn người. Vốn dĩ bọn họ bốn người cũng là phi thường hoành nghi, đệ nhất biển chết ở vào đông ngạo quốc, sư phó liền tính là du ngoạn, cũng nên là ở đông ngạo quốc mới là. Như thế nào sẽ ở Nam Khê Quốc Thừa tướng trong phủ đâu? Chính là người tới lại lấy ra sư phó cũng không rời khỏi người Ngọc bội làm chứng. Cho nên bọn họ bốn người mới tin tưởng sư phó thật là ở Nam Khê Quốc phủ Thừa tướng trung. Liên đi theo phủ Thừa tướng người tới Nam Khê Quốc. Đi tới phủ Thừa tướng quả nhiên gặp được sư phụ của mình. Vì thế thầy cho mấy người liền ở phủ Thừa tướng trung ở xuống dưới. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Thời gian cứ như vậy lại đi qua hai tháng. Hai tháng sau một ngày buổi tối. Bọn họ huynh đệ 4 người từ bên ngoài uống rượu trở về, đóng gói chính mình sư phụ thích nhất ăn tương thịt bò, vì thế tưởng đưa cho chính mình sư phó nếm thử xem, lại gặp được bọn họ chưa từng có gặp được tình cảnh. Khi bọn hắn đi vào sư phụ trong viện thời điểm, thế nhưng thấy chính mình sư phó toàn thẩm một tay ôm một nữ tử liền nằm ở trong sân mặt bàn đá phía trên, làm nhân loại nhất nguyên thủy vận động. Mấy người xấu hổ xưng sở ở nơi đó không biết như thế nào phản ánh, liền ở mấy người nghị xoay người rời đi. Ngày mai lại cấp sư phó đưa tới thời điểm, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản sư phó trong lòng ngực hai cái thanh lệ tú khí nữ tử, nháy mắt liền biến thành hai cụ thầy khô. Làn da khô quắt giống như bị người hút khô tinh huyết. Bọn họ không phải ngấp tử, tự nhiên biết là vì cái gì mới có thể biến thành như vậy, mấy người đối thượng chính mình sư phụ mắt. Thấy chính mình sư phó thỏa mãn ngồi ở chỗ kia đang ở hấp thu vừa mới hấp thu tinh huyết. Nguyên lai chính mình sư phó thực lực không ngừng đại từng nguyên nhân là bởi vì tu luyện loại này thải âm bổ dương tà ác công pháp. Bọn họ thân là tiêu giao hải đảo đệ tử tự nhiên biết, loại này công pháp là không thể dễ dàng tu luyện, cũng là sư phó từ nhỏ giáo dục bọn họ, chính là, hiện tại, sư phụ của mình lại. Bốn người trong lòng không thể nói tới là cái gì tư vị, đứng ở nơi đó một lời chưa phát. Biết chính mình sư phó hoàn toàn tiêu hóa vừa rồi hút nữ tử tinh huyết, mặc tốt quần áo đi vào bọn họ mấy cái trước mặt. Sau đó nhìn mấy người bọn họ nói, nếu các ngươi đều đã thấy được, như vậy vi sư cũng liền không cần giấu giếm nữa các ngươi cái gì. Về sau các ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể đi theo sư phó cùng tu luyện, không cần lo lắng không có nữ nhân, thừa tướng đều sẽ phụ trách đán bài. Nếu các ngươi không muốn, vi sư cũng không miễn cưỡng, ngày mai các ngươi mấy cái liền trở về đi nói xong lúc sau xoay người trở về phòng. Chương 71. Ta giết rất nhiều người. Lưu lại bọn họ huynh đệ bốn người đứng ở nơi đó. Thẳng đến sư phụ đóng cửa thanh âm vang lên, bốn người mới phản ánh lại đây. Lúc sau mấy ngày huynh đệ bốn người đem chính mình đều nhốt ở trong phòng, không còn có đi ra ngoài quá, suốt ba ngày thời gian. Thẳng đến ngày thứ tư bốn người đồng thời mở ra cửa phòng đi ra. Sắc mặt đều không phải đặc biệt hảo. Mấy ngày thời gian phản phất lập tức già rồi vài tuổi giống nhau. Đại ca, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho sư phụ tiếp tục như vậy đi xuống sao? Lao tứ cái thứ nhất hỏi. Các ngươi ba cái như thế nào tưởng? Lao đại không đáp hỏi ngược lại. Đại ca, chúng ta. Lao nhị nửa ngày cũng chưa nói ra một cái đến tột cùng tới. Nếu chúng ta cứ như vậy trở về, như vậy sư phó sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ xảy ra chuyện. Sư phụ từ nhỏ đem chúng ta nuôi lớn, chúng ta như thế nào có thể nhìn sư phụ như vậy đi xuống. Bị mấy người kêu làm đại ca nam nhân trầm mặc hồi lâu lúc sau nói. Đại ca, chúng ta ngươi, ngươi nói như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm Lao Tâm nói. Đúng vậy, đại ca. Chúng ta đều ngươi. Ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Lao nhị cùng Lao Tứ cũng phụ hợp đạo. Hảo, chúng ta đây liền nhất định phải nghĩ cách ngăn cản sư phụ tiếp tục tu luyện đi xuống, bằng không cuối cùng chúng ta liền tính tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Nam tử nghĩ nghĩ nói. Tốt, đại ca, chính là, chúng ta muốn như thế nào ngăn cản sư phó. Lão nhị hỏi. Cái này. Chúng ta xem cơ hội hành sự đi tóm lại không thể lại làm sư phó tiếp tục tu luyện đi xuống bị gọi là lão đại nam tử bị thương nói đại ca chúng ta đã biết mặt khác ba người đồng thời nói sau đó từ ngày đó khởi mấy người bọn họ ở chính mình sư phó trước mặt đều biểu hiện thực nghe lời hơn nữa nguyện ý lưu tại sư phó bên người đi theo sư phó tu luyện chỉ cần là thừa tướng đưa tới cấp sư phó nữ nhân bọn họ mấy cái liền thừa dịp người không có đến sư phó trước mặt thời điểm trước tiên xuống tay cấp giết chết chỉ cần người một khi đã chết Sư phụ liền không có biện pháp hấp thụ tinh huyết tới tu luyện. Chính là một lần hai lần còn hành, thời gian lâu rồi bị bọn họ sư phụ phát hiện là tất nhiên. Cho nên ở một lần mấy người bọn họ muốn động thủ thời điểm, bị bọn họ sư phó đương trường bắt được. Cuối cùng hung hăng giáo hấn bọn họ một đốn không nói, thậm chí đem bọn họ mấy cái nút lại, hơn nữa làm người cho bọn hắn mấy người đồng thời dùng thôi tình trái cây, còn tặng mấy người phụ nhân ở bọn họ phòng. Bắt đầu thời điểm mấy người băng vào, từng người tự chủ còn có thể không chế được chính là chậm dãi trái cây hiệu quả phát huy tác dụng, liền rốt cuộc kiên trì không được. Một đám cũng chưa có thể bảo vệ cho cuối cùng phong tuyến. Toàn bộ trầm luân trong đó. Mà loại chuyện này không có còn chưa tính. Một khi nếm thử đến trong đó mỹ rượu tư vị, liền sẽ cầm lòng không đậu tưởng được đến càng nhiều. Cứ như vậy ở chính mình sư phó cố tình an bài cùng khuyên bảo hạ, bọn họ mấy cái cũng rốt cuộc đi theo sư phụ của mình giống nhau tu luyện khởi thải âm bổ dương tà ác công pháp. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng này nam khê quốc thừa tướng vì sao phải như vậy trợ giúp sư phó cùng chính mình đám người đề cao thực lực. Sư phó chưa nói bọn họ cũng tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhật tử ở bọn họ thầy cho mấy người dâm hế 5 tháng chung, lặng yên xẹt qua 5 tháng thời gian. Cũng chính là nửa năm trước một buổi tối, vốn dị ở từng người trong phòng tu luyện mọi người, đột nhiên nghe thấy cách vách sư phó phòng truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Mấy người bất chấp cái khác lập tức đứng dậy vọt vào sư phó trong phòng. Mà ánh vào bọn họ trong mắt lại là chính mình sư phó nổ tan xác mà chết trường hợp. Chỉ thấy bọn họ sư phó toàn bộ nửa người trên đều bạo liệt mở ra, bên người nữ nhân càng là nhìn không ra một chút bộ dáng, chỉ còn lại có hai cái đùi còn hoàn hảo treo ở mép giường. Huynh đệ bốn người đồng thời bổ nhào vào ở chính mình sư phụ trước mặt ôm đầu khóc giống. Sư phó? Sư phó ngươi xảy ra chuyện gì? Sư phó a? Sư phó, sư phó như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? A có lẽ là quá mức bi thương, bị mấy người xưng là đại ca nam nhân ngửa mặt lên trời một tiếng kêu to, máu tươi từ hai mắt mũi miệng trung không ngừng chảy ra. Đại ca, đại ca ngươi như thế nào? Lão nhị thấy đại ca đầy mặt đều ở đổ máu bộ dáng khẩn trước hỏi. Đại ca, sư phó, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Lão tam cấp không biết nên làm thế nào cho phải. Qua hồi lâu thời gian lão đại mới an tĩnh lại. Ta không có việc gì, đại gia không cần lo lắng. trước đêm sư phụ an táng đi. Nói xong xoay người liền rời đi. Mà đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, sắc mặt trắng bệnh như một trương giấy trắng, không có một chút huyết sắc. Cả người giống như một khối tồn tại thi thể giống nhau, huynh đệ bốn người đem chính mình sư phó an táng lúc sau. liền đi tìm ra cửa vừa mới trở về lưu thừa tướng, tưởng cùng thừa tướng muốn một cái cách nói, vì sao chính mình sư phó sẽ đột nhiên bạo đầu mà chết. Rốt cuộc nơi này là hắn phụ thừa tướng, hơn nữa sư phó cùng bọn họ hiện tại tu luyện công pháp. Tử sư phó nơi đó biết được cũng là thừa tướng tặng cho. Nếu thật là cái gì cái thế công pháp, giống thừa tướng loại này trên quan trường lăn lộn nhiều năm cáo giả, như thế nào khả năng tặng cho người khác, đã sớm chính mình lưu chữ tu luyện. Nơi đó còn sẽ vì mấy người bọn họ nơi nơi thu thập nữ tử, cũng bọn họ tu luyện chi sử dụng đâu. Càng muốn mấy người càng cảm thấy sự tình không giống lúc ấy sư phụ nói đơn giản như vậy, cho nên sáng sớm liền tới tìm lưu thừa tướng, chính là cửa hộ vệ nói cho bọn họ nói. Thừa tướng biết các ngươi sẽ đến hỏi cái minh bạch, cho nên, hắn đã đang đợi các ngươi. Các ngươi đi theo ta. Nói xong không đợi mấy người phản ánh liền dẫn đầu cất bước rời đi. Huynh đệ bốn người theo dẫn đường hộ vệ ra phủ thừa tướng, trực tiếp đi vào Xuân Phong lâu cửa sau, đi vào lúc sau xuyên qua sân đi vào hậu viện xương phòng ngầm mật thất, ánh vào mấy người trong mắt thế nhưng là một mảnh màu hồng phấn, mấy chục cái nữ nhân trần như nhộng bị nhốt ở lồng sắt bên trong. Mỗi người trương khuôn mặt thanh tú, sắc mặt đào hồng. Bọn họ mấy cái tu luyện này thải âm bổ dương công pháp cũng có chút nhật tử, tự nhiên nhìn ra được này đó nữ tử đều bị hạ dược, nháy mắt mấy người đồng thời đều mặt phía mừng hồng, tim đập ra tốc. Nếu không phải phía trước sư phó chết, làm cho bọn họ trong lòng có điều lo lắng, phòng trừng đã sớm hóa thân thành sói phát tới. Bốn người nhẫn hạ tâm xúc động, ngẩng đầu nhìn nhìn đang ở một bên trên sofa cùng một nữ tử phiên vân phúc vũ thừa tướng lưu hướng. Nữ tử trong thanh âm hàm chứa một chút thống khổ cùng vũ mị Hôn loạn một chút xin tha cùng một chút vui sướng. Không bao lâu thừa tướng sửa sang lại hảo quần áo, đem dưới thân nữ tử tùy ý một ném, ném cho một bên một cái hộ vệ, hộ vệ vui vẻ ôm nữ tử hướng phía sau đi đến. Có thể nghĩ nàng kia cuối cùng vận mệnh định là tử vong. Các ngươi tới a Các ngươi sư phụ sự tình ta thật đáng tiếc, ta nguyên bản chỉ là ra cửa một lần, không nghĩ tới trở về lúc sau, sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta còn cùng hắn ước định hảo, tương lai cùng nhau hưởng thụ non sông gấm vóc đâu, ai? Không nghĩ tới hắn cứ như vậy đi rồi. Thừa tướng lưu hướng bi thương nói. thừa tướng, xin thứ cho ta chờ vô lễ. Ta chờ có một chuyện suy nghĩ hồi lâu cũng tưởng không rõ nguyên nhân. Chính là vi sư vì sao sẽ êm đẹp đột nhiên bạo đầu mà chết đâu. Phía trước sư phó cũng không bất luận cái gì không ổn. Như thế nào sẽ đột nhiên liền. Điểm này chúng ta huynh đệ như thế nào tưởng cũng không biết nguyên nhân. Mong rằng thừa tướng chỉ giáo. Mấy người đại ca hàn thanh em hỏi. Ở tới trên đường hắn liền nghĩ kỹ rồi. Nếu thật là thừa tướng hại chết sư phụ của mình, như vậy hắn không ngại cùng này Nam Khê Quốc thừa tướng Đồng Quy Vũ Tận, đã báo sư phó nhiều năm qua dưỡng dục tri ân. Ai? Việc này cũng đều trách ta không tốt, tu luyện này công pháp thực lực có thể nhanh chóng đề cao. Ta cũng là một lần cùng các ngươi sư phụ nói chuyện tiếm thời điểm nói đến việc này. Vừa vặn kia sẽ các ngươi sư phó tạp ở linh đế nhiều năm chưa từng đột phá, vì thế hướng ta thảo muốn này bộ công pháp, ta cũng từng khuyên bảo hắn lợi và hại nguyên nhân. Nhưng là hắn như cũ khăng khăng muốn tu luyện, bất đắc dĩ ta mới đem này công pháp truyền thụ cùng hắn, nhưng là ta trước khi đi chính là muôn vạn dặn dò các ngươi sư phụ, tu luyện này công nữ tử tuyệt đối không thể tác dụng tử. Bằng không sẽ nổ tan xác mà chết, ta cũng cố ý dặn dò thủ hạ nhiều hơn lưu tâm, chính là không nghĩ tới, các ngươi sư phó hắn, vẫn là không biết từ nơi đó tìm được một cái xử nữ. Cho nên, ai, như thế nào nói, việc này ta cũng có trách nhiệm, nếu không phải lúc ấy, ta đem này công pháp truyền thụ cùng hắn. Hắn cũng sẽ không liền như thế thừa tướng nói còn cố ý dùng cổ tay áo trả lao hạ mắt, dường như rơi lệ giống nhau. Mà huynh đệ mấy người nghe xong thừa tướng nói đều trầm mặc, đúng vậy, trầm mặc, liền bọn họ đại ca đều đi theo không nói một lời. Hắn có thể nói cái gì? Lại có thể nói cái gì đâu? Thừa tướng nói không hề để xót sơ hở. Là chính mình sư phó lén cùng tấm thân xử nữ nữ tử hoan ái, mới đưa đến bạo đầu mà chết, nói trắng ra là cũng là bọn họ sư phụ gieo gió gặt bão chẳng trách người khác ngắn mũi trầm mặc lúc sau, ta biết các ngươi mấy cái cũng đều đi theo sư phụ tu luyện cửa này công pháp, về sau các ngươi liền lưu lại nơi này đi. Nơi này nữ tử đều không phải tấm thân xử nữ, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Có lẽ các ngươi sẽ bởi vì sư phụ sự tình có muốn rời đi nơi đây ý tưởng, nhưng là ta khuyên các ngươi vẫn là thôi đi, bởi vì cửa này công pháp nếu không tu luyện đến đại thành nói, như vậy kết cục cũng chỉ là cùng các ngươi sư phó giống nhau. Một khi không có nữ tử cùng các ngươi tu luyện. Các ngươi thực lực liền sẽ nhanh chóng lui ra phía sau, thậm chí phá hủy một thân linh lực mà suy nhược mà chết." Thừa tướng nói từ từ truyền đến, lại giống như một đạo sấm sét đánh vào mấy người trong lòng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới này công pháp thế nhưng như thế bá đạo. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao sư phụ của mình rời đi hải đảo lúc sau vừa đi không trở về, không phải không trở về mà là không thể hồi a. Như vậy thừa tướng muốn cho chúng ta làm cái gì đâu? Trong lòng tư tiền tưởng hậu hồi lâu được xưng là đại ca người dẫn đầu mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, Hảo, Hảo A, ta liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Ta trước mắt cũng không có bất luận cái gì sự tình yêu cầu các ngươi đi làm. Chỉ là hy vọng các ngươi mấy cái có thể mau chóng tăng lên thực lực. Ngày nào đó ta yêu cầu thời điểm trợ ta giúp một tay liền có thể. Thừa tướng cười lớn nói. Không thành vấn đề, như vậy ta chờ trước cảm tạ thừa tướng. Ngày nào đó chắc chắn trợ thừa tướng giúp một tay. Hiện giờ sư phó đã không còn nữa, chúng ta cũng sẽ không lại trở về. Một khi đã như vậy chúng ta tất nhiên sẽ toàn tâm phụ tá thừa tướng, trợ giúp thừa tướng mưu thành nghiệp lớn. lão Đại Thành khẩn nói. Hảo, Hảo, Hảo A về sau các ngươi chính là ta lưu hướng người, hôm nay khởi các ngươi liền ở chỗ này an tâm tu luyện. Nhớ lấy. Không tự mình làm người từ bên ngoài tìm nơi tử tu luyện. Hơn nữa mỗi ngày cũng không dùng quá nhiều nữ tử tu luyện để tránh bị thương. Thừa tướng nghiêm túc nói. Chúng ta biết. Thừa tướng yên tâm, vài người đồng thời nói. Nơi này một trăm nhiều người còn có bên ngoài chung quanh có một trăm nhiều ám vệ, các ngươi từng người chọn lựa một ít làm chính mình thủ hạ, dư lại các ngươi nhìn an bài liền hảo. Này Xuân Phong lâu hậu viện đều có ta người nhìn, sẽ không có bất luận kẻ nào tiến vào. Cho nên các ngươi ra vào cũng muốn đa lưu tâm, đặc biệt là từ bên ngoài trở về thời điểm chú ý đừng làm cho người theo dõi. Ta còn có việc liền đi về trước, yêu cầu cái gì đi tướng phủ tìm ta là được. Thừa tướng nói xong mang theo mấy cái chính mình tùy thân hộ vệ liền rời đi. Đại ca, chúng ta về sau thật sự phải vì thừa tướng làm việc sao? Lão nhị một thân thịt mỡ loạn dung nói. Chúng ta căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn. Hôm nay nếu không đáp ứng thừa tướng, chúng ta cũng giống nhau sẽ lưu lại nơi này. Có thể là bị nhốt ở nơi này. Hơn nữa chúng ta đã tu luyện này công pháp. Các ngươi chẳng lẽ tưởng một thân tu vi tấn hủy hoặc là cùng sư phó như vậy chết thảm sao? Nếu đúng như hắn nói. Tu luyện đến đại thành lúc sau chúng ta lại làm so đo cũng tới kịp. Thân là đại ca nói ra ý nghĩ của chính mình. Đã biết, đại ca, chúng ta đều ngươi. Ba người đều gật đầu nói. Ân. Về sau không thể sang bậy. Này công pháp rốt cuộc thực ta môn. Chính mình chú ý điểm. Lão đại dặn dò nói. Tốt, chúng ta sẽ để ý. Cứ như vậy này huynh đệ bốn người liền tại đây tầng hầm ngầm ở xuống dưới. Mỗi ngày dùng bất đồng nữ tử tu luyện thải âm bổ dương công pháp. Mấy người thực lực có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Thừa tướng lưu hướng ngẫu nhiên cũng tới nơi này. Có đôi khi bọn họ vài người cũng trở về tướng phủ. Trong lúc này đại sự đến là vô dụng bọn họ làm, nhưng là giống nguy hiếp trong chiều cái kia đại thần đầu nhập vào thừa tướng loại chuyện này, vài người cũng giúp đỡ lưu hướng làm không ít. Mà bên này nữ tử cơ hồ mấy ngày liền đổi một đám. Rất nhiều đều là thừa tướng ở xa xôi địa phương trọng tới, còn có một ít là các quốc gia mua tới. Thẳng đến hôm nay Thẩm Lăng Nhi cùng đản đản đột nhiên toát ra tới, bọn họ mới lâm vào loại tình trạng này. Thẩm Lăng Nhi nghe xong lúc sau cũng không quá nhiều thu hoạch, bởi vì chỉ có thể đại khái biết thừa tướng sở đồ không nhỏ, nhưng là đến tuột cùng là ở mưu đồ cái gì mấy người này hoàn toàn cũng không biết. Thẩm Lăng Nhi nhìn trên mặt đất nằm bốn người cùng chung quanh đứng gần trăm người. Trên mặt lộ ra một cái mê người tươi cười. Sau đó chỉ thấy Thẩm Lăng Nhi đôi tay lại lần nữa vung lên lưỡng đạo so với phía trước lớn hơn nữa hỏa thuộc tính linh lực giống như giải lụa giống nhau từ mỗi người trên người nhẹ nhàng thổi qua nơi đi qua đều là bụi bặm tan mất cứ như vậy trong chốc lát vốn di có điểm chen trúc địa phương nháy mắt chống trải không ít chỉ còn lại có mấy cái lồng sắt bên trong bị đóng lại nữ nhân cùng trên mặt đất nằm bốn người cầm đầu nam tử nhìn thẩm lăng nhi giống như nhìn ma quỷ giống nhau ngươi ngươi ngươi vì sao phải giết bọn hắn ngươi không nói chỉ cần ta nói ngươi liền buông tha bọn họ sao ngươi thế nhưng đổi ý Mắt hung hăng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi nói. Ta có nói qua không thể đổi ý sao? Thẩm Lăng Nhi nháy mắt vô tội hỏi. Không có đản đản kịp thời trả lời. Chính là, ta tuy rằng đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nói này đó, với ta mà nói căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Ta vì cái gì không thể đổi ý đâu. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt mở miệng nói. Liên tính bọn họ hôm nay nói ra cái gì nàng muốn bí mật, nàng cũng giống nhau sẽ không bỏ qua bọn họ, làm như vậy nhiều chuyện xấu, giết như vậy nhiều nữ tử. Tổng phải có người tới mua đơn đi. Nếu dám làm liền phải có gan thừa nhận hậu quả. Người cái này ma quỷ, người cái này ác ma. Không đợi bọn họ nói xong, thẩm lăng nhi liền ra tay hiểu biết bọn họ, không có lưu lại một kia một chút dấu vết. Không biết người còn tưởng rằng nơi này vốn dĩ liền chưa từng từng có bốn người này cùng kia một trăm nhiều hộ vệ đâu. Thu thập những người này lúc sau thẩm lăng nhi cảm thấy tâm tình cuối cùng là hảo một chút. Quay đầu lại nhìn vừa rồi bị mấy nam nhân vũ nhục lưu lại huyết lệ nữ tử nữ tử con mắt mở to mở to nhìn thẩm lăng nhi trong mắt không có sợ hãi không có sợ hãi có chỉ là khát vọng còn có một chút chờ mong đúng vậy là chờ mong ngươi không sợ hãi sao thẩm lăng nhi hỏi không nữ tử trả lời ta giết rất nhiều người thẩm lăng nhi tiếp tục nói là bọn họ đang chết nếu có thể ta đã sớm giết bọn họ nữ tử hung hăng trả lời ngươi hận sao thẩm lăng nhi như cũ nhàn nhạt hỏi hận ngươi như bây giờ Về sau nhưng có tính toán. Thẩm lăng nhi thanh em bình tĩnh hỏi, rõ ràng là chọc chúng người khác nhất đau địa phương, nhưng là nàng lại phản phất đang hỏi người ăn cơm sao giống nhau đơn giản. Hơn nữa thẩm lăng nhi mắt nhìn chầm chầm vào nữ tử mắt, không buông tha nàng trong mắt bất luận cái gì ý tưởng. Ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Liên tính thân thể của ta không ở sạch sẽ, nhưng là ta giống nhau có thể dựa vào chính mình sinh hoạt đi xuống. Ta sẽ không đi tìm chết. Nữ tử ánh mắt kiên định nói. Thẩm lăng nhi hơi hơi mỉm cười. Ngươi kêu cái gì tên? Ta kêu băng nhi, còn có một cái muội muội kêu tuyết nhi. Nàng ở bên kia băng nhi duỗi tay chỉ chỉ nhất bên cạnh một cái lồng sắt bên trong trên mặt đất cuộn tròn một bóng hình nói. Thẩm Lăng Nhi theo băng nhi ngón tay phương hướng nhìn qua đi, phát hiện một nữ tử toàn thân cuộn tròn trên mặt đất, trên người vẫn cứ có chứa tím tím xanh xanh giấu hôn cùng với chảo. Trong lòng một trận vô danh hỏa, vừa rồi thật không nên làm cho bọn họ chết như vậy dễ dàng. Thẩm Lăng Nhi trong lòng chửi thầm. Sau đó Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng âm thầm liên hệ Tiểu Hoa, "Tiểu Hoa, ngươi cấp tỷ tỷ tìm một cái an tĩnh địa phương, có thể ở lại hạ 50 người tả hữu liền có thể." Sau đó cấp tỷ tỷ tì tìm 60 bộ nữ tử quần áo ra tới. "Tốt, tỷ tỷ." Tiểu Hoa vui vẻ nói. "Tỷ tỷ rốt cuộc an bài nàng làm việc, thật sự là quá tốt." Không bao lâu, Thẩm Lăng Nhi trên tay liền nhiều ra một đống quần áo. Lấy ra một cái đan dược cấp băng nhi ăn đi xuống. Băng nhi chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng cảm giác biến mất không thấy, hơn nữa thân thể bên ngoài thường cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, nàng thể lực cũng chậm rãi lại khôi phục. Tiếp theo thẩm lăng nhi lại cho nàng ăn xong một cái màu đỏ đan dược, một lát sau, băng nhi cảm thấy hiện tại trên người thường cùng đau đều biến mất không thấy. Hơn nữa liền chính mình bị phong linh lực cũng khôi phục, băng nhi vui vẻ không thôi. Thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất, cấp thẩm lăng nhi dập đầu ba cái nói, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Băng Nhi nguyện ý trung thân vì nô vì tì hầu hạ tiểu thư, đã báo tiểu thư an tình. Trước đứng lên đi, đi đem ngươi muội muội mang lại đây đi. Thẩm lăng Nhi nhàn nhạt nói. Kỳ thật sớm tại nàng phía trước hỏi Băng Nhi lời nói thời điểm, liền nghĩ nhận lấy Băng Nhi cấp tố nhan tỷ bên người, rốt cuộc mị các vốn chính là Xuân Lâu. Hiện tại có như thế nhiều nữ tử ở bên này. Chỉ có thể nói nàng vận khí phi thường hảo, chỉ là hiện tại những người này còn không thể dùng, cần thiết phải trải qua một đoạn thời gian huấn luyện mới được. Băng Nhi từ lồng sắt bên trong nâng dậy chính mình muội muội Tuyết Nhi. "Tuyết Nhi, ngươi như thế nào?" Băng Nhi lo lắng hỏi. "Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Ngươi còn hảo đi." Bọn họ lại đối với ngươi Tuyết Nhi nói đỏ hốc mắt. Chương 72. "Ta thực đáng sợ sao? Ta không có việc gì, Tuyết Nhi, cùng ta lại đây." Băng Nhi nói, sau đó đỡ Tuyết Nhi đi vào thẩm lăng nhi trước mặt. Gọi là Tuyết Nhi nữ tử không biết chính mình tỷ tỷ đỡ chính mình tới xem ai. Chỉ là đương nàng thấy thẩm lăng nhi rung mạo khi, hoàn toàn ngây dại. Hảo Mỹ A. Tuyết Nhi cầm lòng không đổ mãn nhãn tình yêu phao phao nói, trên mặt kinh diễm biểu tình. Cùng nàng kia trần như nhộng lại vết thương đầy người thân thể, hình thành phi thường có hỉ cảm hình ảnh. Ai, Tuyết Nhi, người băng nhi xấu hổ đỏ mặt, nàng cũng không nghĩ tới chính mình muội muội thế nhưng còn hoa si lên. Thẩm lăng nhi không nói gì chỉ là cười cười, sau đó đưa cho băng nhi một kiện quần áo, làm băng nhi cấp muội muội mặc vào. Băng nhi tiếp nhận quần áo trồng lên tuyết nhi trên người. Lúc sau thẩm lăng nhi lại lấy ra đan dược làm tuyết nhi an bảo. Một lát sau thời gian, tuyết nhi thương cũng hảo hơn phân nửa. Tuyết nhi kinh ngạc nhìn chính mình trên người quần áo, cũng đã rõ ràng khôi phục linh lực thân thể. Trong lòng kích động không thôi, biết là trước mắt cái này trường Mỹ lệ nữ tử cứu chính mình. Hồng mắt quỷ gối thẩm lăng nhi trước mặt nói, cảm ơn tiểu thư ân cứu mạng. Tuyết nhi nguyện ý cùng tỷ tỷ làm trâu làm ngựa hầu hạ tiểu thư bên người. Đều đứng lên đi nếu tưởng lưu tại ta bên người liền không cần dễ dàng cho người ta quỳ xuống nếu tưởng lưu tại ta bên người liền phải có biến cường quyết tâm nếu tưởng lưu tại ta bên người liền không thể đủ phản bội cùng ngày các ngươi có càng tốt nơi đi có thể tùy thời rời đi nhưng là tuyệt đối không cho phép phản bội ta hoặc là thường tổn ta bên người bất luận cái gì một người các ngươi khả năng làm được thẩm lăng nhi bình tĩnh nói băng nhi cùng tuyết nhi liếc nhau hiểu ý cười, sau đó song song quỳ gối thẩm lăng nhi trước mặt tuyết nhi băng nhi Chúng ta tỷ muội hai người nguyện ý nhận trước mắt nữ tử." Thẩm Lăng Nhi đản đả nói. "Băng Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta tỷ muội hai người nguyện ý nhận trước mắt nữ tử Thẩm Lăng Nhi là chủ, đời đời kiếp kiếp vì nô vì tỷ phụng dưỡng tả hữu, tuyệt không hay lòng, vĩnh không phản bội, vĩnh không rời bỏ." Nếu làm trái lời thề này, hồn phi mai một." Theo lời thề rơi xuống, tỷ muội hai người ngược đồng thời từng người bay ra một dọn tinh huyết, hoàn toàn đi vào Thẩm Lăng Nhi giữa mày biến mất không thấy. Màu Lam Khế Đức trận văn đem Thẩm Lăng Nhi ba người bao quanh vây quanh ở trung gian. Hồi lâu lúc sau, Khế Đức biến mất. Thẩm Lăng Nhi rõ ràng cảm giác được linh hồn thượng cùng trước mắt hai người có thực rõ ràng liên hệ. đản đản đây là Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được Băng Nhi cùng Tuyết Nhi Khế Đức cùng Thẩm Phong bọn họ phía trước Khế ước không giống nhau, nhưng là nàng lại không hiểu. Hơn nữa vừa rồi tỉ muội hai người lời thề nói chính là đời đời kiếp kiếp, đến tuột cùng là cái gì ý tứ. Nàng thiệt tình không phải thực minh bạch, nàng biết thế giới này lời thề có phi thường đại ước thúc lực. Chỉ cần thề liền sẽ đã chịu thiên địa quy tắc bảo hộ, một khi vi ước, lời thề liền sẽ ứng nghiệm. Cho nên thế giới này căn bản không cần giống kiếp trước 21 thế kỷ như vậy, lộng cái gì ký hợp đồng linh tinh sự tình. Chỉ là, nàng rốt cuộc đối thế giới này hiểu biết còn không phải rất nhiều, liền giống như cái này khế ước. Cái này là linh hồn khế ước, cùng ta và ngươi không sai biệt lắm đi, liền tính ngươi đã chết, hoặc là chuyển thế đầu thai. Chỉ cần ngươi linh hồn còn ở, các nàng là có thể tìm được ngươi, hơn nữa đời đời kiếp kiếp ngươi đều là các nàng chủ nhân. Các nàng chỉ có thể chung với ngươi một người. Đản đản giải thích nói. Đồng thời cũng đối thẩm băng cùng thẩm tuyết ấn tượng hảo vài phần. Thẩm lăng nhi nghe vậy nhìn về phía băng nhi cùng tuyết nhi tỉ mỗi hai người. Các ngươi không cần như thế. Thẩm lăng nhi nói, tuy rằng nàng trên mặt không có cái gì biểu tình, nhưng là, kỳ thật thẩm lăng nhi trong lòng thật sự động dung, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Cũng là từ giờ khắc này khởi thẩm lăng nhi biết, chính mình lại nhiều hai cái thân nhân. Nhiều hai phân trách nhiệm cùng bảo hộ. Tiểu thư, không có ngươi, chúng ta sớm muộn gì đều sẽ chết ở chỗ này. Là ngươi đã cứu chúng ta, là ngươi làm chúng ta không cần lại tiếp tục bị người đạc hư, cho nên chúng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp bảo hộ tiểu thư bên người. Tuyết Nhi nghiêm túc nói. Ai? Hảo đi, nếu như vậy các ngươi hai người về sau cùng ta họ thẩm đi, về sau đã kêu thẩm bằng cùng thẩm tuyết. Thẩm lăng nhi nói. Thế thức đều kết thúc, lại dối rắm cũng vô dụng, vốn di thẩm lăng nhi cũng là tính toán thu các nàng, chỉ là như vậy các nàng làm thẩm lăng nhi càng thêm vừa lòng thôi. Cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư. Tỷ muội hai người cảm động liên tục nói cảm ơn. Các nàng tỷ muội hai người nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ chính là cô nhi, cho nên không biết chính mình phụ thân mẫu thân là ai, cũng không biết chính mình họ cái gì. Hôm nay các nàng rốt cuộc có họ. Rốt cuộc có thể có một cái chân chính thuộc về tên của mình. Thẩm Lăng Nhi nhìn các nàng vui vẻ bộ dáng, khỏe miệng cũng dơ lên một mặt đẹp độ cung. Đem này đó quần áo cùng đan dược cho các nàng phát đi xuống đi. Sau đó hỏi một chút các nàng, nguyện ý đi theo các ngươi liền nhận lấy, không muốn, tưởng rời đi, hiện tại cũng có thể rời đi. Nguyện ý lưu lại người liền nhận hai người các ngươi là chủ liền có thể. Thẩm Lăng Nhi nói, đã biết, tiểu thư. Thẩm Bang Lập tức đáp, hiện tại khởi nàng cùng muội muội không bao giờ dùng nơi nơi lưu lạc, không bao giờ là chỉ có các nàng hai người. Các nàng có muốn bảo hộ người, không bao giờ tất cảm thấy nhân sinh mở mịt. tiểu thư ta cùng tỷ tỷ cùng đi. Tuyết Nhi cũng nói. Thầm Lăng Nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thầm Băng cùng Thầm Tuyết cầm quần áo cùng đan dược từng cái chia lồng sắt bên trong bị đóng lại các nữ nhân. Qua một hồi lâu thời gian, Thầm Băng cùng Thầm Tuyết rốt cuộc đem sở hữu bị đóng lại nữ nhân đều phóng ra. Mỗi người phục đan dược lúc sau mặc xong quần áo, tuy rằng đều là nữ tử lại không có một người, khóc lóc náo kê Này cũng làm thẩm lăng nhi phi thường vừa lòng. Mà thẩm băng cùng thẩm tuyết đứng ở một bên nhìn mọi người đều ăn đan dược, cũng khôi phục không sai biệt lắm lúc sau. Thẩm băng vô vô tay nói, mọi người xem một chút ta bên này, hiện tại các ngươi đều tự do, có tưởng rời đi hiện tại liền có thể rời đi. Nếu có người nguyện ý đi theo chúng ta tỉ mội cùng nhau phụng dưỡng ở tiểu thư nhà ta bên người, hiện tại liền đứng ở ta bên này. Thẩm băng nói âm vừa ra, mọi người cơ hồ đều không có một người do dự, đồng thời đi đến thẩm tuyết bên người. Nhìn trường hợp như vậy tuy là Thẩm Lăng Nhi cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ những người này liền như thế tưởng đi theo chính mình? Kỳ thật Thẩm Lăng Nhi tưởng không sai. Những người này vừa rồi tuy rằng bị nhốt ở lồng sắt bên trong. Trên người cũng bị người hạ dược không thể tùy ý hoạt động. Nhưng là, Thẩm Lăng Nhi phía trước phất tay gian làm một trăm nhiều hộ vệ biến mất trường hợp, các nàng nhưng đều xem rành mạch. Có thể đi theo như vậy một cái chủ tử, các nàng nơi đó còn sẽ có cái gì không muốn. Tự nhiên là không cần thương lượng. Toàn bộ đều tê đứng ở Thẩm Tuyết bên người, giống như sợ chính mình qua đi chậm sẽ bị đuổi đi giống nhau. Đại gia nếu đều lựa chọn đi theo tiểu thư nhà chúng ta, như vậy từ nay về sau liền không thể phản bội tiểu thư cùng tiểu thư bên người người. Cho nên, ta tưởng các ngươi biết nên như thế nào làm. Tiểu thư nhà ta tên gọi Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Tuyết một sửa phía trước mãn nhãn tình yêu phao phao đáng yêu thái độ, thanh âm hơi hàn nói: "Chúng ta cam tâm tình nguyện nhận trước mắt nữ tử Thẩm Lăng Nhi là chủ, đời này kiếp này vĩnh không phản bội." Nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Theo mọi người lời thề rơi xuống, mỗi người đều cắt qua chỉ gian một giọt huyết hướng về Thẩm Lăng Nhi giữa mày bay đi hoàn toàn đi vào không thấy. Ngay sau đó, một mảnh khế ước quang mang đem mọi người bao vây trong đó, một lát sau khế ước chợt biến mất. Thẩm Lăng Nhi rõ ràng cảm giác được tinh thần thượng cùng những người này có liên hệ. Nếu đều đã nhận chủ, về sau các ngươi cũng liền đều là người nhà của ta. Nơi này hiện tại không phải nói chuyện địa phương. Các ngươi đem mắt nhắm lại, Ta trước mang các ngươi đi cái địa phương." Thẩm Lăng Nhi nói. Này đó nữ tử nghe lời nhắm mắt lại, Thẩm Băng Thẩm Tuyết nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng Nhi, Thẩm Lăng Nhi chỉ là cười vẫn chưa nói chuyện, sau đó tâm niệm vừa động. Mọi người đã bị Thẩm Lăng Nhi di vào không gian, Tiểu Hoa sớm đã đem địa phương chuẩn bị cho tốt thấy Thẩm Lăng Nhi tiến vào vui vẻ chạy tới. "Tỷ tỷ, ngươi đã về rồi, làm các nàng ở nơi này đi, nơi này sẽ không có người tới." Tiểu Hoa lôi kéo Thẩm Lăng Nhi tay tranh công nói. "Tốt, vất vả Tiểu Hoa." Thẩm Lăng Nhi cười sờ sờ Tiểu Hoa đầu nói, sau đó xoay người nhìn bởi vì thay đổi hoàn cảnh mà ngốc lăng mọi người. Thẩm Lăng Nhi hảo tâm không có đánh thức các nàng. Qua hồi lâu, Tuyết Nhi cái thứ nhất phản ánh lại đây. Tiểu thư, đây là nơi đó a? Hảo nùng Linh khí a? Tuyết Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Nơi này là ta trong cơ thể một cái không gian. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó ta sẽ tìm người an bài các ngươi tiến hành một cái huấn luyện. Ta bên người chính là Không Lưu vô dụng người. Cho nên đến lúc đó nếu các ngươi vô pháp làm ta vừa lòng, mặc dù là nhận ta là chủ, ta cũng sẽ không cho các ngươi tiếp tục đi theo ta bên người, các ngươi nhưng minh bạch. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Nhưng là, ai đều biết nàng không phải ở nói giỡn. Tiểu thư, yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng thẩm băng cùng thẩm tuyết trăm miệng một lời nói. Tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Những người khác cũng đi theo đồng thời hô. Hảo, ta còn có việc, trước đi ra ngoài. Nàng là Tiểu Hoa. Nơi này còn ra, các ngươi có cái gì sự tình cùng yêu cầu trực tiếp tìm nàng là được. Tiểu Hoa, tỷ tỷ trước đi ra ngoài, các nàng yêu cầu cái gì ngươi liền an bài một chút." Thẩm Lăng Nhi đối với Tiểu Hoa nói. "Đã biết tỷ tỷ, yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt." Tiểu Hoa bảo đảm nói. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động mang theo Đản Đản ra không gian, mới vừa ra tới liền nghe thấy bên ngoài có đánh nhau thanh âm. Thẩm Lăng Nhi nhìn Đản Đản liếc mắt một cái nói: Là tối nhan tỉ bọn họ gặp được phiên thoái. Đi. Nói xong không đợi đản đản đáp lại liền trước hướng về cửa đi đến. Đản đản theo ở phía sau, hai người thực mau từ xuất khẩu đi lên, mở cửa ra tới, thấy tối nhan cùng Y Y Thư Hàn đang bị tiếp cận 200 nhiều hộ vệ bao quanh vây quanh ở trung gian. Tố nhan không có gì quá lớn biến hóa, chỉ là trên quần áo phá một chút, mà Y Y Thư Hàn liền tương đối thảm. Trên người quần áo phá, tóc cũng rối loạn. Nơi đó còn có nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Rõ ràng giống như là mới vừa bị cái kia nữ tử cấp trà đạp quá giống nhau. Tâm tắc, đảng đảng, ngươi đọc sách hàn giống không giống bị cái kia thanh lâu nữ tử cấp khi dễ. Thật đáng thương a. Thầm lăng nhi lạnh lạnh thanh âm vang lên. Đánh vỡ trong sân hai bên đối cầm người. Vèo. Ân, giống đảng đảng cười nói. tiểu thư, ngươi, ta đều mau bị mệt chết. Tố nhan nói ta yêu cầu rèn luyện, chỉ ở một bên nhìn, ta sắp quải thời điểm mới ra tay giúp ta một chút, sau đó liền mặc kệ ta. Ô, ô thư ngươi như thế nào mới đi lên a? Ý gì thư hàn ủy khốt nói? kia xem ra chúng ta đi lên quá sớm. Ngươi này còn có sức lực oán giận đâu a? Đản đản, chúng ta đi một bên nghỉ ngơi một hồi đi, ta kỳ thật cũng mệt mỏi. Thẩm Lăng Nhi cô ý nói. Hảo. Đản đản như cũng là một cái đơn âm. Lăng Nhi, ngươi không sao chứ? Tố nhan đi tới đem thẩm Lăng Nhi từ trên xuống dưới nhìn lại xem, một bên đánh giá một bên lo lắng hỏi. Không có việc gì. Phía dưới một người đều không có, ta có thể có cái gì sự tình á Thẩm Lăng Nhi cố ý lớn tiếng nói. Quả nhiên, nàng lời nói đem nguyên bản bởi vì nàng dung mạo kinh diễm mọi người đều đánh thức. Chỉ thấy đội ngũ mặt sau đi tới một cái trung niên nam tử, 40 hơn tuổi bộ dáng, thân xuyên màu đen trường bào, bên hông một phen bội kiếm, dáng người hơi hơi mập ra. Ánh mắt chi gian một cổ lệ khí hiện lên. Một đôi mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung mạo. Mà thẩm lăng nhi như cũng là nhợt nhạt ý cười treo ở khoe miệng, phản phất nhân ra như vậy nhìn chằm chầm nàng xem là ở ca ngợi nàng giống nhau, nàng trong lòng kỳ thật đều mau phun ra. Ghét nhất loại này âm độc người, loại người này vừa thấy chính là một cái tàn nhẫn nhân vật, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này nàng đều phi thường chán ghét loại này khó chơi chủ. Chỉ là sao nhóm thẩm lăng nhi chán ghét về chán ghét, cũng không đại biểu nàng ứng phó không được. Ở thẩm lăng nhi trong mắt trừ bỏ là người chết có thể làm nàng vô kế khả thi ngoài ý muốn. Chỉ cần là sống sẽ không sợ không có biện pháp đối phó. Vị tiểu thư này, không biết là cái kia gia tộc tiểu thư, vì sao này nửa đêm chạy đến chúng ta hậu viện đâu. Trung niên nam tử nghẹn ngào thanh âm chuyển đến. thẩm lăng nhi cười cười nói, không có việc gì, đi dạo. Không có việc gì, đi dạo. Tiểu thư thật đúng là sẽ nói cười. Này hơn phân nửa đêm tiểu thư không hảo hảo ở nhà ngủ, chạy đến người khác địa bàn thượng chuyển cái gì đâu. Trung niên nam tử hung hăng nói, cái gì kêu không có việc gì đi dạo. Ngươi như thế nào không ở trên đường cái đi dạo đâu. Chính là hắn không có động thủ chủ yếu là bởi vì từ vừa rồi hắn liền không có biện pháp nhìn ra tố nhan thực lực. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện này một nam một nữ lớn lên là nhân gian tuyệt sắc. Hắn cũng không biết này vũ thần đại lục thượng cái gì thời điểm có như vậy tuyệt sắc nhân vật tồn tại. Hơn nữa hắn thế nhưng liền này hai người thực lực cũng vô pháp nhìn thấu. Cho nên hắn mới không dám dễ dàng ra tay. Chính là này nữ tử nói chuyện thật là làm hắn suýt nữa bạo tẩu. Ân, thiên quá hắc. Ngủ không được, nơi này không có tới quá Liền tới đi dạo Thẩm lăng nhi tức chết người không đền mạng nói Ha ha ha y thư hàn nhịn không được cười ra tiếng tới Kia không biết tiểu thư đến chúng ta này hậu viện tầng hầm ngầm đi làm cái gì đâu Lại là ai nói cho ngươi Ngươi lại như thế nào đi vào đâu Trung niên nam tử hiếu thắng chịu đựng đem Thẩm lăng nhi bóp chết ý niệm mới có thể đem nói cho hết lời Gì Này Xuân Phong lâu hiện tại hình như là ta đi Nhưng thật ra đại thúc ngươi Này nửa đêm mang như thế nhiều người tới ta địa phương, còn đã thương ta người, ngươi là tưởng như thế nào đâu? Thẩm lăng nhi như cũ là mỉm cười nhàn nhạt nói. Ha ha ha. Chê cười, này Xuân Phong Lâu chính là thừa tướng sản nghiệp, như thế nào có thể là ngươi địa phương, thật là rong rạc. Hừ trung niên nam tử hừ lạnh nói. Nga. Phải không? Thư Hàn A, này Xuân Phong Lâu khế ước thượng như thế nào viết đâu? Thẩm lăng nhi đối với y thì thư Hàn hỏi. Hồi tiểu thư. Khế thước thượng viết này Xuân Phong Lâu mọi người là tiểu thư tên của ngươi. Sớm tại buổi chiều thời điểm ta liền đem này Xuân Phong Lâu sang tên ở ngươi danh nghĩa. Ý Thư Hàn thành thật nói. Hắn lại chưa nói sai, hắn đều nhận tím mạch là chủ, như vậy tự nhiên hắn chính là tiểu thư A lại không thể trách hắn. Mà trung niên nam tử Ý Thư Hàn nói rốt cuộc không hề bình tĩnh ngươi, ngươi nói cái gì. Ngươi thế nhưng đem này Xuân Phong Lâu chuyển cho người khác, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ thừa tướng biết ngươi sẽ có cái gì kết cục. Ta nếu là sợ nói liền sẽ không làm, ngươi vẫn là lo lắng hạ chính ngươi đi." Thư Hàn cãi lại nói: "Ngươi, các ngươi, hôm nay ta khiến cho các ngươi biết chọc giận ta kết cục." Aa a trung niên nam tử khí mắt bốc hỏa tinh hô: "Đại thúc, bình tĩnh." Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt khí muốn phát biểu trung niên nam tử nói: "Trung niên nam tử mắt hung hăng nhìn chầm chằm Thẩm Lăng Nhi, thật không rõ như vậy một cái tuyệt sắc nữ tử như thế nào nói chuyện như thế lầm giận, còn bình tĩnh, hắn có thể bình tĩnh sao hắn?" Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần làm vô vị phản kháng. Ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, nói không chừng thừa tướng sẽ nhẹ tha các ngươi, nói cách khác, đêm nay năm này chính là các ngươi ngày rỗ. Trung niên nhân lạnh lùng nói. Ai, đại thúc, ta đều phải ngươi bình tĩnh. Ngươi như thế nào vẫn là như thế sốt ruột đâu. Nếu ngươi đem chính mình ngày rỗ đều tuyệt hảo. Cô nương ta liền thiện lương thành toàn ngươi đã khỏe. Thẩm lăng nhi vừa dứt lời hạ. Tố nhan kiếm liền trực tiếp buôn trung niên nam tử đâm tới. Nhìn tốc độ cũng không phải thực mau, chỉ là trung niên nam tử liền trốn cơ hội đều không có đã bị đâm thùng ít hầu ngã xuống đất không dậy nổi. Ở trong thân thể linh hồn rẽ rủa vừa muốn từ ở trong thân thể chạy ra. Thẩm Lăng Nhi một thốc ngọn lửa ném qua đi, nháy mắt tán tĩnh. Tố Nhan nhất kiếm cùng Thẩm Lăng Nhi ném ra một thốc ngọn lửa. Cứ như vậy làm một cái linh đế cường giả liền một chút dấu vết đều không có lưu lại liền biến mất, chung quanh những người khác đều hoảng sợ nhìn Thẩm Lăng Nhi cùng Tố Nhan. Phảng phất thấy ma quỷ giống nhau bọn họ không phải chưa thấy qua giết người, chỉ là giết người giống như trước mắt hai nữ nhân giống nhau ở chơi giống nhau, bọn họ là thiệt tình chưa thấy qua. như thế nào có thể không sợ hãi? các ngươi là muốn bắt chúng ta trở về đâu? vẫn là chính mình trở về đâu? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Thẩm Lăng Nhi nói mới vừa nói xong, này hai trăm nhiều người xoay người nhanh chân liền chạy. phảng phất mặt sau có cái gì manh thú ở đuổi theo các nàng giống nhau. ta thực đáng sợ sao? Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ nói. Chương 73. Ngươi cả nhà đều là xỉu bác quái. Ha ha, Lăng Nhi. Là bọn họ lá gan quá nhỏ. Các ngươi ở dưới nhưng có cái gì thu hoạch? Tố Nhan cười hỏi. Chúng ta đi về trước lại nói, còn có việc yêu cầu ngươi làm đâu? Thẩm Lăng Nhi nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Tố Nhan nói lôi kéo phát ngốc Y Dì Thư Hàn nói. Ai, tiểu thư, ngươi vừa rồi cái kia là cái gì hỏa, giống như rất lợi hại bộ dáng. Y Dì Thư Hàn bị Tố Nhan lôi kéo. Phản ánh lại đây hỏi. Như thế nào? Ngươi muốn thử xem. Nô. Ta là không ngại, cũng không biết ngươi. Khu khu. Tiểu thư, ta là nói giỡn, thử xem liền tính. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi cấp thiêu không có. Thẩm lăng nhi nói còn chưa nói xong thư hàn liền vội vàng giải thích nói. Hảo, đi thôi, đợi lát nữa thiên đều lệnh. Thẩm lăng nhi nói. Một đường không nói chuyện thẩm lăng nhi mấy người vô dụng bao nhiêu thời gian, liền về tới long môn khách điếm. Tiến khách điếm phát hiện thẩm phong mấy người đứng ở dưới lầu vây ở một chỗ, không biết đang nói cái gì. Gì? Như thế nào như thế chậm, mọi người đều không ngủ đâu. Thư hàng nghi hoặc nói. Thẩm phong xoay người thấy thẩm lăng nhi đám người đã trở lại, lập tức mở miệng giải thích nói, tiểu thư, ngươi xem. Nàng vẫn luôn ở chỗ này khóc. Sao mọi người đều ngủ không được a? Thẩm phong nói chỉ chỉ bị mấy người vây quanh ở trung gian, ngồi dưới đất khóc cái không ngừng tống tiểu thư. Thẩm lăng nhi nhìn nhìn trên mặt đất khóc lóc tống ra tiểu thư, quay đầu lại nhìn nhìn thư hàn nói, thư hàn, người này liền giao cho người xử lý. Mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi nói xong liền trực tiếp lên lầu. Lưu lại ý thư hàn một người nhìn trên mặt đất tống ra tam tiểu thư phát ngốc, này cũng chẳng trách thư hàn phát ngốc, thật sự là hắn thiệt tình không biết này tống ra tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này đâu. Còn khóc như thế bi thảm. Ai, này muốn hắn như thế nào cho phải đâu. Nếu là thư hàn biết chính mình thấy những cái đó thi thể đều là tống gia hộ vệ, hơn nữa tống gia đại công tử cũng bị đản đản một phen hỏa cấp thiêu không có. Không biết sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Ai, ta nói tống tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lại còn có làm cho như thế thư hàn nhẹ giọng hỏi. Này tống gia tiểu thư trên người đều là lá cải, trên tay còn nơi nơi đều là hoa thương miệng vết thương. Nhìn thật là có điểm thảm. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi nhận thức ta sao? Vậy ngươi cứu cứu ta được không? Chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì cha ta đều sẽ cho ngươi, cứu ngươi phóng ta trở về đi, ta không cần ở chỗ này làm nha hoàn, ta không cần. Ô ô Tống Tiểu Tư nói nói lại khóc lên. Mà Thư Hàn cũng minh bạch, nguyên lai này Tống ra nhất được sủng ái tam Tiểu Thư, bị nhà mình Tiểu Thư trộm tới làm nha hoàn. Này thật sự quá làm người ngoài ý muốn. Bất quá hắn cảm thấy này nha hoàn thật là quá có thân phận.